Theo thân thể hoàn toàn đi vào linh tuyên trì, một loại khó có thể miêu tả thoải mái cảm giác này lên huyền ca trong lòng. Nhắm hai mắt, huyền ca bắt đầu tu luyện lên. Đến nỗi những người khác nàng cũng không lo lắng, bọn họ thu thập xong linh quả sau, tự nhiên cũng tới đến nơi đây. Thực mau huyền ca liền tiến vào tu luyện trạng thái, kia linh khí thuần tịnh mà lại nồng đậm, theo nàng tu luyện tiến vào thân thể của nàng. Trong ao nước suối bắt đầu cuồn cuộn lên, hình thành một đám xoắn ốc trạng tiểu lốc xoáy. Linh khí không ngừng dũng mãnh vào huyền ca kinh mạch gột rửa nàng trong kinh mạch tạp chất, đan điền lần lượt bị linh khí lấp đầy, tu vi bắt đầu không ngừng mà bay lên. Thời gian ở bất chi bất giác giữa dòng đi, Huyền Ca hoàn toàn đắm chìm ở tu luyện bên trong, đối với ngoại giới phát sinh sự tình nàng không hề sở giác. Thẳng đến cảm giác được không hề có linh khí rụng manh vào thân thể, Huyền Ca mới chưa đã thèm mở ra hai mắt, Dương mắt nhìn lên, phát hiện linh tuyển chỉ cùng linh quả viên đều đã biến mất không thấy, mà nàng đang ngồi ở một mảnh cỏ hoang bên trong. Đây là có chuyện gì? Huyền Ca trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, cẩn thận cảm thụ một chút chính mình tu vi, phát hiện nàng tu vi vẫn như cũ dừng lại ở trúc cơ hai tầng, bất quá thực lực của nàng lại so với trước kia cường đại rồi vô số lần. Nàng có thể khẳng định, hiện tại liền tính là gặp được Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, nàng đều có thể nhẹ nhàng ứng đối. "Chủ nhân." Một đạo thanh thúy thanh âm từ Huyền Ca thức hải trung truyền đến. Huyền Ca hơi hơi sử sốt, vội vàng tham nhập chính mình thức hải, phát hiện nơi đó chính Huyền Phu một cái màu tím tiểu cầu, "Ngươi là ai?" Chủ nhân, ta là kia tòa linh quả viên, cũng là một cái tiểu thế giới, chủ nhân có thể kêu ta tìm diệp. Bởi vì chủ nhân là này vạn năm tới nay, duy nhất một cái có thể hấp thu linh tuyển trong ao linh khí tu sĩ, cho nên tự nhiên liền trở thành chủ nhân của ta. Tiểu thế giới Huyền ca trong lòng một trận mừng như điên, không nghĩ tới chính mình thế nhưng có như thế cơ duyên. Tuy rằng nhẫn chữ vật cùng bảy màu lưu ly vòng đều có không gian, nhưng là cùng tiểu thế giới lại là vô pháp so sánh với bởi vì nhẫn chữ vật cùng bảy màu lưu ly vòng không gian chỉ có thể tồn chữ vật chết, mà tiểu thế giới lại là có thể gieo trồng thực vật, cũng có thể trụ người, chủ yêu thú. Thân thức vừa động, Huyền ca đã tiến vào tiểu thế giới chung, cùng phía trước nhìn đến linh quả viên bất đồng, ở nàng trước mặt chính là một mảnh mở mang vô cùng thế giới, nơi này có sơn có thủy, có rừng rậm, có thảo nguyên, cùng ngoại giới cơ hồ giống nhau như lúc. Tím diệp, kia phiến linh quả viên ở nơi nào? Huyền ca thần thức quét đi ra ngoài cũng không có nhìn đến phía trước linh quả viên. Chủ nhân, linh quả viên ở tây bắc giác 39 độ địa phương. Huyền ca theo tím diệp theo như lời phương hướng quét tới, quả nhiên thấy được phía trước kia tòa linh quả viên. Hơn nữa càng làm cho nàng kinh hỉ chính là, ở cùng linh quả viên tương liên địa phương, còn có một tảng lớn dược điền. Dược điền chung có ngũ cấp đến cửu cấp các loại linh thảo, còn có một ít thiên cấp trở lên thiên linh thảo, tuy rằng cấp bậc đều không cao, nhưng là đối với hiện tại nàng tới nói đã vậy là đủ rồi Lam Mạc U mấy người bị linh quả viên truyền tống ra tới sau, liền vẫn luôn đang tìm kiếm huyền ca, một không cẩn thận lầm sông tứ cấp bảo thú xích viêm hổ lãnh địa. Đã lâu không có hưởng qua thịt người tư vị, hôm nay vừa lúc làm buồn vương khai khai chai. Tứ cấp xích viêm hổ nói, thật lớn thân thể nhào hướng mọi người. Muốn giết chết mấy người này nó chỉ là thổi khẩu khí sự, chỉ là nó đã nhảm chán lâu lắm, trước cùng những nhân loại này chơi chơi, lại nuốt bọn họ không muộn. Mọi người ở chung lâu như vậy, sớm đã coi ăn ý Vội vàng tế ra chính mình vũ khí, chia làm mấy cái phương hướng cùng nhau công hướng tứ cấp xích viêm hổ. Chỉ là bọn hắn tu vi thật sự quá yếu, một cái đối mặt đã bị tứ cấp xích viêm hổ chảo ra mấy đạo miệng máu. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là giết chúng ta, chúng ta đội trưởng nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Mắt thấy tứ cấp xích viêm hổ nhào hướng chính mình, tư đổ tình sợ hai lớn tiếng hét lên lên. Tứ cấp xích viêm hổ dừng lại phi phát động tác, trao phúng nứt ra rồi hổ miệng, ngươi đây là ở hù dọa buồn vương sao. Liên mấy người bọn họ thực lực, bọn họ đội trưởng lại có thể cường đi nơi nào. Phần 71 Chúng ta đội trưởng rất lợi hại, đừng nói một cái ngươi, chính là hai cái ngươi cũng không nhất định là chúng ta đội trưởng đối thủ. Mã Tư Hàm cũng mở miệng nói Đội trưởng có thể đánh bại tứ cấp hắc ám cá sấu khổng lồ, muốn đánh bại này chỉ tứ cấp xích viêm hổ hẳn là cũng không có vấn đề đi. Đúng vậy, chúng ta đội trưởng chính là lợi hại như vậy, có bản lĩnh ngươi liền chờ chúng ta đội trưởng tới. Kha Mục Thành Ngựa đầu vẻ mặt khiêu khích nói. Chỉ là lại lợi hại đội trưởng người cũng không ở, hiện tại chỉ có thể kéo trong chốc lát là trong chốc lát. Tứ cấp xích viêm hổ khinh thường đứa môi, ta biết các ngươi là muốn kéo dài thời gian, bất quá bổn vương luôn luôn dễ nói chuyện, cho các ngươi 3 ngày thời gian, nếu là đến lúc đó các ngươi đội trưởng lại không tới, vậy các ngươi liền chờ làm bổn vương đồ ăn trong mâm đi. Dù sao bọn họ ở nó địa bàn cũng chạy không thoát. Có đôi khi nhìn con mồi dãy rủa cầu sinh, cũng là một loại lạc thú. Huyền ca gia tiểu thế giới Thần thức hướng về chúng quanh phóng thích mà đi, tìm kiếm Lam Mặc U đoàn người rơi xuống. Tím Diệp nói ở nàng tiến vào linh truyền trì tu luyện sau, Lam Mặc U đoàn người cũng đã bị nó truyền tống đi ra ngoài. Cẩn thận tính ra đã gần một tháng, chỉ hy vọng bọn họ không có việc gì mới hảo. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 96, Bị thôi xích viêm hổ. Ba ngày thời gian trôi qua, mắt thấy cùng tứ cấp xích viêm hổ ước định thời gian lập tức liền phải tới rồi, mọi người trong lòng càng ngày càng là sốt ruột. Này 3 ngày bọn họ tưởng hết biện pháp, chính là vô pháp từ nơi này chạy đi. Này chung quanh có một cái thiên nhiên mê trướng, vô luận bọn họ đi bao xa, cuối cùng đều sẽ trở lại tại chỗ. Chúng ta làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn chết ở chỗ này sao? Nếu là đội trưởng ở chỗ này thì tốt rồi, hắn nhất định có thể cứu chúng ta. Đúng vậy, đội trưởng không chỉ có là trận pháp sư, còn có tứ cấp hắc cam cá sấu khổng lồ, khẳng định có thể đánh bại kia chỉ tứ cấp xích viêm hổ. Đội trường ngươi rốt cuộc ở nơi nào a? Lam Mặc U trầm mặt không nói nhìn phía trước. Hắn cảm thấy chính mình hảo vô dụng, rõ ràng Tu Vi so Huyền Ca còn muốn cao một ít, chính là hắn lại không cách nào giống Huyền Ca giống nhau, mang theo mọi người thoát đi hiểm cảnh, càng vô pháp đánh bại kia chỉ tứ cấp xích viêm hổ. Để cho hắn tiếp nối chính là, có lẽ hôm nay về sau hắn liền sẽ không còn được gặp lại Huyền Ca. Thật vất vả thích thượng một người, còn không có tới kịp nói cho đối phương, cũng đã không có cơ hội. Như thế nào? Các người đội trưởng còn không có tới sao. Một đạo khinh miệt thanh âm từ một bên chuyển đến. Không cần đoán, mọi người liền biết nhất định là tứ cấp xích viêm hổ tới. đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy tứ cấp xích viêm hổ ngẩn cao đầu, xoài bước từ trong rừng rậm đi ra. Mọi người vội vàng tế ra vũ khí, chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Tuy rằng bọn họ biết chính mình tuyệt đối không phải tứ cấp xích viêm hổ đối thủ, nhưng là nếu kết quả cuối cùng đều là giống nhau, sao không dùng hết toàn lực tranh tải một hồi đâu. Có lẽ sẽ có một đường hy vọng cũng có khả năng, tuy rằng này ti hy vọng thật sự thực xa vời. Chúng ta đội trưởng lập tức liền tới rồi, chờ hắn tới, ngươi liền chờ làm hắn khế ước thú đi. Chính là, chúng ta đội trưởng chính là một người khế ước sư. Phía trước hắn liền khế ước đầm lầy hắc ám cá sấu khổng lồ. Tứ cấp xích viêm hổ cười lạnh một tiếng, còn dùng chiêu này, thật cho rằng buồn vương ngốc ca. Nó đã nhìn bọn họ lăn lộn ba ngày, trận này trò chơi cũng nên là kết thúc lúc. Tin hay không từ ngươi? Đừng chờ chúng ta đội trưởng tới, ngươi đến lúc đó hối hận. Mọi người cũng biết lại dùng này, nhất chiêu kéo dài thời gian sẽ không có dùng, chính là bọn họ hiện tại trừ bỏ cùng tứ cấp xích viêm hổ chiến đấu ngoại, cũng chỉ có này nhất chiêu, có thể kéo dài một ít thời gian là một ít thời gian. Vạn nhất đội trưởng thật sự tới, bọn họ liền được cứu rồi. Con kiến nhóm, đừng dây ruộng, vẫn là ngoan ngoãn trở thành buồn vương đồ ăn trong ngâm đi. Tứ cấp xích viêm hổ trong mắt quang mang trong nháy mắt chuyển lãnh, toàn thân khí thế đột nhiên phong thích mà ra. Này đó ngu xuẩn nhân loại, thật cho rằng nó phía trước là sợ hãi bọn họ gái kia đội trưởng, mới cho bọn họ ba ngày thời gian sau. Mọi người lập tức có loại bị áp lực không thở nổi cảm giác, huyết sắc cũng nhanh chóng từ mọi người trên mặt rút đi, sắc mặt ở trong nháy mắt biến trắng bệnh. An ta một thương. Lam Mặc Cú mạnh mẽ điều động khởi thân thể trung linh lực, huy động màu đỏ trường thương, nhằm phía tứ cấp xích viêm hổ. Hắn là Lăng Nguyệt Tông thiếu chủ, hắn có nghĩa vụ bảo hộ Lăng Nguyệt Tông đệ tử an toàn dù rằng hắn biết chính mình tuyệt đối không phải tứ cấp xích viêm hổ đối thủ nhưng là hắn cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước chẳng sợ chết trận hắn cũng muốn chết có ý nghĩa tứ cấp xích viêm hổ nét miệng cười lạnh há mồm mở giống một cổ cường đại gió xoáy thổi quét mà ra thực nhẹ nhàng liền đem sông tới lam mặc cù cuốn bay đi ra ngoài lam mặc cù hoàn toàn không có chống cự chi lực giống như như diều đứt dây giống nhau bay ngược đi ra ngoài mọi người thấy thế không hề do dự đồng thời huy động vũ khí công hướng về phía tứ cấp xích viêm hổ Tứ cấp xích viêm hổ trong mắt hiện lên một tia khinh thường, nâng lên hữu chân trước, hướng về trên mặt đất nhẹ nhàng nhất giấm. Mặt đất tức khắc lắc lư lên, từng điều như mạng nhện cái khe, từ nó đặt chân địa phương bắt đầu hướng về chung quanh nước đi. Cái khe càng lúc càng lớn, trong nháy mắt đã có một người thấy khoan, cường đại hấp lực từ cái khe chung thổi quét mà ra, đem muốn đào tẩu mọi người toàn bộ hút vào trong đó. Nhìn trong khe nước không ngừng dây rùa mọi người, tứ cấp xích viêm hổ nết miệng cười lạnh, dùng sức dây r Chờ một lát buồn vương liền sẽ một đám đem các ngươi xuống nước cho các ngươi tận mắt nhìn thấy chính mình đồng bạn trở thành buồn vương đồ ăn. So với chết đi con mồi, nó càng thích ăn còn ở dãy rùa con mồi, bởi vì nó thích nhất xem chính là con mồi tuyệt vọng ánh mắt. Ta nên từ cái nào bắt đầu ăn đâu. Tứ cấp xích viêm hổ ánh mắt ở mọi người trên người nhất nhất đảo qua, nhìn mọi người sợ hãi, sợ hai ánh mắt, nó trong lòng vô cùng thoải mái. Cuối cùng tứ cấp xích viêm hổ ánh mắt ngừng ở lam mạc cú trên người, hổ miệng một liệt vậy từ ngươi bắt đầu đi nói nó chậm rãi chậm rãi hướng đi chính dễ rủa suy nghĩ muốn bỏ dậy Lam mặc u lam mặc u nhìn ly chính mình càng ngày càng gần tứ cấp xích viêm hổ khoe miệng dơ lên một mặt tuyệt vọng tươi cười chậm rãi nhắm hai mắt lại hắn không sợ chết chỉ là tiếc nuối ở trước khi chết không có thể tái kiến huyền ca một mặt tứ cấp xích viêm hổ mở ra buồn máu mồm to một ngụm hướng về lam mặc u cổ tấp tới đúng lúc này một cổ lực lượng cường đại truyền đến một con tinh tế lại tràn ngập lực lượng nắm tay đánh vào tứ cấp xích viêm hổ cực đại trên đầu. Ngao, tứ cấp xích viêm hổ phát ra hét thảm một tiếng, không hề chống cự chi lực bay ngược đi ra ngoài. Huyền Ca, đội trưởng, mọi người thấy rõ ràng người tới sau kích động kêu lớn lên. Hắn tới, hắn giống như buông xuống thiên thần giống nhau, tới cứu bọn họ. Huyền Ca tay vừa nhấc, mọi người từ cái khe trung bay ra tới, vững vàng dừng ở trên mặt đất. Lam Mặc U nhìn trước mặt Huyền Ca, mắt đào hoa chung tràn đầy kích động vui sướng còn có thể nhìn thấy nàng thật tốt. Huyền Ca đối với mọi người nhợt nhạt cười, giữ lại liền giao cho ta đi. Vừa mới ở nhìn đến tứ cấp xích viêm hổ muốn ăn lam mặc cũ thời điểm, nàng sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh. Con hảo thực lực của nàng cùng tốc độ đều bởi vì ở linh tuyển trong ao tu luyện nguyên nhân tăng lên, bằng không thật sự liền tới không kịp. Ngươi chính là bọn họ đội trưởng. Tứ cấp xích viêm hổ từ trên mặt đất bò lên, ánh mắt có chút kiêng kỵ nhìn Huyền Ca. Không nghĩ tới bọn họ nói đều là thật sự. Bọn họ đội trưởng thật sự rất lợi hại. Có thể ở nó không hiểu rõ dưới tình huống, dễ dàng tiến vào nó thiết hạ mê trướng, lại có thể nhẹ nhàng đem nó một quyền đánh bay, lại sao có thể là cái đơn giản người. Không sai. Huyền ca lạnh lùng cười, thân hình nóng lên, đã đi tới tứ cấp xích viêm hổ trước mặt. Tứ cấp xích viêm hổ cảm giác được nguy hiểm, vội vàng muốn đào tẩu. Yêu thú đối với nguy hiểm là nhất mất cảm, này nhân loại tu vi tuy rằng nhìn qua không cao. Nhưng là hắn sợ tản mát ra khí thế lại so với nó còn phải cường đại. Hảo hổ không ăn trước mắt mệt, trước chạy thoát lại nói. Huyền ca động tác càng mau, một phen tuôn chặt tứ cấp xích viêm hổ cái đuôi, giống như phá bố giống nhau đem nó ném bay đi ra ngoài. Phanh! Tứ cấp xích viêm hổ thật mạnh dừng ở trên mặt đất, tức khác bị tạp đầu góc choáng váng. Còn không có tới kịp phản ứng lại đây, Huyền ca cũng đã đi tới nó trước mặt, đối với nó chính là một trận tay đấm chân đá. Ngao ngao! Thảm gào thanh tức khắc ở trong rừng rầm vang lên. Mọi người nhìn trước mặt Huyền ca đánh hổ một màn, khóe miệng không ngừng run rẩy. Đội trưởng quả nhiên là cái biến thái, quả nhiên không phải bọn họ này đó phàm nhân có thể bằng được. Đừng đánh. Cầu xin ngươi. Ta sai rồi. Ngao ngao tứ cấp xích viêm hổ không ngừng xin tha, thảm gào. Nó hiện tại thật là biết vậy chẳng làm, sớm biết rằng đối phương đội trưởng như vậy đưu hãn, nó mới sẽ không chọc những nhân loại này. Huyền ca ngừng tay. Nghiền ngấm nhìn bị tấu không thành hổ hình tứ cấp xích viêm hổ, hiện tại cho người hai lựa chọn, chết hoặc là trở thành ta khế đốt thú. Tứ cấp xích viêm hổ tuy rằng cũng là tứ cấp bảo thú, nhưng là so sánh với dưới, nó so với phía trước tứ cấp hắc cam cá sấu khổng lồ còn phải cường đại một ít, như vậy trợ lực nàng sao có thể bùng tha. Ngao! Tứ cấp xích viêm hổ thảm gào một tiếng, vì dạp trên mặt đất giả chết. Nó không muốn chết, càng không nghĩ trở thành nhân loại khế đốt thú, chính là nó hiện tại có lựa chọn sao. Hồi trình lộ thập phần thuận lợi, chỉ là một tuần không đến, mọi người cũng đã đi tới Vân Sơn rừng rầm bên ngoài. Huyền ca đột nhiên dừng bước, ánh mắt lạnh leo quét về phía chung quanh, khỏe miệng dơ lên một mặt trào phúng độ cung. Lăng ra thật đúng là không tiếc đại giới A, liền nguyên anh tu sĩ đều phái ra tới. Đội trưởng, làm sao vậy? Mọi người kinh ngạc nhìn Huyền ca. Có mai phục. Lam mặc u cười lạnh nói. Ở Huyền ca dừng lại thời điểm, hắn cũng đã phát hiện chung quanh tình huống. Lang ra người thật đúng là thiên đường có đường bọn họ không đi, địa ngục không cửa càng muốn xông tới, tiêu chuẩn tìm chết ta. Từng đạo hắc ảnh nhanh chóng từ trong rừng rậm lắc mình mà ra, trong đó nguyên anh sơ kỳ tu sĩ liền có ba gã, dư lại tu vi cũng đều ở kim đan hậu kỳ. Như vậy một chi đội ngũ, ở nơi nào đều coi như là cường đại tồn tại. Đáng tiếc, chủ nhân, sinh viêm hổ nguyện ý xuất chiến. Sinh viêm hổ thanh âm từ huyền ca tiểu thế giới chung chuyển đến. Từ huyền ca có tiểu thế giới sau. Nàng sở hữu khế ước thú liền đều dọn vào tiểu thế giới chung. Bởi vì tiểu thế giới so với bọn hắn nơi khế ước không gian càng thoải mái, linh khí cũng càng nồng đậm, có thể nhậm chúng nó ở bên trong rong rùi, bay lượn. Tứ cấp xích viêm hổ muốn xuất chiến, huyền ca tự nhiên không có ý kiến, ý niệm vừa động. Theo một đạo bạch quang thoáng hiện, tứ cấp xích viêm ai vũ phong lấm lâm xuất hiện ở mọi người trước mặt. 4. Tứ cấp bảo thú ý nhân nhìn đến tứ cấp xích viêm hổ nháy mắt, đều dại ra ở. Tứ cấp bảo thú sao có thể nguyện ý trở thành nhân loại khế đố thú? Chính là kia bốn đạo đại biểu cho cấp bậc kim văn, lại giành mạch nói cho bọn họ đây là sự thật. Tứ cấp xích viêm hổ nhìn trước mặt Hắc Y Dì Nhân, hổ miệng một liệt, dơ lên một mặt tàn lãnh độ cùng, tiểu tạp toái khiến cho hổ ra tới cùng các ngươi chơi chơi đi. Nó tuy rằng đã đối huyền ca tâm phục khẩu phục, nhưng là phía trước nghẹn khuất nó vẫn là muốn phát tiết một chút, hôm nay liền tính những người này xui xẻo. Hắc Y Ghiền Nhân phản ứng lại đây, vội vàng muốn đảo tẩu. Nhưng mà ở bọn họ chung quanh lại đột ngột xuất hiện một đạo mê trướng, mặc cho bọn họ như thế nào trốn cũng trốn không thoát đi. Kết quả không hề trì hoãn, y hệ nhân toàn quân hủy diệt. Không có khả năng. Như vậy khả năng. Lăng chấn nghiệp không thể tin được từ trên ghế đứng lên. Nay cuối cùng một tổ người chính là tử sĩ trung mạnh nhất tồn tại, bọn họ sao có thể sẽ ngã xuống. tiêu huyền ca rốt cuộc là có bao nhiêu cường đại A. Nghĩ đến lăng già có được như vậy cường đại địch nhân. Mồ hôi lạnh không cấm từ Lăng Trấn Nghiệp Thái Dương chạy xuống. Hiện tại hắn thật sự hối hận đi chọc huyền ca, không được. Hắn hiện tại cần thiết chạy trở về đem Lăng ra mọi người đều rút lui. Chỉ cần lưu đến thanh sân ở, hắn cũng không tin không có có thể báo thủ một ngày. Phần 72 Nghĩ đến đây, Lăng Trấn Nghiệp vội vàng hướng về ngoài cửa đi đến, thiếu chút nữa liền cùng tới tìm hắn Lăng Tuyết Ngộng đánh vào cùng nhau. Nhị ca, ngươi như thế nào như vậy cấp? Nhìn đến Lăng Trấn Nghiệp vẻ mặt nôn nóng bộ dáng. Lăng Tuyết Ngọng kinh ngạc nói. Ngọng Nhi, nhị ca phải đi về. Chờ huyền ca trở lại tông môn, ngươi nhớ rõ nhất định phải nghĩ mọi cách bám trụ hắn mấy ngày. Lăng Trấn Nghiệp vẻ mặt trịnh trọng dặn dò nói. Lăng ra như vậy một miệng to người, muốn mau rời khỏi cũng không phải một việc đơn giản. Hơn nữa hắn từ nơi này chạy trở về, nhanh nhất cũng muốn hai ngày tả hữu. Nếu là Ngọng Nhi có thể nhiều bám trụ huyền ca mấy ngày, hắn cũng có cũng đủ thời gian có thể an bài một ít. Hảo! Lăng gật gật đầu không có hỏi nhiều nhị ca như vậy vội vã chạy trở về khẳng định có hắn tính toán cho nên nàng chỉ cần dựa theo hắn theo như lời làm là được rốt cuộc đi ra có thể tồn tại thật tốt lúc này đây rèn luyện thật đúng là hiểm nguy trùng trùng còn hảo chúng ta có đội trưởng ở đội trưởng chờ chúng ta đi bí cảnh thời điểm còn cùng ngươi cùng nhau tổ đội mọi người mồm năm miệng mười nói trong mắt tất cả đều là đối huyền ca sùng bái cùng tín ngưỡng huyền ca cười gật đầu một cái nhìn về phía một bên lam mặc cũ cùng hứa phỉ diệp Ta hiện tại muốn đi trước Lăng gia một chuyến. Lăng gia tồn tại một ngày đều là tai họa, nàng cần thiết mau chóng giải quyết mới được. "Hảo." Lam Mặc cu gật đầu đáp. Tuy rằng hắn không thích Lăng gia, nhưng là Lăng gia dù sao cũng là hắn mẫu thân nhà mẹ đẻ, cho nên chuyện này hắn cũng không hảo trộn lẫn hợp. Hơn nữa hắn liền tính đi, cũng không giúp được gì. Huyền ca cường đại, đã không phải hiện tại hắn có thể với tới. Cho nên hắn sẽ đem chính mình đối Huyền ca kia phân tích, thật sâu điệu tạng ở trong lòng. Chờ đã có một ngày Hắn có thể đạt tới cùng huyền ca tương đồng độ cao, hắn sẽ nói cho nàng, chính mình thích nàng, chẳng sợ nàng không thích chính mình, hắn cũng sẽ bồi ở nàng bên cạnh yên lặng mà bảo hộ nàng. Lăng chấn nghiệp trở lại lăng ra trước tiên, liền triệu tập mọi người đi phòng họp. Cái gì? Người muốn chúng ta mau chóng dọn khỏi nơi này, không được. Tuyệt đối không được. Lăng ra quản lý dược các trưởng lao cái thứ nhất phản đối nói. Ta cũng không đồng ý. Lăng chấn tắc mở miệng phản đối nói. Lăng ra là bọn họ hoa vô số năm tâm tư mới thành lập lên, nơi này là bọn họ căn, rời đi nơi này lăng ra cũng chẳng khác nào đã không có. Lăng chấn nghiệp thật sâu mà thở dài một hơi, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ cùng chua sót, các ngươi cho rằng ta muốn rời đi nơi này sao? Chính là vì lăng ra tương lai, chúng ta không thể không rời đi. Cái kia huyền ca thực lực sâu không lường được, ta phái 80 danh tử sĩ đi phục kích hắn, kết quả không ai sống sót. Nghĩ đến lăng ra thật vất vả mới bồi dưỡng ra tới những cái đó tinh anh hán tâm đều ở lấy máu. Nếu thời gian có thể đảo hồi nói, hán tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nhất đáng giận chính là lăng vũ nguyệt, nếu không phải nàng không có mắt đi treo trọc huyền ca, lăng ra lại như thế nào sẽ như thế. Nếu không phải nàng đã chết, hán tuyệt đối sẽ thân thủ giết nàng. Vân Sơn rừng dầm nguy hiểm như vậy, nhị ca lại sao lại có thể xác định, những cái đó tử sĩ không phải chết ở yêu thú trong tay đâu. Lăng chấn tắc mở miệng phản bắt nói, huyền ca có thể giết hắn đại ca khẳng định là lợi hại chính là lại lợi hại hắn tuổi tác ở nơi đó. Hơn nữa chúng ta lăng ra cũng không phải không có át chủ bài, chỉ cần kêu huyền ca giảm đến, chúng ta khiến cho hắn có đến mà không có về. Lăng chấn tắc hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong mắt mang theo một mặt lãnh ruệ sắp bén. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 97, lăng ra diệt. Ta đồng ý tam gia nói. Ta cũng đồng ý. Đang ngồi mọi người sôi nổi tỏ thái độ nói. Bọn họ lăng ra cũng không phải là giống nhau gia tộc. Mặc kệ cái kêu huyền ca là ai, có phải hay không thật sự như nhị ra theo như lời như vậy cường đại, nếu chọc bọn họ lăng ra, như vậy bọn họ liền sẽ không bỏ qua hắn. Hơn nữa chính như tam gia theo như lời, bọn họ lăng ra cũng không phải không hề át chủ bài, chỉ cần cái kêu huyền ca dám đến, bọn họ liền sẽ làm hắn biết, chọc bọn họ lăng ra sẽ có cái gì hậu quả. Lăng chấn nghiệp biểu tình ngưng trọng nhìn mọi người, thật dài thở dài một hơi, nếu mọi người đều không đồng ý rời đi, vậy trước như vậy quyết định đi có lẽ thật là hắn quá xem trọng Huyền Ca. Một đạo kim sắc thân ảnh nhanh chóng từ trên bầu trời gào thét mà đến, nâng ở lăng già trang viên trên không. Huyền Ca đứng ở kim linh nóc thiếu vương bối thượng, trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới lăng già trang viên, bên môi gợi lên một mặt đông lạnh độ cung. Dơ tay vung lên, vô số trận kỳ hướng về bốn phía rơi rụng mà đi, thực mau liền biến mất ở lăng già trang viên phụ cận. Tuy rằng nàng có tam cấp ngọc giác hắc mãng, tứ cấp ác cá sấu khổng lồ cùng tứ cấp xích viêm hổ. Nhưng là Lăng Gia nếu có thể xưng bá một phương, vậy khẳng định có bọn họ át chủ bài, nàng tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Hơn nữa nàng nếu quyết định phải đối phó Lăng Gia, vậy sẽ không lại làm Lăng Gia có báo thủ cơ hội. Chỉ có đối địch nhân tàn nhẫn, nàng mới có thể sống càng tốt. Chờ đến sở hữu trận pháp vô thanh vô tức bố trí kết thúc, huyền ca tử kim linh ngốc thiếu vương bối thượng ngại xuống. Ai? Hai gã đang ở trong trang viên tuần tra thị vệ nhìn đến huyền ca tử không chung rơi xuống, vội vàng tiến lên dùng trong tay vũ khí chỉ vào Huyền Ca, tới lấy các ngươi mệnh người. Huyền Ca lạnh lùng cười, trong tay trường kiếm vung lên, hai gã thị vệ liền kêu đều không kịp kêu một tiếng, cũng đã đổ mình hai nơi. nhàn nhạt quét hai người thi thể liếc mắt một cái, Huyền Ca gọi ra Tam cấp ngọc giác hắc mãng, tứ cấp hắc cám cá sấu khổng lồ cùng tứ cấp xích viêm hổ, các ngươi binh phân ba đường, không cần buông tha bất luận cái gì một người. Lang ra nếu lần lượt đối nàng hạ sát thủ, nàng tự nhiên sẽ không nương tay. là Tam thú lên tiếng. Từng người tuyển một phương hướng. Thึng mau, lăng gia trong trang viên liền truyền ra thê thảm tiếng kêu, cùng với phòng ốc sập rầm rầm. Tiếng động. Phòng họp chung mọi người nghe được bên ngoài thanh âm, đồng thời cả kinh, vội vàng đứng dậy hướng về bên ngoài phòng đi. Đi ra ngoài cửa, mọi người lập tức bị trước mắt tình cảnh làm cho sợ ngây người. Chỉ thấy cách đó không xa, đồi mù tràn ngập, phòng ốc liên tiếp không ngừng mà sập, tam đầu hình thể thật lớn yêu thú đang ở công kích tới lăng gia mọi người, tiếng kêu rên nổi lên bốn phía này sao lại thế này? kia tam đầu yêu thú đến tột cùng là từ đâu ra? dẫn đầu lấy lại tinh thần lăng chấn tắc nhíu chặt mày, sắc mặt khó coi nhìn trước mặt này hết thảy. chẳng lẽ là huyền ca tới? lăng chấn nghiệp dùng sức nuốt nuốt nước miếng, run run rẩy rẩy nói ra chính mình phỏng đoán. xong rồi, lăng gia thật sự xong rồi. không nghĩ tới huyền ca thế nhưng sẽ đến nhanh như vậy. kia huyền ca là khế đức sư. Khi các điện an trưởng lão vẻ mặt khiếp sợ nhìn lăng chấn nghiệp. Nếu nhị ra sớm nói cái kêu huyền ca là khế đức sư nói, hắn vừa mới khẳng định đồng ý nhị ra đề nghị, rời đi lăng ra. Lăng chấn nghiệp vẻ mặt cho tàn lắc lắc đầu, ta không biết. Hắn chỉ biết huyền ca thực lực rất mạnh, lại trước nay không có nghe nói qua hắn là khế đức sư. Chính là hiện tại trừ bỏ huyền ca ngoại, ai còn sẽ đối bọn họ lăng ra động thủ. Chúng ta mau đến sau núi đi. Lăng chấn tắc nói chuyện đồng thời, đã bước nhanh hướng về trang viên mặt sau ngọn núi chạy tới. Mặc kệ người đến là ai. Phải đối phó này tam đầu thực lực cường đại yêu thú, cần thiết muốn thỉnh ra bọn họ lang ra láo tổ mới được. Nguyên lai đều tại đây đâu? Một đạo thanh lanh thanh âm đột ngột vang lên. Mọi người cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người thân xuyên bạch dị tuyệt mỹ thiếu niên, không biết khi nào đã đứng ở bọn họ phía sau. Hắn ngũ quan hoàn mỹ không có một kia tì vết, kia một đôi con ngươi làm như trải qua mài rua hắc diệu thạch, lưu quang liếm diễm, làm người không dám nhìn thẳng. Quần áo cùng sợi tóc theo gió nhẹ thổi quét nhẹ nhàng phiêu động. Toàn thân đều tràn ngập người sống chớ gần hơi thở. Huyền ca. Nhìn đến huyền ca, lăng chấn nghiệp tâm tức khắc trầm xuống. Quả nhiên là huyền ca tới. Hắn tuy rằng không có gặp qua huyền ca, nhưng là hắn xem qua huyền ca thi đấu video, cho nên đối với huyền ca ấn tượng rất là khắc sâu. Huyền ca lạnh lùng mà gợi lên khoẻ môi, ta tới mục đích nói vậy các ngươi đã rõ ràng đi. Hôm nay lăng ra một người đều sẽ không lưu lại. Ngươi không cần quá kiêu ngạo. Ngươi thật cho rằng chúng ta lăng ra không ai sao. Một người trưởng lao tiến lên một bước, lạnh lẽo nhìn Huyền Ca. Thực mau liền không có. Huyền Ca câu môi nói: "Tên kia trưởng lão hừ lạnh một tiếng, phất tay tế ra một mặt màu xanh lơ gương đồng, "Vậy để cho ta tới gặp ngươi đi." Gương đồng huyền phù ở đỉnh đầu hắn, chiết xạ ra lóe mắt quan mang. Huyền Ca đôi mắt hơi hơi nhíu lại, nàng cảm giác được đối phương kia mặt gương đồng có chút quỷ dị, tựa hồ muốn đem nàng tâm thần đều hít vào đi giống nhau. Vội vàng ngưng thần tĩnh khí, phóng xuất ra thần thức công hướng kia mặt gương đồng. Gương đồng tuy rằng là kiện không tồi pháp khí, đáng tiếc có được nó người thực lực yếu đi một ít, hơn nữa đối phương tựa hồ cũng không có hoàn toàn luyện hóa kia mặt gương đồng. "Phanh!" Một thanh âm vang lên khởi, màu xanh lơ gương đồng từ giữa không trung hạ xuống, thật mạnh rơi xuống đất. "Sao có thể?" Tiên địa trưởng lão không dám tin tưởng nhìn trên mặt đất gương đồng. Hắn này mặt gương đồng có có thể làm người sinh ra ảo giác tác dụng, hay là thiếu niên này tu vi đã vượt qua hắn? Nghĩ đến này khả năng, hắn tâm tức khắc lạnh nửa thanh nên đến phía ta." Huyền Ca lạnh lùng cười, trên người khí thế nháy mắt phóng thích mà ra, áp hướng về phía ở đây mọi người. Ở đây mấy người tức khắc đều có loại thở không nổi cảm giác, trong lòng càng là kinh hãi và phần. Hắn thực lực thế nhưng như thế cường đại, xem ra lang gia lần này thật là chọc không nên dây vào người. Lang trấn nghiệp đoàn người sắc mặt càng ngày càng bệnh, lại một chút không có cách nào chống cự. Nhưng mà làm cho bọn họ càng tuyệt vọng chính là, vô số đạo ngưng tụ vô tận sát ý kiếm mang hướng về bọn họ thổi quét lại đây mắt thấy càng ngày càng gần, trên người làn da đã cảm giác được từng đợt xé rách đau đớn. Chẳng lẽ bọn họ thật sự muốn như vậy ngã xuống sao? Ai ở ta lăng ra làm cản? Một đạo hùng hậu thanh âm từ nơi xa truyền đến, mang theo kinh người khí thế. Những cái đó đánh út về phía lăng chấn nghiệp đoàn người kiếm mang nháy mắt bị thanh âm kia chấn vỡ, biến mất vô tung vô ảnh. Lăng chấn nghiệp đoàn người tức khắc cảm giác cả người một trận nhẹ nhàng, ánh mắt vui sướng nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Chỉ thấy một người thân xuyên áo bào cho. Toàn thân tản ra cường đại hơi thở lão giả, chính nhanh chóng hướng về bọn họ nơi phương hướng mà đến. Huyền ca nhử nhử mày, quả nhiên lăng gia là có át chủ bài tồn tại, xem khí thế liền biết tên kia lão giả hẳn là đã là nguyên anh đỉnh, chỉ kém một bước là có thể bước vào hóa thần kỳ. Lao tổ, đợi cho lão giả đi vào phụ cận, lăng chấn nghiệp đoàn người vội vàng tiến lên hướng lão giả hành lễ. Lão giả hơi hơi gật đầu, nhìn mọi người trong mắt mang theo một tia bất mãn, nếu không phải lăng trấn tắc kịp thời thông chi hắn. Phỏng chừng lăng ra bị người giết hắn còn không biết. Ánh mắt quét cách đó không xa bà con yêu thú liếc mắt một cái, lạnh lẽo nhìn về phía Huyền ca, ngươi nhưng thật ra rất có bản lĩnh, bất quá chúng ta lăng ra cũng không phải là tùy ý ngươi khi dễ, cho nên hôm nay ngươi cần thiết đến trả giá nên có đại giới. Vậy thử xem xem đi. Huyền ca lạnh lùng mà nói. Liên tính nàng hiện tại thực lực đã tương đương với làng nguyên anh hậu kỳ, nhưng là cùng trước mặt tên này lão giả so sánh với, vẫn là kém rất nhiều. Cái gọi là một bước vừa bước thiên đó là như thế. lão giả hư lệnh một tiếng, cả người khí thế bạo trướng, đáng sợ cường đại sát ý từ hắn trên người phong thích mà ra, thổi quét hướng về phía huyền ca. Huyền ca chân thật tu vi liền hắn đều không thể nhìn ra tới, xem ra đối phương trên người nhất định có dấu bí mật rất lớn. Chờ hắn giết hắn, hắn sở hữu hết thể liền đều là hắn. Huyền ca thân hình trận lóe, hướng về nơi xa chạy tới. Mọi người tức khắc trận tròn mắt. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Huyền ca thế nhưng sẽ lâm trận bỏ chạy. Lão giả lấy lại tinh thần, sắc mặt khó coi hướng về Huyền ca đảo tẩu phương hướng đuổi theo. Hắn hôm nay là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái kia tiểu tử, mặc kệ là vì lăng gia, vẫn là bởi vì cái kia tiểu tử trên người bí mật, hắn đều phải giết hắn. Phần 73. Huyền ca cũng không có chạy rất xa liền ngừng lại, nhìn phía sau đuổi theo lão giả Hạo xám, khỏe miệng gợi lên một mặt giả hoạt độ cung. Lão giả áo xám cẩn thận dùng thần thức nhìn quét chung quanh một vòng. Thấy cũng không có cái gì dị trạng, trong lòng có chút kỳ quái. Thực lực của hắn tuy rằng so Huyền Ca muốn cao, nhưng là tiểu tử này vừa thấy liền không phải cái gì thiên tra, dẫn hắn tới chỗ này mục đích khẳng định không đơn thuần, chính là vì cái gì hắn không có phát hiện gì thường đâu. Chẳng lẽ là cái kia tiểu tử ở Cố Lộng Huyền hư? Tiểu tử, mặc kệ ngươi chơi cái gì đa dạng, hôm nay đều là ngươi ngày chết. Lão giả quyết định không hề lưu thủ, thế ra hắn vũ khí, một phen lập lòe ô quang màu đen đại dù. "Nào như vậy nói nhảm nhiều." Huyền ca nghiền ngẫm trọn hạ mi, dơ tay ném ra một mặt trận kỳ. Phía trước nàng liền ở lăng ra chung quanh bố trí hảo trận pháp, trừ bỏ phòng ngừa lăng ra người đảo tổ ngoại, cũng là vì để ngừa vặn nhất. Theo trận kỳ rơi xuống đất, chung quanh nháy mắt tiếng sấm từng trận, mây đen che trời, vô số lôi hình cùng không ngừng mà từ không chung rơi xuống, đánh út về phía lao giả áo xám. Lao giả áo xám cả kinh, trong lòng ảo náo vô cùng. Đáng chết. Chính mình thế nhưng vẫn là chứ tiểu tử này nói. Lôi hình cung không ngừng mà rơi xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh. Lão giả áo xám vội vàng mở ra chính mình màu đen đại dù ngăn cản trụ những cái đó lôi hình cung. Ở hắn thăng cấp nguyên anh thời điểm, liền đã từng lịch quá lôi kiếp, chính là khi đó lôi cùng lôi chi gian rơi xuống thời gian lại là có khoảng cách, hơn nữa mỗi lần xuống dưới lôi hình cung nhiều nhất chỉ có 7-8 đạo, căn bản là không giống, cái này trận pháp giống nhau, lôi hình cung rậm dạp liên tiếp không ngừng. Huyền ca nhìn chăm chú vào trận pháp trung tình huống, đồng thời khống chế được trận pháp trung lôi hình cung tốc độ. Ở Vân Sơn rừng rậm rèn luyện những cái đó thời gian, nàng thu hoạch không thể nói không lớn, trừ bỏ tu vi tăng lên cùng được đến tiểu thế giới ngoại, nàng trận pháp trình độ cũng có nhất định tăng lên, hiện tại nàng đã là một người huyền cấp một tầng trận pháp sư. lão giả áo sáng nghẹn khuất văn phần, sắc mặt tức giận đến xanh mét, chính là rồi lại không thể nơi hà hắn màu đen đại dù tuy rằng có thể ngăn trở bầu trời rơi xuống lôi hình cung, nhưng là lại không cách nào ngăn cản trên mặt đất dâng lên ngọn lửa. hắn chung quanh càng ngày càng nhiệt. Quần áo và táo đã bị dâng lên ngọn lửa bập lửa, ngọn lửa đang ở chậm rãi hướng về phía trước lan tràn. Ngươi cái này đê tiện tiểu nhân, có bản lĩnh liền cùng Lao Phu chính diện đối chiến, dùng loại này hạ tam lạm phương pháp tính kế Lao Phu, ngươi không cảm thấy hổ thẹn sao. Lao giả áo xám trong lòng càng ngày càng cấp, hắn phát hiện chính mình càng là thuốc dục linh lực, trung quanh lôi hình cùng cùng ngọn lửa liền càng là tăng lên. Binh bất hiếm trá ngươi không nghe nói qua sao. Huyền ca cười lạnh nói, nàng lại không nốc. Sao có thể bị người kích vài câu liền triệt hồi trận pháp cùng hắn đi cứng đối cứng đâu? Lăng chấn nghiệp đoàn người lúc chạy tới, nhìn đến trước mặt tình cảnh, trong lòng tức khắc trầm xuống, vội vàng hướng về huyền ca công kích qua đi. Lao tổ nếu là có việc, bọn họ lăng ra liền thật sự xong rồi. Huyền ca câu môi, dơ tay lại lần nữa nem ra một mặt trận kỳ. Lăng chấn nghiệp đoàn người còn không có tới kịp tới gần huyền ca, đã bị đột ngột xuất hiện trận pháp cấp vây ở trong đó. Lưu trường lão, người mau phá vỡ cái này trận pháp! Lăng chấn tắc nôn nóng đối với bên cạnh một người dâu dài lão giả nói: Lưu trưởng lão là trận pháp các trưởng lão, hắn nhất định có thể phá giải này đó trận pháp. Lưu trưởng lão thái dương mồ hôi lạnh chậm rãi chạy xuống xuống dưới, biên tránh nẹt trận pháp chung lưới giao gió, biên dùng thần thức phân giải trận pháp hướng đi. Hồi lâu, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, vẻ mặt hề vải nói: này trận pháp quá mức người nào, ta cũng không có thể ra sức. Hắn là trận pháp các trưởng lão không sai, chính là Huyền Ca bố trí cái này trận pháp cùng hắn ngày xưa chứng kiến những cái đó trận pháp thực không giống nhau. Hơn nữa hắn chỉ là một người bắt cấp trận pháp sư, sao có thể phá giải được huyền cấp một tầng trận pháp? Huyền Ca đem tầm mắt quay lại đến trận pháp trung lão giả áo xám trên người, nên kết thúc. Chỉ cần lão giả áo xám vừa chết, kia lăng gia cũng liền hoàn toàn xong rồi. Không hề ham chiến, Huyền Ca giơ tay tế ra chính mình trường kiếm, trường kiếm ở giữa không trung vẽ ra chói mắt bạch quang, nháy mắt vô số đạo sắc bén kiếm mang thổi quét cường đại sát thế, đánh út về phía lão giả áo xám. Ngươi dám giết ta? Lao giả hào sám xé rách kêu to từ trận pháp trung truyền ra. Cứ như vậy đã chết, hắn há có thể cam tâm? Hắn thật vất vả tu luyện tới rồi nguyên anh đỉnh, mắt thấy lập tức liền phải đột phá trở thành hóa thần kỳ tu sĩ. Thế nhưng muốn chết ở một cái tu vi hoàn toàn không bằng chính mình tiểu bối trên tay, cái này làm cho hắn như thế nào có thể cam tâm? Chỉ là hiện tại hắn cả người vết thương chống chất, còn muốn bận tâm trận pháp trung lôi hình cùng cùng ngọn lửa công kích, căn bản là vô pháp ngăn cản trụ kia đánh út về phía chính mình kiếm mang. Huyết hoa vang khắp nơi, mang theo cường đại giết chóc hơi thở trường kiếm, không nghiêng không lệch đâm vào lão giả áo xám giữa mày. Lao giả áo xám mở to hai mắt, không cam lòng nhìn huyền ca, thân thể chậm rãi hướng về mặt sau đảo đi. Hắn không cam lòng, chính là không cam lòng lại có thể thay đổi được cái gì đâu. Chỉ có thể thầm hận chính mình trong nhà những cái đó tiểu bối, nếu là bọn họ không đi treo chọc huyền ca cái này sát thần, lang ra lại như thế nào sẽ rơi xuống như vậy kết cục. Chính mình lại như thế nào sẽ chết như vậy không cam lòng. Lao tổ. Lăng chấn nghiệp đoàn người nhìn chậm rãi ngã xuống đất lão giả áo xám, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Xong rồi, lăng gia lần này thật sự xong rồi. Huyền ca giơ tay thu hồi lão giả áo xám nhẫn, đem hắn biến thành một đoàn cho tàn, quay đầu, nhìn về phía lăng chấn nghiệp đoàn người, đừng nóng nổi, các ngươi thực mau liền sẽ đi bồi hắn. Lăng chấn nghiệp quay đầu nhìn về phía đã trở thành phế tích lăng gia, tuyệt vọng cười khổ một tiếng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Phản kháng đã không có ý nghĩa, liền tính Huyền ca buông tha hắn. Hắn cũng không có mặt sống tạm với trên đời này. Nếu không phải hắn lúc trước một lòng muốn giết chết huyền ca, lăng ra lại như thế nào rơi xuống như thế đồng ruộng. Hắn mới là lăng gia hủy diệt đầu sỏ gây tội. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đổi phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 98, số trời thành. Lăng ra động tĩnh, tự nhiên khiến cho mặt khác tu sĩ chú ý. Ở lăng ra trang viên bên ngoài, lúc này đã tụ tập vô số xem náo nhiệt tu sĩ. Nhìn bùi mù trăng ngập. Không ngừng truyền ra phòng ốc sập tiếng động cùng tiếng kêu thảm thiết lăng ra, mọi người khiếp sợ tột đỉnh. Lăng gia đây là đắc tội người nào a? Như thế nào làm ra lớn như vậy động tĩnh? Khẳng định là Nguyên Anh cấp bậc cường giả tới Lăng gia trả thù, bất quá Lăng gia mấy năm nay cũng đích xác đủ kiêu ngạo, bị người trả thù cũng là thực bình thường. Đúng vậy, lần trước ta liền nhìn đến có một người tu sĩ ở trên phố không cẩn thận chắn Lăng gia xe ngựa, sau lại đã bị Lăng gia người cấp bên đường sống sờ sờ đánh chết. Lăng gia thật là quá đáng giận. Như vậy gia tộc sớm nên diệt. Các ngươi xem thế, nhưng còn có yếu thú ở tập kích Lăng gia, xem ra Lăng gia lần này thật là trọc đại phiền toái. Huyền ca diệt Lăng trấn nghiệp đoàn người, thu bọn họ nhẫn sau, thân thức hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Thức mau, nàng liền phát hiện ở Lăng gia ngầm có một cái thật lớn bảo khố. Ở bảo khố chung gửi rất nhiều cao cấp linh thảo, đan dược cùng với các loại luyện khí, luyện phù tài liệu, còn có không ít pháp khí, đương nhiên nhiều nhất vẫn là công pháp một loại ngọc giản. Dương môi cười, Huyền Ca nâng bước hướng về bảo khố đi đến. Quả nhiên đại gia tộc đều là có nội tình. Đem tất cả đồ vật đều quét nhập chính mình tiểu thế giới sau, Huyền Ca Triệu Hồi đang ở phá hư Lăng gia tam đầu yêu thú, ngồi trên kim linh ngốc thiếu vương hướng về Lăng Nguyệt tông phương hướng bay đi. Bên ngoài xem náo nhiệt tu sĩ nhìn thấy một đạo kim quang ở trên bầu trời xẹt qua, vừa mới đang ở phá hư Lăng gia yêu thú cũng đồng thời biến mất, liền biết Lăng gia chiến đấu đã kết thúc. Lăng gia cứ như vậy không có, thật đúng là làm người khó có thể tin a. Lăng ra lớn như vậy gia tộc, khẳng định sẽ có rất nhiều thứ tốt, nói không chừng còn có không ít di lưu. Đúng vậy, chúng ta mau vào đi thôi, chậm đã có thể không còn kịp rồi. Ở đây đông đảo tu sĩ đều nghĩ tới điểm này, phía sau tiếp trước vọt vào lăng gia, Nguyên bản cũng đã rách mướp lăng ra, ở này đó tu sĩ do cuốn mây tan hạ lại chịu bị thương nặng. Chờ đến sở hữu tu sĩ đều rời đi thời điểm, lăng gia đã biến gồ ghề lồi lõm, rốt cuộc tìm không ra một kia lăng gia ngày xưa bóng dáng. Từ đây... Lăng gia hoàn toàn biến mất ở lịch sử sông dài chung. Cái gì? Ngươi nói Lăng gia đã không có? Lăng Tuyết Ngộng nghe thấy cái này tin tức, thân thể không khỏi quắc gợn. Tuy rằng hiện tại nàng đã không phải Lăng gia người, chính là lại nói như thế nào Lăng gia đều là nàng nhà mẹ đẻ. Nha Hoàn vội vàng tiến lên đỡ lấy Lăng Tuyết Ngộng, "Phu nhân, ngài nhất định phải bảo trọng a." Lăng Tuyết Ngộng lắc lắc đầu, đối với Nha Hoàn phất phất tay, "Ngươi trước đi xuống đi." Nàng yêu cầu chính mình an tĩnh trong chốc lát. Chuyện này đối nàng đả kích thật sự quá lớn. Là, nha hoàn không yên tâm nhìn lăng tuyết mộng liếc mắt một cái, hành lễ, không người lui đi ra ngoài. Lăng tuyết mộng lảo đảo đi đến một bên, ở trên ghế ngồi xuống, lúc này nàng trong mắt tràn ngập nồng đậm bi thương cùng bất đắc dĩ, còn có một tia hận ý nàng trong lòng rất rõ ràng, diệt lăng ra người là ai. Chính là huyền ca cường đại nàng đã kiến thức tới rồi, cho dù lấy nàng hiện tại địa vị cũng là không dám dễ dàng đi treo chọc huyền ca. Chính là lăng ra thủ không báo. Nàng lại không cam lòng, nàng rốt cuộc hẳn lại như thế nào làm. Một trận rất nhỏ tiếng bước chân từ ngoài cửa chuyển đến, Lăng Tuyết Mộng nghe được thanh âm, ngẩn đầu nhìn lại, chỉ thấy Lam Mặc U đang từ bên ngoài đi vào tới. Nương! Lam Mặc U đi đến Lăng Tuyết Mộng bên cạnh ngồi xuống. Lăng Tuyết Mộng nhàn nhạt nhìn Lam Mặc U liếc mắt một cái, cũng không có mở miệng ý tứ. Ở nàng trong lòng, đối mặt U vẫn là có chút oan khí. Nếu là Mặc U ở biết huyền ca muốn đi đối phó lăng ra thời điểm, Ngăn trở một chút hoặc là trước thời gian thông chi một tiếng nói, lăng ra liền sẽ không rơi xuống hiện tại kết cục này. Ta biết ngài ở bán ta, chính là chuyện này vốn dĩ chính là lăng ra sai, nếu không phải bọn họ 5 lần 7 lượt đi chọc huyền ca, huyền ca sẽ đối bọn họ động thủ sao? Chuyện này liền tính hắn thật sự nhúng tay lại có thể thay đổi cái gì? Lấy lăng ra người ca tính, liền tính hắn trước tiên thông chi bọn họ huyền ca sẽ đi lăng ra, bọn họ cũng sẽ ỷ vào chính mình có át chủ bài, lưu tại lăng ra chờ huyền ca qua đi. Bởi vì lăng ra người luôn luôn thực tự cho là đúng. Mặc U, lăng ra cùng người chính là có huyết thống quan hệ, ngươi như thế nào có thể vì một cái không liên quan người ngoài nói như vậy lăng ra đâu. Lăng tuyết mộng tức giận quát. Ta chỉ là ăn ngay nói thật, nương nếu là không muốn nghe, ta không nói là được. Lăng ra hiện tại nếu đã không có, ta đây hy vọng ngài có thể từ chuyện này chung đi ra, không cần lại nghĩ vì lăng ra báo thủ. Lăng Mặc U nói xong, đứng lên hướng về bên ngoài đi đến. Hắn biết chuyện này đối mẫu thân đả kích rất lớn, nhưng là tạo thành kết quả này chính là lăng gia chính mình. Đi đến cạnh cửa, Lam Mặc U dừng bước, Đạm Thanh mở miệng nói, "Ta không hy vọng Lăng Nguyệt Tông trở thành cái thứ hai lăng gia." Lăng Tuyết Mộng vốn dĩ muốn phản bác vài câu, chính là ở nghe được Lam Mặc U nói sau, nàng hoàn toàn trầm mặc. Tuy rằng nàng không tin Huyền Ca có năng lực tiêu diệt Lăng Nguyệt Tông, chính là Huyền Ca thực lực đích sát sâu không lường được. Hơn nữa nàng thật sự không dám mạo hiểm như vậy. "Thôi, nếu lăng gia đã không có Nàng truy cứu đi xuống lăng ra người cũng sẽ không sống thêm lại đây. Chuyện này liền đến đây là ngăn đi. Mấy ngày kế tiếp quá thật sự là bình tĩnh, đảo mắt liền đến đi vô hư quốc nhật tử. Sáng sớm, 120 danh đệ tử liền tụ tập ở trên quảng trường. Lần này đi Vân Sơn rừng rầm rèn luyện, ngã xuống không ít đệ tử. Rơi vào đường cùng, Tông Môn lại lần nữa cử hành một lần thi đấu, mới đưa thiếu rất nhân số bổ tể. Huyền ca, lần này đi vô hư quốc sau, ngươi còn sẽ hồi Tông Môn sao? Lam Mặc U nhìn về phía Huyền Ca hỏi. Vốn dĩ lần này bí cảnh thăm dò hắn là không tham gia, bất quá hắn không nghĩ nhanh như vậy liền cùng Huyền Ca tách ra. Hơn nữa hắn muốn trở nên cường đại, gian luyện là lựa chọn tốt nhất. Hẳn là không trở về đi. Huyền Ca cũng không có gạt Lam Mặc U ý tứ. Nàng lần này đi vô Hư Quốc, chính yếu mục đích chính là đi tìm cha mẹ nàng, cùng với đi lôi ra từ hôn. Làm xong những cái đó xong việc, nàng tính toán tiếp tục tu luyện, cường đại thực lực của chính mình. Chỉ có có thực lực. Nàng mới sẽ không bị người tùy ý khinh đủ. Tựa như lần này lăng ra sự giống nhau, nếu là nàng không có thực lực, nàng đã sớm đã là một khối thi thể. Phần 74 Thật sự không hề suy xét một chút sao. Lang mặc cũ chưa từ bỏ ý định hỏi. Hắn thật sự không muốn cùng Huyền Ca tách ra, tuy rằng hiện tại hắn còn không xứng với Huyền Ca, chính là hắn sẽ nỗ lực tăng lên chính mình tu vi, nỗ lực làm chính mình trở thành xứng thượng nàng người. Huyền Ca nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, ta không nghĩ cực hạn với một chỗ chờ lần này từ bí cảnh sau khi rời khỏi đây ta tính toán tiếp tục tìm mặt khác địa phương rèn luyện nàng vài lần tăng lên thực lực đều là ở rèn luyện thời điểm hơn nữa nếu là lưu tại một chỗ chỉ biết chùn chân bó gối này tuyệt đối không phải nàng muốn lam mặc u trầm mặc gật gật đầu quay đầu nhìn về phía nơi xa ngọn núi hắn thật sự rất tưởng bồi huyền ca cùng nàng cùng đi lưu lạc thiên ai cùng đi rèn luyện chính là hắn có hắn trách nhiệm này đó trách nhiệm hắn vô pháp bông, bởi vì hắn là lang nguyệt tông thiếu chủ Có một số việc cũng không phải hắn tưởng như thế nào, là có thể đủ như thế nào. Các vị thỉnh thượng phi thuyền đi, chúc đại gia lần này ở trong bí cảnh đều có thể đạt được tốt cơ duyên. Theo trưởng Lao nói là, 120 danh đệ tử minh ngông quần quần hướng đi phi thuyền. Chờ mọi người đều ngồi trên phi thuyền sau, phi thuyền chậm rãi khởi động, hướng về chuyển tống trận nơi La Nhã Sơn mà đi. La Nhã Sơn cũng không xa, chỉ là phi hành một ngày nửa thời gian, mọi người cũng đã đi tới La Nhã Sơn. Mọi người đứng ở truyền tống trận ngoại trên quảng trường, chỉ thấy trừ bỏ bọn họ lăng nguyệt tông đệ tử ngoại, mặt khác tông môn đệ tử cũng lục tục đi tới nơi này. Quảng trường thập phần rộng mở, tuy rằng đã đứng 3.000 nhiều người, bất quá lại không có vẻ chen trúc. Chờ đến sở hữu tông môn đệ tử toàn bộ đến đông đủ sau, một người nhỏ gầy lao giả đi tới mọi người trước mặt, hắn nhìn chung quanh mọi người một vòng mở miệng nói, hoan nên các vị đi vào truyền tống trận, 10 phút sau truyền tống trận liền sẽ mở ra, thỉnh các vị lấy hảo các ngươi bài. Dựa theo trình tự theo thứ tự tiến vào truyền thống trận. Theo lão giả nói âm rơi xuống, trung quanh không gian một trận dao động, ngay sau đó, mỗi người trước mặt đều xuất hiện một khối ngọc bài. Huyền Ca giơ tay gỡ xuống huyền phù ở trước mặt ngọc bài, nay khối ngọc bài toàn thân hiện ra xanh đậm sắc, Này thượng có linh lực đang không ngừng mà dao động. Ngọc bài phía trước điêu khắc La Nhã Sơn phong cảnh, mặt sau còn lại là một con số, nàng ngọc bài thượng con số là 21. Thời gian không sai biệt lắm. Hiện tại thỉnh các tông môn đệ tử dựa theo Ngọc bài thượng dãy số theo thứ tự tiến vào truyền tống trận. Đi thôi." Lam Mặc U đối với Lăng Nguyệt Tông đệ tử vung tay lên, dẫn đầu hướng về truyền tống đại điện đi đến. Bọn họ Lăng Nguyệt Tông tuy rằng không phải 10 đại tông môn chi nhất, nhưng là Lăng Nguyệt Tông địa vị lại là áp đảo 10 đại tông môn phía trên. Đi vào truyền tống đại điện, đập vào mắt chính là hai căn thật lớn hình trụ, ở hình trụ trung gian là một mặt nhộn nhạo và nước thật lớn quan môn. Lam Mặc Khu nâng bước đi vào quan môn. Ngáy mắt hắn thân ảnh liền biến mất vô tung vô ảnh. Những đệ tử khác cũng theo sát Lam Mạc U, theo thứ tự tiến vào quan môn. Đến phiên chính mình khi, Huyền ca cũng không chút do dự nâng bước đi vào quan môn, một trận choáng váng cảm truyền đến, trước mặt sở hữu hết thảy đều trở nên mơ hồ lên. Cũng không biết qua bao lâu, Huyền ca cảm giác dưới thân một thật, dương mắt nhìn lên, nàng trước mặt vẫn như cũ là một tòa đại điện. Nay tòa đại điện cùng phía trước đại điện thực tương tự, cũng có hai căn thật lớn hình trụ. Duy nhất bất đồng chính là nơi này linh khí so với phía trước muốn nồng đậm một ít. Đi ra truyền tống đại điện, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một mảnh rộng lớn quảng trường. Ở quảng trường một góc bãi đầy các loại quầy hàng, nhìn qua thập phần náo nhiệt. Bí cảnh sẽ ở 10 ngày sau mở ra, chúng ta hiện tại đi trước số trời thành tập hợp. Lam mặc U đối mọi người nói. Ở phía trước Tông Môn cũng đã phái người tiến đến vô hư quốc, an bài hảo sở hữu công việc. Hiện tại bọn họ chỉ cần đi số trời thành, chờ đợi bí cảnh mở ra là được tìm được đánh dấu có lăng nguyệt tông chữ phi thuyền mọi người đi lên phi thuyền hai ngày sau phi thuyền chậm rãi rớt xuống đi ra phi thuyền chỉ thấy cách đó không xa là một tòa thật lớn thành trì ở cửa thành phía trên dùng chuyện thể viết số trời thành ba cái kim sắt chữ to số trời thành thập phần phồn hoa trên đường phố tu sĩ núi liền không dứt nhìn kỹ đi đại đa số tu sĩ tu vi đều ở kim đan kỳ trở lên rất ít có nhìn đến chút cơ kỳ tu sĩ lang mặc u đoàn người vào thành Lập tức đưa tới người qua đường chú ý. Này đó tu sĩ đều là tới tham gia bí cảnh tham dò đi. Như thế nào có như vậy nhiều trúc cơ tu sĩ a, Mau xem, còn có một người trúc cơ hai tầng tu sĩ, là đi tìm cái chất đi, ha ha. Bí cảnh nguy hiểm như vậy, này đó trúc cơ tu sĩ đi vào cũng là đường pháo hơi mệnh. Các ngươi liền không cần không ăn được nho thì nói nho còn xanh, có bản lĩnh các ngươi cũng đi lộng cái bí cảnh danh này a, Bọn họ những người này phần lớn đều là một ít tán tu. Lần này chỉ có tông môn đệ tử cùng một ít đại gia tộc con cháu, mới có thể có tư cách tiến vào bí cảnh. Ở Lam Mặc U dẫn đầu hạ, mọi người tới tới rồi một khách điếm, khách điếm này cũng là phía trước liền an bài tốt. Mỗi cái phòng đều có tam gian phòng tu luyện, Huyền ca, Lam Mặc U cùng hứa phỉ diệp ở tại cùng cái phòng. Lam Mặc U, ta cùng hứa phỉ diệp tính toán đi hoa hiển thành một chuyến. Chờ đến tiến vào phòng sau, Huyền ca mở miệng nói. Có chuyện gì sao? Lam Mặc U có chút kinh ngạc nói. Huyền ca gật đầu một cái, lúc trước nhà ta phùng đột biến, ta cùng ta cha mẹ đi rời ra. Xong việc bọn họ làm người tiện thể nhắn cho ta, nói bọn họ tới vô hư quốc, bởi vì bọn họ cùng hoa hiển thành lôi ra có chút giao tình, cho nên ta muốn đi xem bọn họ có ở đây không lôi ra. Mặc kệ cha mẹ nàng có ở đây không lôi ra, nàng đều sẽ đem đính hôn tín vật còn cấp lôi ra. Ta đây cùng ngươi cùng đi đi. Lam Mặc Cú nói, không cần, ta nhiều nhất hai ngày liền sẽ trở lại. Huyền ca cười lắc đầu. Tuy rằng hiện tại chỉ cần chờ bí cảnh mở ra là được, nhưng là Lăng Nguyệt Tông đệ tử ở nơi này, luôn là cần phải có người quản thúc. Nếu là Lam Mặc U rời đi sau, ra cái gì nhếu loạn vậy không hảo? Lam Mặc U trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, gật đầu một cái nói, vậy các ngươi cẩn thận. Hắn thật sự thực hy vọng chính mình cũng có thể giống hứa phỉ diệp giống nhau, không hề cố kỵ bồi ở huyền ca bên người. Sắc trời dần tối, huyền ca cùng hứa phỉ diệp ra khách điếm sau, đi đến một cái không ai địa phương. Ngồi trên kim linh ngốc thiếu vương hướng về Hoa Hiển Thành mà đi Kim linh ngốc thiếu vương tốc độ thực mau Cùng ngày biên vừa mới lộ ra tia nắng ban mai thời điểm Hai người cũng đã đi tới Hoa Hiển Thành Huyền ca cũng không biết lôi ra ở địa phương nào Bất quá nàng nghe nàng mẫu thân nói qua Lôi ra ở Hoa Hiển Thành rất có địa vị Cho nên liền kéo một người người qua đường do hỏi Đạo Hữu xin hỏi một chút người biết lôi ra như thế nào đi sao Người qua đường nhìn huyền ca liếc mắt một cái Ánh mắt có chút quái dị Đây là hắn lần đầu tiên ở Hoa Hiển Thành nhìn đến Tu Vi như vậy thấp tu sĩ. Lôi gia ở chợ phía đông khu lớn nhất cái kia trang viên chính là lôi gia. Huyền Ca nói một tiếng tạ sau, cùng Hứa Phỉ Diệp hướng về chợ phía đông khu đi đến. Hai nén hương sau, Huyền Ca liền thấy được một tòa thật lớn xa Hoa Trang viên. Ở trang viên trên cửa lớn vương treo một khối điêu khắc có lôi phủ tấm biển. Thấy Huyền Ca cùng Hứa Phỉ Diệp tiến lên, một người thủ vệ giũ tay ngăn cản hai người. Các ngươi là người nào? Ta là Lôi Dật Trần Vị hôn thê ca ca. Muốn gặp lôi giật trần một mặt Huyền ca nói ra chính mình ý đồ đến Thị vệ sửng sốt, lấy lại tinh thần Mở miệng nói, thiếu chủ hắn không ở trong phủ Bọn họ thiếu chủ ngày hôm trước liền đi số trời thành Chuẩn bị tham gia lần này bí cảnh thăm dò Phòng chừng nửa năm nội đều sẽ không trở về Vậy ngươi có thể giúp ta thông báo một chút lôi ra ra chủ sao? Huyền ca hỏi Nếu tới lôi ra, thứ hôn sự nhất định là muốn giải quyết Quyền sách từ tiêu tương thư viện đồn phát Xin đừng đăng lại Mạc Nguyệt Đại Lục 99, Thứ Hôn. Thị vệ do dự một chút, gật gật đầu, kia phiền toái ngải báo một chút tên. Huyền kình là huyền ca đại ca. Huyền ca tùy tiện báo một cái tên giả. Dù sao lần này qua đi, nàng phỏng trừng cũng sẽ không lại cùng lôi ra có cái gì lui tới. ngài thỉnh chờ một lát. Thị vệ nói xong, xoay người đi vào lôi ra đại môn. Đợi không sai biệt lắm một nén nhang tả hữu, liền nhìn đến tên kia thị vệ từ bên trong đi ra. Ở hắn phía sau còn đi theo một người thoạt nhìn thực khôn khéo trung niên nam tử. Trung niên nam tử đi lên trước, cười đối huyền ca chắp tay, huyền công tử, ta là lôi ra quản gia dương sóng, gia chủ để cho ta tới mang các ngươi đi vào. Vừa mới thị vệ cùng hắn miêu tả quá huyền kinh bên ngoài, cho nên hắn liếc mắt một cái sẽ biết ai là huyền kinh. Phiền Toái dương quản gia. Huyền ca gật đầu một cái, khách khí nói. Hai vị thỉnh. Dương sóng cười làm một cái thỉnh thủ thế ở phía trước dẫn đường, ở xoay người nháy mắt. Trong mắt hắn hiện lên một kia khinh bị thần sắc. Làm đại ca Tu Vi đều kém như vậy, muội muội còn không biết muốn phế vật tới trình độ nào, như vậy nữ tử sao có thể xứng đôi nhà hắn thiếu chủ. Lôi ra trang viên rất lớn, đình đài lầu cát, tiểu kiêu nước chảy, hành lang đình núi giả, nơi nơi đều lộ ra một loại điệu thấp xa hoa. Dương sóng mang theo huyền ca cùng hứa phỉ diệp đi vào phòng tiếp khách, chỉ thấy ở chính giữa đại sảnh thủ vị thượng, đang ngồi một người sắc mặt uy nghiêm, ước chừng 4 chục tuổi trung niên nam tử. Ở hắn bên cạnh còn ngồi một người khí chất huyền chuyển. Bọn họ chính là lôi gia gia chủ lôi huấn hà cùng gia chủ phu nhân Thủy Vô ưu, Gia chủ, người mang đến. Dương sóng đi lên trước cung kính bẩm báo nói. Lôi huấn hà hơi hơi gật đầu, sắc bén ánh mắt quét về phía huyền ca, ở nhìn đến huyền ca tu vi khi, nhìn không được nhữ như mày. Cái này huyền kình tu vi thế nhưng như thế chi kém, hắn có thể tồn tại đi vào vô hư quốc thật đúng là cái là kỳ tích. Huyền ca tự nhiên thấy được lôi huấn hà biểu tình. Nàng không thèm để ý cười cười, cùng hứa phỉ diệp tiến lên một bước, đối với lôi hấn hà cùng thủy vô ưu chắp tay hành lễ, huyền kình gặp qua lôi bà bá. Lôi bà mẫu. Nhìn dáng vẻ nàng cha mẹ cũng không có tới lôi ra, bằng không khẳng định sẽ ra tới thấy nàng. Nghĩ đến chính mình này một đường tới sở gặp được không hiểm, huyền ca bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài một hơi. Hiện tại nàng chỉ có thể hy vọng cha mẹ nàng có thể bình an không có việc gì. Hai vị mời ngồi. Lôi hấn hà dơ tay đối huyền ca cùng hứa phỉ diệp làm cái thỉnh thủ thế. Tuy rằng trong lòng đối huyền ca cực không hài lòng, nhưng là nên có lệ nghĩa hắn vẫn là sẽ không thiếu. Rốt cuộc hai bên bây giờ còn có hôn ước tồn tại. Kỳ thật lúc trước hắn liền đối này có hôn ước rất không vừa lòng, rốt cuộc chân hoán quốc chỉ là cái linh lực thiếu thôn cấp thấp tiểu quốc. Từ như vậy quốc gia ra tới nữ tử, làm sao có thể đủ xứng đôi nhà hắn giật trần. Hơn nữa lấy nhà hắn giật trần tư chất cùng phẩm bạo, muốn cái gì dạng nữ tử không có Chỉ là lao ra tử kiên trì, hắn cũng không có cách nào. Bất quá mấy năm nay hai bên đều không có nhắc tới hôn ước sự, hắn cũng liền không đem chuyện này để ở trong lòng. Huyền ca cười gật đầu một cái, cùng hứa phỉ diệp đi đến một bên ngồi xuống. Lôi Huấn hà cầm lấy trên bàn chén trà nhấp một ngụm, chậm gì gì mở miệng nói, không biết huyền thế chất, lần này tiến đến là vì chuyện gì. Hay là hắn là tới thúc giục bọn họ cưới hắn muội muội? Nếu thật là như thế, hắn cần thiết đến tưởng cái lý do trước kéo thượng một thời gian nói nữa. Lôi ba bá, kỳ thật ta lần này tới là vì xá muội từ hôn. Huyền ca mở miệng nói, đồng thời lấy ra kia khối điêu khắc vượng hoàng ngọc bài. Từ lôi huấn hà biểu tình, nàng liền biết hắn đối cái này hôn ước rất không vừa lòng. Nàng lại làm sao không phải đâu. Đừng nói nàng không có gặp qua lôi giật trần, liền tính gặp qua, nàng cũng là sẽ không đáp ứng gả cho hắn. Bởi vì nàng muốn không phải hôn nhân trói buộc, mà là không ngừng mà trở nên cường đại, càng cường đại. Ngay vậy, lôi huấn hà cùng thủy vô yêu còn có dương sóng trong mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá càng nhiều lại là kinh hỉ. đối phương không biết là thật sự tới từ hôn, vẫn là có khác cái gì mục đích. bất quá nếu hắn đã lấy ra đính hôn tín vật, như vậy hôm nay bọn họ liền sẽ không lại làm hắn có cơ hội đem tín vật thu hồi đi. phần 75 lôi huấn hà cho thê tử một cái đợi một chút, đừng sốt ruột ánh mắt, nhìn về phía huyền ca, huyền thế trước, có thể nói một chút ngươi từ hôn lý do sao? tuy rằng đối phương đưa ra từ hôn hắn trong lòng thập phần cao hứng. Bất quá cũng làm hắn có chút không nghĩ ra. Xem đối phương Tu Vi liền biết, hắn muội muội Tu Vi khẳng định càng thấp. Có thể cùng bọn họ lôi ra kết thân, đối bọn họ chỉ có chỗ tốt, bọn họ vì cái gì muốn đưa ra từ hôn đầu. Là cái dạng này, xá muội bởi vì tư chất quá kém, sợ chính mình sẽ lầm lôi thiếu chủ. Hơn nữa lại phùng trong nhà độ biến, cho nên khiến cho ta tới đem cái này hôn ước cấp lui. Mong rằng lôi bà bá, lôi bá mẫu thành toàn. Huyền ca khiêm tốn mà lại bất đắc dĩ nói. Hứa phỉ diệp túi đầu ho nhẹ hai tiếng, nhịn xuống sắp muốn tràn ra ý cười. Nếu huyền ca tư chất còn tính kém nói, kia này thiên hạ thật đúng là liền tìm không ra mấy cái tư chất hảo. Lôi huấn hà vừa lòng cười, xem huyền ca ánh mắt cũng nhu hòa vài phần, nếu như vậy, kia lôi bá bá liền đáp ứng rồi. Huyền thế chất, nếu là có cái gì yêu cầu lôi bá bá hỗ trợ địa phương ngươi cứ việc mở miệng, chỉ cần lôi bá bá có thể làm được, nhất định sẽ không chối tử. Nhiều năm như vậy tâm bệnh cuối cùng có thể xuống. Đa tạ lôi ba bá, kêu huyền kinh liền không quấy rời, này ngọc bài còn thỉnh lôi bá bá thu hảo. Huyền ca đi lên trước, đem trong tay ngọc bài đưa cho lôi hướng hà. Lôi hướng hà tiếp nhận ngọc bài, cười gật gật đầu, cũng không hề nói cái gì. Đối với một bên dương sóng phân phó nói, dương quảng ra, ngươi thay ta đi đưa một chút huyền thế chất bọn họ. Là, dương sóng vội vàng đáp, thiếu chủ hôn ước có thể như vậy từ bỏ, hắn thật sự thực thế thiếu chủ vui vẻ. Đợi cho huyền ca mấy người thân ảnh đi xa Lôi hấn Hà cười nhìn về phía một bên Thủy vô ưu, cái này hiên tâm đi. Mấy năm nay lo lắng nhất giật trần hôn sự chính là thế tử, mỗi lần nhắc tới cái này hôn ước, nàng đều sẽ thở ngắn thăng dài, khuôn mặt u sầu không triển. Thủy vô ưu cười gật gật đầu, không nghĩ tới đối phương thế nhưng sẽ chủ động từ hôn, thật đúng là làm người ngoài y muốn. Phía trước ở nghe được huyền ra người tới thời điểm, nàng thật sự thực lo lắng, đối phương sẽ đưa ra hiện tại liền làm hôn lễ yêu cầu, còn hảo đối phương là tới từ hôn. Dật chân biết tin tức này, khẳng định cũng sẽ vui vẻ. Lôi Huấn hà cười ha hà nói. Thùy vô ưu tán đồng gật gật đầu, chúng ta đây mau đem tin tức tốt này nói cho Giật chân đi. Số trời thành, một khách điếm thượng đảng phòng cho khách chung. Một người toàn thân tản ra nho nhã hơi thở áo tím nam tử đang đứng ở bên cửa sổ. Hán ngũ quan thập phần thâm thúy, hoàn mị không có một tia tì vết, cao thẳng ngũi, có lăng, có rắc cánh môi, màu xanh xám con người mang theo câu nhân đào hoa làm người xem một cái liền sẽ bất chi bất giác bị hắn hấp dẫn. Nhìn phía dưới trên đường phố lui tới dòng người, nam tử khỏe miệng hơi hơi cong lên một kia độ cung. Lần này đi bi cảnh tu sĩ thật đúng là không ít, xem ra lại muốn quát lên một hồi tình phong huyết vũ. Cảm giác được trên người truyền đến một trận giao động, nam tử thu hồi tầm mắt, hướng về một bên phòng tu luyện đi đến. Mở ra trong phòng trận pháp cấm chế sau, lấy ra trên người thông tin châu, theo một đạo bạch quang hiện lên, lôi vấn hà vợ chồng hình ảnh liền xuất hiện ở lôi giật trần trước mặt. Cha, Nương, phát sinh chuyện gì cao hứng như vậy? Nhìn đến cha mẹ trên mặt phá lệ sán lạn tươi cười, cười, Lôi Dật Trần cười hỏi. Rất ít nhìn đến phụ mẫu của chính mình có như vậy vui vẻ quá. Là một kiện về ngươi hỉ sự. Thủy Vô ưu trên mặt tươi cười càng là sán lạn vài phần. Ta hỉ sự. Lôi Dật Trần kinh ngạc lún mày. Hắn có thể có cái gì hỉ sự a? Ngươi còn nhớ rõ ra ra lúc trước cho ngươi đính xuống một môn việc hôn nhân sao? Thủy Vô ưu cười hỏi. Lôi giật chân sắc mặt tức khắc biến đổi, hay là đối phương tới. Hắn nhưng không nghĩ sớm như vậy liền kết hôn. Hơn nữa chuyện này đối với hắn tới nói, căn bản là không tính là là cái gì hỉ sự mà là chuyện phiền thoái. Lôi huấn hà cười gật gật đầu, đối phương đại ca hôm nay tới trong phủ, hắn đưa ra muốn cùng ngươi giải trừ hôn ước, hơn nữa đối phương đem tín vật đều còn trở về. Đến bây giờ mới thôi hắn vẫn như cũ có chút không thể tin được, đối phương thế nhưng thật sự chỉ là tới từ hôn. Cái gì? lôi giật trần khiếp sợ mở to hai mắt. Từ lính xuống hôn ước ngày đó bắt đầu, hắn liền vẫn luôn đều đối cái kia hôn ước thập phần phản cảm. Mặc kệ đối phương là người nào, lớn lên như thế nào, hắn cả đời này đều là sẽ không thích thượng đối phương. Chính là hôn ước là ra ra quyết định, hắn căn bản là vô pháp phản kháng. Chỉ là không nghĩ tới, đối phương thế nhưng sẽ chạy tới bọn họ lôi ra từ hôn, này thật sự quá làm hắn ngoài ý muốn Nghe được phòng ngoại chuyện tới động tĩnh, Lam mặc U liền biết là huyền ca đã trở lại. Dương môi cười, đứng lên hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn đến Lam mặc U ra tới, Huyền ca trên mặt nở rộ ra một mặt ý cười, mặc U, chúng ta đi ra ngoài uống rượu đi. Bởi vì từ hôn nguyên nhân, nàng hôm nay phá lệ vui vẻ, có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Huyền ca tươi cười, Mỹ đến làm Lam mặc U loa mắt, thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại. Huyền ca, tìm được cha mẹ ngươi sao? Huyền ca đi ra ngoài thời điểm nói cho hắn, nàng lần này là đi tìm nàng cha mẹ, xem nàng như vậy vui vẻ hẳn là tìm được người đi nghĩ đến cha mẹ Huyền Ca trên mặt tươi cười lập tức liền biến mất ngược lại trở nên có chút thảm đạm không có cha mẹ tin tức nàng cũng thập phần lo lắng không biết bọn họ hiện tại có phải hay không bình an Hứa Phỉ Diệp chừng mắt nhìn Lam Mặc U liếc mắt một cái rồi tay vô vô Huyền Ca bả vai an ủi nói bá phụ bá mẫu bọn họ nhất định sẽ cắt nhân thiên tướng ngươi không cần lo lắng đúng vậy bọn họ nhất định sẽ không có việc gì Lam Mặc U cũng biết chính mình nói sai rồi lời nói Huyền ca cười gật gật đầu, ta không có việc gì, đi thôi, chúng ta đi vượt ngoại tiểu lầu, nghe nói nơi đó có loại rượu thập phần nổi danh. Nàng tính toán ngày mai đi nhiệm vụ công hội phát một cái tìm người thông báo, mặc kệ cha mẹ về sau có thể hay không tới vô hư quốc, nàng đều sẽ vẫn luôn chú ý. Hiện tại bọn họ huyền gia cùng lôi gia đã không có bất luận cái gì quan hệ, liền tính cha mẹ tới, cũng là không có phương tiện ở tại lôi gia. Cho nên nàng tính toán chờ ngày mai tuyên bố xong tìm người thông báo sau thuận tiện nhìn xem số trời thành có hay không phòng ở bán ra. Ở số trời thành mua một gian phòng ở, về sau nếu là nàng cha mẹ tìm được rồi, cũng làm cho bọn họ có cái địa phương có thể đặt chân. Vương ngoại tiểu lầu là số trời thành số một số hai tiểu lầu, nhà này tiểu lầu nổi tiếng nhất chính là một loại kêu thần tiên say rượu. Tuy rằng loại rượu này giá cả thập phần sang quý, nhưng là mỗi ngày mộ danh mà đến, chỉ vì một nếm loại rượu này tu sĩ lại là nối liền không dứt. Huyền ca ba người đi vào tiểu lầu chỉ thấy lầu một trong đại sảnh sớm đã ngồi đầy là người hoan nghênh ba vị khách quan tiểu nhị nhìn đến ba người vội vàng cười đón đi lên ở nhìn đến huyền ca tu vi khi hắn trên mặt có một tia kinh ngạc bất quá thực mau liền thu liễm hắn làm này một hàng cũng không phải một ngày hai ngày gặp qua sự tỉnh tự nhiên không ít tuy rằng rất kỳ quái số trời thành như thế nào sẽ có như vậy thấp tu vi tu sĩ nhưng là rốt cuộc người tới là khách hắn nhìn chằm chằm đối phương xem luôn là có chút không lễ phép đối với người khác ánh mắt Huyền ca sớm thành thói quen, cho nên nàng cũng không sẽ đi để ý hơn nữa nàng tu vi rốt cuộc như thế nào, chỉ cần nàng chính mình rõ ràng liền hảo. Có ghế lô sao? Lam Mặc U mở miệng hỏi. Hắn là Lang Nguyệt Tông thiếu chủ, Linh Thạch nhiều ít tự nhiên không ở hắn suy xét trong phạm vi, chỉ cần thoải mái là được. Tiểu nhị xin lỗi lắc lắc đầu, đã không có, bất quá lầu hai giáp tự ghế lô chúng chỉ có một vị khách quan, nếu là ba vị không ngại nói, tiểu nhân có thể đi cùng đối phương thương lượng một chút. Xem đối phương có đồng ý hay không cùng các ngươi cùng chung ghế lô. Như vậy sự ở bọn họ tiểu lầu cơ hồ mỗi ngày phát sinh, cho nên hắn sớm đã ngửa quen đường cũ. lang mặc cũ nhìn về phía Huyền ca, có thể chứ. Chỉ cần Huyền ca không ý kiến, hắn liền không ý kiến. Chúng ta liền ở đại sảnh tìm vị trí đi. Huyền ca lắc đầu nói. Không phải nàng làm ra vẻ, chỉ là nàng không thích cùng người xa lạ ở một cái bàn thượng ăn cơm. Hơn nữa đối phương nếu một người muốn một cái ghế lô, nghĩ đến cũng là không thích bị người quấy rầy Vậy ở đại sảnh đi, Lam mặc U quyết định nói. Tiểu nhị cười gật gật đầu, kinh ngạc nhìn huyền ca liếc mắt một cái, ba vị khách quan cùng tiểu nhân đi lầu ba đi, lầu ba bây giờ còn có một trương bàn trống. Không nghĩ tới cái này trúc cơ hai tầng tiểu tu sĩ, thế nhưng không phải tùy tùng. Đi vào lầu ba, tiểu nhị mang theo huyền ca ba người đi tới góc chỗ một trương bàn trống, hiện tại cũng chỉ dư lại này một chương bàn trống, ba vị khách quan nếu là không hài lòng nói, vậy chỉ có thể chờ một lát trong chốc lát. Huyền ca nhìn nhìn trước mặt bàn trống, nơi này tuy rằng thoạt nhìn có chút nhỏ hẹp, bất quá ba người vẫn là có thể ngồi xuống, hơn nữa một bên có một phiến cửa sổ, cũng coi như không khí tới mát, vậy nơi này đi. Hảo! Lam Mặc U cùng hứa Phỉ Diệp đồng thời đáp. Chỉ cần Huyền ca không cảm thấy có cái gì không tốt, bọn họ tự nhiên liền không có ý kiến. Tiểu nhị trong mắt hiện lên một tia sáng tỏ, hóa ra cái này trúc cơ tu sĩ mới là ba người chung làm quyết định người. Thế giới này thật là trở nên hắn càng ngày càng xem không hiểu. Thấy Huyền Ca ba người đã ngồi xuống, tiểu nhị vội vàng lấy ra thực đơn đưa cho Huyền Ca, "Đây là thực đơn, ngài xem một chút yếu điểm chút cái gì đồ ăn." Vị này trúc cơ tu sĩ khẳng định là cái nào đại tông môn thiếu chủ, bằng không kia hai vị như thế nào sẽ lấy hắn là chủ đâu. Huyền Ca đại khái quét thực đơn liếc mắt một cái, nhìn về phía Lam Mặc Vũ cùng Hứa Phỉ Diệp, thấy bọn họ một bộ toàn bằng người làm chủ bộ dáng, bất đắc dĩ cười. Điểm một người một hồ thần tiên say sau Lại điểm mấy cái chiêu bài đồ ăn, đem thực đơn đưa trả cho một bên tiểu nhị Tiểu nhị thấy thế, càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán Lấy thần tiên say giá cả, giống nhau tu sĩ chính là không dám lập tức điểm tam bình Quyển sách từ tiêu tương thư viện đồ phát, xin đừng đăng lại Mặc nguyệt đại lục 100, bí cảnh mở ra Vượt ngoại trên tiểu lâu đồ ăn tốc độ thực mau, chỉ là nửa nén hương không đến Huyền ca bọn họ sở điểm rượu và thức ăn cũng đã toàn bộ thượng tề Ba vị khách quan thỉnh chậm dùng có cái gì yêu cầu tùy thời có thể gọi tiểu nhân. Tiểu nhị cười ha hả nói xong, cầm khay lui xuống, cầm lấy trên bàn bình rượu, Huyền Ca giúp chính mình đổ một ly, theo rượu chậm rãi chảy vào ly chung, một cổ mùi rượu thơm nồng lập tức đập vào mặt đánh út lại, thấm vào ruột gan. này rượu nghe liền không tuổi. Lang Mặc U cầm lấy bình rượu, giúp chính mình chén rượu đã mãn, cầm lấy chén rượu uống một ngụm, cười khen, không hổ là thần tiên say, này hương vị quả nhiên thực say lòng người. này rượu mang theo nhàn nhạt quả hương. Theo rượu nhập hầu, tựa như một cổ thanh tuyển thẳng vào phế phủ, làm người cảm thấy rất là thoải mái. Trong rượu này đựng không khí sôi động quả, tinh linh thảo, ô lưới lan chở vài loại linh dược tài, có tẩm bổ kinh mạch tác dụng. Huyền Ca buông trong tay chén rượu nhìn về phía hai người nói: Theo thực lực của nàng tăng lên, hơn nữa tiểu thế giới trung có linh quả viên cùng dược điển, có thể tùy ý nàng luyện tập luyện đan, hiện tại nàng đã là một người thiên cấp 3 tầng thiên đan sư. Cho nên trong rượu đựng cái gì linh dược tài, nàng vừa nghe liền đã biết chắc không được, này rượu giá cả như vậy quý, nguyên lai like còn có như vậy tác dụng." Hứa Phỉ Diệp cười uống xong ly chung rượu, lại lần nữa vì chính mình đổ một ly. "Huyền Ca, hôm nay có phải hay không có cái gì cao hứng sự phát sinh a?" Nghĩ đến Huyền Ca khi trở về cao hứng bộ dáng, Lam Mặc Vũ nhịn không được hỏi. Huyền Ca gật đầu, "Ta hôm nay đi từ hôn." Lam Mặc Vũ là nàng bằng hữu, nói cho hắn cũng không có gì. Dù sao chuyện này đã qua đi. "Từ hôn?" Lam Mặc Vũ khiếp sợ mở to đôi mắt Huyền Ca thế nhưng cùng người khác có hôn nước. Nếu là cùng Huyền Ca có hôn nước người là chính mình, thật là có bao nhiêu hảo a. Huyền Ca uống một ngụm rượu, có chút bất đắc dĩ cười cười. Khi còn nhỏ cha mẹ đánh xuống, ta cũng là không lâu trước đây mới biết được. Nếu không phải gia phùng đột biến, phỏng trừng Nương còn sẽ không đem chuyện này nói cho nàng đi. Đối phương lớn lên thế nào? Có ta đẹp sao? Lam Mặc U sờ sờ cảm, tà khí nhìn Huyền Ca. Huyền Ca cười đánh giá Lam Mặc U liếc mắt một cái, so ngươi đẹp liên biết người này đã biết nàng là nữ tử, bằng không hắn liền sẽ không dùng chính mình cùng đối phương tương đối. Phần 76 thiết ta mới không tin đâu, nếu không kêu hắn ra tới nhiều lần. Lam Mặc Cưu tự tin cười, kẹp lên một khối thịt cá bỏ vào chính mình trong miệng. thật đúng là tự luyến. Huyền Ca cười trắng Lam Mặc Cưu liếc mắt một cái. Sai, đây là tự tin. Lam Mặc Cưu lắc lắc ngón tay, tao bao quanh một chút che khuất đôi mắt vài sợi sợi tóc. Dung hắn cặp kia câu nhân mắt đào hoa đối với Huyền Ca chớp chớp. Huyền Ca câu môi, bình tĩnh nhìn về phía ngoài cửa sổ phong cảnh. Thấy chính mình Mỹ Nam kế thất bại, Lam Mặc cú hầm hực thở dài một hơi. "Phanh." Lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng vang lớn. Tiếp theo liền nhìn đến một đạo thân ảnh từ đối diện ghế lô trung bay ra tới, nói trùng hợp cũng trùng hợp hướng về Huyền Ca bọn họ này một bàn bay tới. Huyền Ca ba người vội vàng lóe hướng một bên. Theo bùm bùm một trận vang lớn, Cái bàn tính cả trên bàn rượu và thức ăn toàn bộ bị tạp cái nát nhừ. Kia đạo thân ảnh trên mặt đất liền lăn vài vòng, chật vật từ trên mặt đất bò lên, phẫn nộ mà chỉ vào từ đối diện ghế lô đi ra tên kia áo tím nam tử quát, ngươi hắn sao dám đánh ta, ngươi biết tiểu gia là cái nào tông môn sao? Nói ra hủ chết người. Áo tím nam tử lạnh lùng quét gầm rú nam tử liếc mắt một cái, nhìn về phía Huyền Ca ba người nói, xin lỗi. Rượu và thức ăn tính ta. Đối phương không trải qua hắn đồng ý, liền trực tiếp vọt vào hắn ghế lô. Lại còn có kiêu ngạo làm hắn đem ghế lô nhường ra tới, hắn chỉ là một chân đem đối phương đá ra, đã xem như thực khách khí. Thấy áo tím nam tử căn bản không để ý tới chính mình, gầm rú nam tử nghiến răng nghiến lợi hừ lạnh một tiếng, ngươi cho ta chờ. Tiểu ra cái này kêu người đi. Nói, hắn thả người từ cửa sổ nhảy xuống. Lấy hắn tu vi, như vậy độ cao tự nhiên chỉ là tiểu nhi khoa. Thấy tên kia nam tử rời đi, tiểu nhị bước nhanh đi vào huyền ca ba người trước mặt, ba vị khách quan bị sợ hãi. Tiểu nhân giúp các ngươi đổi cái bàn đi. Vừa lúc vừa mới có một bàn khách nhân đi rồi. Hứa phỉ diệp đang muốn gật đầu đáp ứng, liền nghe thấy tên kia áo tím nam tử mở miệng nói, nếu là ba vị không chê nói, liền tới ghế lô cùng nhau ngồi đi. Tuy rằng vừa mới rời đi tên kia nam tử huy hiếp nói muốn đi gọi người, nhưng là này vực ngoại tiểu lầu cũng không phải nhậm người làm bậy địa phương. Nếu là tên kia nam tử thật sự dẫn người tới, phòng chừng liền vực ngoại tiểu lầu môn đều vào không được. Không cần. Huyền ca đạm thanh cự tuyệt nói. Mặc kệ vừa mới người nọ có thể hay không lại đến tìm áo tím nam tử phiền thoái, nàng đều không nghĩ cùng áo tím nam tử có cái gì liên lụy. Tiểu nhị, cho chúng ta một lần nữa an bài một cái bản. Lang mặc u đối tiểu nhị nói. Được rồi. Ba vị xin theo ta tới. Tiểu nhị vội vàng ở phía trước dẫn đường. Áo tím nam tử cong cong khỏe môi, xoay người đi vào ghế lô. Ở biết chính mình hôn ước giải trừ sau, hắn thập phần cao hứng, cho nên liền một mình tới này vượt ngoại tiểu lầu uống rượu chỉ là không nghĩ tới sẽ gặp được như vậy không biết điều người thật đúng là có chút mất hứng cơm no rượu đủ Huyền ca ba người rời đi vượt ngoại tiểu lầu hướng về khách điếm phương hướng đi đến còn chưa đi đến khách điếm, liền nhìn đến phía trước cách đó không xa chính vây quanh một đám người mười mấy thân xuyên thống nhất phục sức môn phái đệ tử chính bao quanh vây quanh một người nam tử nhìn kỹ tên kia nam tử đúng là phía trước bọn họ ở vượt ngoại tiểu lầu gặp qua tên kia áo tím nam tử ta đã nói cho ngươi ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi Hiện tại biết sợ hay đi. Nếu ngươi nguyện ý quỷ xuống tới xin tha nói, chúng ta có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng, bằng không hát hát. Tên kia phía trước cùng áo tím nam tử phát sinh quá xung đột kim đan 5 tầng tu sĩ, ngửa đầu vẻ mặt đắc ý nhìn áo tím nam tử. Đừng lãng phí thời gian, các ngươi cùng lên đi. Lôi giật trần quét mọi người liếc mắt một cái đạm thanh nói. Tuy rằng đối phương có mười mấy người, nhưng là hắn cũng không sẽ đưa bọn họ xem ở trong mắt. Hảo! Đây là ngươi tự tìm. Kim đan 5 tầng tu sĩ cười lạnh một tiếng, dẫn đầu vọt đi lên. Hắn biết chính mình không phải đối phương đối thủ, nhưng là hiện tại bọn họ người nhiều, hắn cũng không tin bọn họ nhiều người như vậy còn không đối phó được hắn một người. Lôi giật trần tay vừa nhắc, một cây màu tím trường thương xuất hiện ở hắn trong tay, theo trường thương vung ra, bàng bạc vô biên cường đại sát ý, nháy mắt bao phủ ở sông lên tiến đến mọi người. Hảo cường đại thương ý a, Vây xem mọi người đều bị này cổ cường đại sát ý cấp chấn động ở. Nhìn khi thế. Hắn hẳn là Nguyên Anh tu sĩ đi. Hứa Phỉ Diệp nhẹ thở ra một hơi, thu hồi tầm mắt nhìn về phía Huyền Ca. Kim Đan chín tầng đỉnh. Huyền Ca câu môi nói, nàng ở vực ngoại tiểu lầu nhìn thấy hắn thời điểm, cũng đã nhìn ra hắn tu vi. Bất quá xem hắn lúc này ra tay, đã hoàn toàn không thua kém với giống nhau Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Xem ra hắn tu luyện hẳn là một quyển thiên cấp công pháp. Ta cảm thấy hắn là cố ý không thăng cấp Nguyên Anh. Lam Mặc U chắc chắn nói, chính mình chính là Kim Đan chín tầng tu sĩ. Chính là hắn hiện tại ly thăng cấp nguyên anh kỳ, vẫn là kém rất nhiều. ân Huyền ca tán đồng gật đầu. Nàng đoán đối phương có thể là vì muốn tham gia lần này bí cảnh tham dò, cho nên mới áp chế không cho chính mình thăng cấp. Bởi vì bí cảnh chỉ có kim đan kỳ cùng với kim đan kỳ dưới tu sĩ mới có thể tiến vào. bằng bạc vô biên thương ý thổi quét ở sông lên mọi người, những người đó chỉ tới kịp phát ra hét thảm một tiếng, đã bị thương ảnh giảo thành huyết vụ, biến mất ở tại chỗ. Lôi giật trần thu hồi trường thương. Dơ tay thu mọi người nhẫn, chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Hắn luôn luôn là người không phạm ta, ta không phạm người, liền tính đối phương là xuất vân kiếm phái đệ tử cũng giống nhau. Theo lôi giật trần rời đi, trên đường cái lập tức buộc phát ra một trận nhiệt nghị. Đi thôi. Huyền ca câu môi cười, hướng về khách điếm đi đến. So với cái loại này làm việc do dự người, nàng càng thưởng thức áo tím nam tử loại này sát phạt quả quyết tính cách. Nhật tử bình tĩnh không gận sóng, thực mau liền đến bí cảnh sắp mở ra nhật tử. sáng sớm Lam Mặc U liền dẫn theo Lăng Nguyệt Tông chúng đệ tử, xuất phát đi trước bí cảnh. Bí cảnh ly số trời thành cũng không xa, chỉ là dùng nửa ngày thời gian, mọi người cũng đã tới rồi bí cảnh ngoại quảng trường. Dương mắt nhìn lên, nơi nơi dòng người chen trúc số đẩy, mỗi người trên mặt đều có kích động, hương phấn, khẩn trương, cùng với chờ mong thần sắc. Lam Mặc U mang theo mọi người, đi tới thuộc về Lăng Nguyệt Tông địa bàn. Vì không cho các môn phái cùng gia tộc tranh đoạt địa bàn phát sinh xung đột phía trước nơi này cũng đã quy hoạch hảo các môn phái cùng với gia tộc tương ứng địa bàn. nơi đó chính là bí cảnh nhập khẩu. Lam Mặc U chỉ vào phía trước đối mọi người nói. Theo Lam Mặc U sở chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nơi đó có hai tòa ngọn núi. ở hai tòa ngọn núi trung gian mơ hồ có thể nhìn đến một cái thông đạo. chỉ là ở thông đạo nhập khẩu bao phủ một tầng màu trắng xương mù dày đặc. liền tính dùng thần thức cũng vô pháp thấy rõ kia xương mù dày đặc chung có cái gì. chờ đến kia tầng xương mù dày đặc hóa khai, chính là bí cảnh mở ra lúc. Lam Mặc Cú nói. Chúng đệ tử gật gật đầu, đều vẻ mặt chờ mong nhìn bí cảnh nhập khẩu, chờ đợi nó mở ra. Sắc trời đen lại lần nữa sáng lên, mắt thấy bí cảnh mở ra thời gian sắp đến, mọi người đều khẩn trương nhìn chăm chú vào bí cảnh nhập khẩu. Thời gian đang chờ đợi chung chậm rãi quá khứ, kaka. Một trận rất nhỏ tiếng vang truyền đến, tiếp theo liền nhìn đến kia tầng bao phủ ở bí cảnh nhập khẩu màu trắng xương ngủ, bắt đầu quay cuồng lên. Xương ngủ quay cuồng càng lúc càng nhanh, nhan sắc cũng càng lúc càng mở nhạt. Rốt cuộc, một cái rõ ràng thông đạo xuất hiện ở mọi người trước mặt. Bí cảnh mở ra, chúng ta mau vào đi thôi. Ta hảo kích động A. Rốt cuộc có thể tiến vào bí cảnh. Nghe nói bí cảnh chung có rất nhiều bảo vật, ta thật muốn cái thứ nhất liền đi vào. Ở mọi người kích động tiếng gào chung, xếp hạng phía trước đội ngũ đã tiến vào bí cảnh. Mặt sau đội ngũ cũng đội vàng nhanh chóng đội kịp, ai cũng không nghĩ lãng phí một chút thời gian. Chúng ta vào đi thôi. Lam mặc U đối với mọi người vung tay lên nâng bước hướng về bí cảnh nhập khẩu đi đến. Tiến vào thông đạo, trước mặt là một cái nhìn không thấy cuối đường nhỏ. Chỉ là làm mọi người kỳ quái chính là, bọn họ thế nhưng không có nhìn đến phía trước tiến vào đội ngũ. Mọi người dọc theo đường nhỏ một đường về phía trước, cũng không biết đi rồi bao lâu thời gian, đột nhiên dưới chân lộ biến mất, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một mảnh vô tận hư không. Như thế nào liền không có lộ đâu. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Nơi này sẽ không chính là bí cảnh cuối đi kia cũng quá hô cha đi. chúng đệ tử nghị luận sôi nổi nói. thiếu chủ, bạch thanh trạch nhìn về phía lam mặc u, chờ đợi quyết định của hắn. lam mặc u hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía bên cạnh huyền ca. huyền ca, chúng ta kế tiếp muốn đi như thế nào? đối với huyền ca, hắn là trăm phần trăm tín nhiệm. chúng đệ tử kinh ngạc nhìn lam mặc u, bọn họ biết huyền ca thực lực không tồi, chính là lại không tồi hắn cũng chỉ là một người trúc cơ hai tầng tu sĩ. thiếu chủ làm hắn làm quyết định, có phải hay không quá qua loa một chút? Huyền Ca thu hồi thân thức, giơ tay chém ra vài lần trận kỳ, theo trận kỳ rơi xuống, một cái rộng mở đại đạo xuất hiện ở mọi người trước mặt. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Huyền Ca, lấy lại tinh thần, nhìn về phía một bên Nam Cung Đêm. Nam Cung Đêm sư huynh chính là trận pháp các đại sư huynh, hắn thế nhưng còn không bằng một cái tân tấn đệ tử hiểu biết trận pháp, này có phải hay không quá huyền huyễn? Thấy mọi người đều nhìn chính mình, Nam Cung Đêm sắc mặt biến có chút khó coi. Hắn tự nhiên cũng nhìn ra trước mặt có thiên nhiên trận pháp. Chỉ là hắn đang suy nghĩ phá giải phương pháp, ai biết huyền ca động tác sẽ nhanh như vậy. Mọi người tiếp tục đi tới, đi rồi không bao lâu, mọi người trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn tế đàn. Cái này tế đàn rất là kỳ quái, mặt trên huyền phụ rầm rạp quan điểm, như đom đóm giống nhau không ngừng lập lẻ. Như thế nào lại không có lộ? Cái này tế đàn thật lớn a, Không biết có tác dụng gì? Huyền ca, ngươi biết không? Trải qua vừa mới kia sự kiện, mọi người đối huyền ca cái nhìn có một ít đổi mới. Vốn dĩ bởi vì huyền ca tu vi quá thấp, rất nhiều người trong lòng đều có chút khinh thường hắn, cảm thấy hắn không chỉ có tu vi thấp, hơn nữa người còn đặc dối trá, bằng không cũng sẽ không cả ngày lĩnh bỡ thiếu chủ. Cái này tê đàn hẳn là một cái truyền tống trận. Huyền ca đạm thanh nói. Truyền tống trận. Ngươi là nói chúng ta còn không có chân chính tiến vào bí cảnh. Lam Mặc Cú lập tức minh bạch huyền ca ý tứ. Huyền ca gật đầu một cái. Cái này truyền tống trận là một cái không chừng điểm truyền tống trận. Nói cách khác chúng ta sẽ bị truyền tống đến bất đồng địa phương. Lấy nàng hiện tại trận pháp trình độ, cũng chỉ có thể nhìn ra này đó. Ý của ngươi là nói chúng ta sẽ bị tách ra. Hứa phỉ diệp nhíu mày hỏi. Hắn thật sự không muốn cùng huyền ca tách ra. Là như thế này không sai. Huyền ca chỉ hướng tế đàn thượng những cái đó quan điểm, này đó quan điểm, mỗi một cái đều đại biểu cho một cái truyền tống điểm. Mỗi một cái truyền tống điểm, chỉ có thể tiến vào một người tu sĩ. Lam mặc U khẽ thở dài một hơi. Đối với mọi người huy một chút tay, chúng ta đi lên đi. Hắn lại làm sao nguyện ý cùng huyền ca tách ra. Hiện tại chỉ có thể hy vọng hắn truyền tống đến địa phương, không cần ly huyền ca qua xa. Mọi người đi lên tế đàn, lập tức liền cảm giác được một cổ cường đại hấp lực. Nay cũng không phải mọi người lần đầu tiên ngồi truyền tống trận, cho nên mọi người vội vàng thả lỏng chính mình. Theo một đạo kim quang hiện lên, mọi người chỉ cảm thấy dưới chân một nhẹ, tiếp theo liền cảm giác được một trận tròn váng. Bên hai truyền đến suối nước lưu động thanh âm. Huyền ca mở hai mắt, chỉ thấy chính mình đang ở một ngọn núi lâm bên trong, chung quanh chỉ có cây cối, dòng suối nhỏ, cùng với hẻm núi. Phóng xuất ra thần thức hướng về chung quanh quét tới, chỉ thấy phạm vi trăm dặm nội, chỉ có nàng một người. Như thế xem ra, cái này bí cảnh khẳng định đại kinh người, bằng không nhiều người như vậy tiến vào, như thế nào sẽ một người đều nhìn không tới. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện Đột Phát, xin đừng đăng lại. Phần 77 Mạc Nguyệt Đại Lục 101, Tâm Động Thu hồi thần thức Huyền Ca hướng về phía trước đi đến. Ba ngày sau, Huyền Ca trước mặt xuất hiện một mảnh mênh mang vô tận sa mạc. Đập vào mắt chỗ đều là một mảnh hoàng minh ngông thiên địa, thật giống như bao phủ một tầng hoàng xương mù giống nhau, làm người xem không rõ. Phóng xuất ra thần thức hướng về kia phiến sa mạc quét tới, lại phát hiện chính mình thần thức căn bản là vô pháp thẩm thấu tiến kia phiến màu vàng thế giới. Nâng bước hướng về sa mạc đi đến, mới vừa bước vào sa mạc, tản ra cực nóng độ ấm mềm mại cát vàng, liền lập tức bao phủ Ca mu bàn chân giống như một đoàn ngọn lửa ở dưới chân thiêu đốt giống nhau. Nếu không phải phía trước, nàng ở phong nghiêng cốc thời điểm ở ngọn lửa trong biển rèn luyện quá, như vậy độ ấm khẳng định sẽ đối nàng tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Bởi vì hiện tại nàng không thể sử dụng thần thức, cũng đồng dạng vô pháp sử dụng linh lực. Bước chân thâm một bước thiện một bước hướng về trong sa mạc bước vào, Huyền Ca vừa đi vừa vận chuyển rèn luyện thần thức công pháp. Càng là không thể sử dụng thần thức hoàn cảnh, liền càng là thích hợp tu luyện thần thức. Theo Huyền Ca không ngừng thâm nhập sa mạc, Trung quanh gió cắt cũng là càng lúc càng lớn. Từng trận cuồng phong thổi quét cắt vàng, không ngừng mà từ huyền ca non mềm trên má thổi qua, làm nàng gương mặt từng đợt sinh đau. Bất quá này đó nàng cũng không sẽ đi để ý, rốt cuộc nàng tới nơi này chính là vì rèn luyện. Thời gian ở bất chi bất giác giữa giòn quá, ở huyền ca không ngừng nỗ lực hạ, nàng thân thức cũng từ lúc bắt đầu vô pháp dối thân, đến bây giờ nàng đã có thể nhìn đến cây số ngoại cảnh tượng. Cái này làm cho nàng thập phần vừa lòng, bởi vì này thuyết minh. Nàng thần thức lại có tân tăng lên Một mảnh hồ dương lâm xuất hiện ở huyền ca thần thức chung Làm nàng ẩn ẩn cảm giác được một tia bất đồng với sa mạc hơi thở con con môi, huyền ca nâng bước hướng về hồ dương lâm phương hướng đi đến Mấy ngày nay ở trong sa mạc không biết ngày đêm lên đường Làm nàng cũng cảm giác được có chút mệt mỏi Đi vào hồ dương lâm, huyền ca lập tức liền cảm giác được Có nhẹ nhẹ linh khí từ cây dương vàng hạ tràn ra tới Đang muốn trốn vào ngầm tìm tòi đến tốt cùng Liên nghe được nơi xa truyền đến một trận yêu thú giống lên một tiếng. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy từng con hình thể thật lớn màu vàng sa mạc thú, chính hướng về nàng phương hướng vào tới, tốc độ mau lẹ vô cùng, thực mau liền đến nàng phụ cận. Huyền Ca vội vàng giơ tay tế ra chính mình trường kiếm. Trường kiếm cuốn động băng hàn quang mang, dậm dạp hướng về sa mạc thú đánh tới. Nay đã không phải nàng lần đầu tiên ở trong sa mạc gặp được sa mạc thú, cho nên đối với sa mạc thú nhược điểm nàng rất là rõ ràng. Màu trắng kiếm mang quấy chung quanh cung phòng nhanh chóng treo cổ sông tới Sa Mạc thú, sông vào trước nhất mặt mấy chỉ Sa Mạc thú, nháy mắt đã bị kiếm mang biến thành từng sợi cắt vàng, dung nhập Sa Mạc bên trong. Theo kiếm mang không ngừng quét ra, Sa Mạc thú số lượng nhanh chóng giảm bớt. Giống. Lúc này, một đạo càng vì khủng bố tiếng hô ở nơi xa vang lên, khiến cho toàn bộ Sa Mạc đều hơi hơi có chút chấn động. Còn ở công kích tới Huyền Ca Sa Mạc thú nghe được tiếng hô, thân thể sôi nổi run lên, không hề ham chiến, lập tức nhanh chóng hướng về trung quanh tứ tán mà đi. Huyền Ca cũng không do dự, thân hình chợt lóe, hướng về ngầm chạy đi. Tuy rằng nàng không biết đối phương là cái gì yêu thú, nhưng là từ đối phương phát ra khí thế liền có thể nhìn ra, đối phương tuyệt đối là một con ngũ cấp trở lên bảo thú. Lấy nàng hiện tại thực lực, vẫn là không cần cùng đối phương đánh mửa hảo. Suốt hướng về ngầm thâm nhập vài trăm thước, Huyền Ca đột nhiên cảm thấy dưới chân không còn, cả người nhanh chóng hướng về phía dưới rơi xuống. Nàng vội vàng phóng xuất ra linh lực bảo hộ trụ chính mình, đồng thời thần thức cũng hướng về trung quanh tra xét mà đi lại phát hiện thần thức có thể đạt được chỗ, trừ bỏ hắc cám vẫn là hắc cám. Không sai biệt lắm một nén nhang sau, huyền ca rốt cuộc dừng ở trên mặt đất, một cổ nồng đậm đến thực chất linh lực, vờn quanh ở nàng quanh thân, làm nàng không khỏi thoải mái rên rỉ một tiếng. Dùng thần thức cẩn thận tra xét chung quanh một phen, lại phát hiện vẫn như cũ cùng phía trước giống nhau, trừ bỏ hắc cám căn bản là nhìn không tới mặt khác đồ vật, rơi vào đường cùng huyền ca chỉ có thể bằng vào chính mình cảm giác hướng về một phương hướng đi đến. Cũng không biết đi rồi bao lâu, Huyền ca phía trước xuất hiện một tia mỏng manh ánh sáng. Nàng biết chính mình không có đi sai phương hướng. Vội vàng phóng xuất ra thần thức hướng về ánh sáng phương hướng quét tới, phát hiện ở phía trước 1.000m tả hữu địa phương, có một phiến màu đen cửa đá. Hơi hơi nhúng mày, nhanh hơn bước chân hướng về phía trước đi đến. Càng là về phía trước chung quanh linh khí liền càng là nồng đậm, làm nàng không cấm có loại muốn lưu lại nơi này tu luyện ý tưởng. Đi vào cửa đá trước, huyền ca đánh giá cẩn thận trước mặt cửa đá. Phát hiện ở cửa đá trên có khắc có một trường cửu cung đồ, ở cửu cung trên bản vẽ còn căm chín mặt bất đồng nhan sắc trận kỳ. Tuy rằng cửa đá còn không có mở ra, nhưng là nàng cũng đã cảm giác được một loại đến từ viễn cổ tang thương hơi thở. Nàng có thể khẳng định tại đây phiến cửa đá mặt sau tuyệt đối có không tầm thường bảo vật. Đánh giá một phen cửa đá thượng tiểu cung đồ, Huyền Ca duỗi tay gỡ xuống cửu cung trên bản vẽ trận kỳ, sau đó một lần nữa dựa theo trình tự bắt đầu sắp hàng. Cửu cung đồ trận pháp chính yếu chính là tính toán lấy nàng trận pháp trình độ này đó tự nhiên không làm khó được nàng. theo cuối cùng một mặt trận kỳ cắm vào kiểu cung cách trước cửa màu đen cửa đá phát ra một đạo nặng nề tiếng vang tiếp theo liền nhìn đến cửa đá chậm rãi mở ra ở đại môn mở ra trong ngay mắt một loại vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung nồng đậm linh khí hướng về huyền ca đập vào mặt đánh út lại tức khắc nàng liền cảm giác chính mình tu vi đang ở cọ cọ dâng lên trong lòng một trận mừng như điên vội vàng tiến vào cửa đá xuất hiện ở huyền ca trước mặt chính là một tòa rộng mở đại điện. Ở đại điện trung ương, ngồi một khối đã biến thành bạch cốt bộ xương khô, ở bộ xương khô bên cạnh còn ngồi sổn một con thật lớn yêu thú, bất quá cũng đồng dạng đã biến thành bộ xương khô. Đang muốn đi lên trước, một đạo tử mang hiện lên, viêm xuất hiện ở huyền ca bên cạnh. Huyền ca kinh ngạc nhìn viêm liếc mắt một cái. Hắn như thế nào sẽ hiện tại ra tới? Chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì? Viêm nhìn lướt qua trước mặt bộ xương khô, tay vừa nhấc, một sợi màu trắng xương khói từ trước mặt bộ xương khô trung bay ra tới, rơi vào hắn trong tay. Nguyên hồn. Huyền ca khiếp sợ nhìn ở viêm trong tay dãy rùa hư ảnh. Có thể tu luyện ra nguyên hồn tu sĩ, tu vi ít nhất ở nguyên anh kỳ trở lên. Bất quá nơi này linh khí như vậy nồng đậm, lại mang theo một kia viễn cổ hơi thở. Này lũ nguyên hồn khẳng định sẽ không đơn giản. Buông ta ra. Người buông ta ra. Nguyên hồn ở viêm trong tay không ngừng mà dãy rùa, hô to. hắn đợi lâu như vậy, thật vất vả chờ đến một cái có thể đoạt xá tu sĩ xuất hiện. Lại không nghĩ rằng đối phương thế nhưng có được cường đại như vậy tồn tại. Sớm biết rằng hắn vừa mới liền không cố ý phóng xuất ra linh khí, đem cái này tu sĩ dẫn xuống dưới. Dù sao hắn thời gian lâu như vậy cũng đợi, cũng không để bụng nhiều chờ 10-500 năm. Chính là hiện tại hối hận lại có ích lợi gì. Đối phương chịu buông tha hắn mới là lạ. Viêm cũng không có để ý tới nguyên hồn kêu la, nhìn về phía huyền ca, về sau muốn cẩn thận một ít. Một khi bị loại này lao ra hỏa đoạt xá, lấy ngươi điểm này tu vi căn bản là không đủ xem. Trước kia nàng cá tính lãnh lãnh đạm đạm, giống như cái gì đều không để bụng. Ngay cả trưởng phu có mặt khác nữ nhân, nàng đều không có biểu hiện ra ngoài một tia cảm xúc. Trọng sinh sau nàng lại có một tia bất đồng, nàng có bằng hữu, trên mặt cũng thường thường treo nhợt nhạt mỉm cười. Làm hắn ở không tu luyện thời điểm, sẽ bất chi bất giác đem lực chú ý đặt ở nàng trên người. Vừa mới hắn cảm nhận được một tia nguy hiểm, liền nhịn không được ra tới. Kỳ thật liền tính hắn không ra, này lũ nguyên hồn cũng là thương tổn không được nàng, bởi vì có hắn ở. Cảm ơn. Huyền ca mỉm cười nói lời cảm tạ nói. Nghĩ đến chính mình thiếu chút nữa bị nguyên hồn đoạt xá, nàng sau lưng không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh. Con hào có viêm ở. Viêm hơi hơi câu môi, tay dùng sức nhéo, trong tay nguyên hồn phát ra hét thảm một tiếng, lập tức liền biến thành hư vô, cái này ngươi cầm. Này lũ nguyên hồn cùng giống nhau nguyên hồn bất đồng, hắn nhẫn là giấu ở nguyên hồn bên trong. Huyền ca ngâng mục nhìn lại, ánh mắt đầu tiên đã bị viêm kia khớp xương rõ ràng. Như ngọc giống nhau thon dài ngón tay cấp hấp dẫn ở đây là nàng gặp qua hoàn mỹ nhất tay, làm nàng nhịn không được muốn đi chạm đến, xem nó hay không chấn thở. Mà nàng cũng bất chi bất giác làm như vậy, viêm tay có chút lạnh, giống như một khối tốt nhất bạch ngọc giống nhau, làm nhân ái không buông tay, chỉ nghĩ đem nó gắt gao nắm trong tay. Đương huyền ca tay cầm chính mình tay kia một khắc, viêm trái tim giống như bị lôi điện đánh một chút giống nhau, một loại kỳ quái cảm giác này lên hắn trong lòng, làm hắn tâm không khỏi bang bang thảng nhảy. Lỗ Thai cũng lặng lẽ nhiễm một tầng đỏ ửng, tay nàng hảo mềm mại, thật thoải mái. Phản ứng lại đây chính mình đang làm cái gì sau? Huyền Ca mặt soát một chút liền đỏ, nàng vội vàng lấy quá viêm trong tay nhẫn, nhanh chóng thu hồi tay mình. Ra Ta đây là làm sao vậy? Như thế nào sẽ đi chiếm viêm tiện nghi? Nhìn đến Huyền Ca phản ứng, Viêm sung sướng nở nụ cười. Đột nhiên cảm giác chính mình bị nàng khế ước cũng không có giống trước kia như vậy nẹn quất. Cái này tiểu nữ nhân tựa hồ càng ngày càng đáng yêu. Huyền Ca xấu hổ ho khan vài tiếng, nhìn về phía Viêm, ngươi không quay về sao? Nàng phát hiện mỗi lần đối mặt hắn, nàng tổng hội có chút không thích hợp, tạm thời không trở về. Ngươi mở ra nhẫn nhìn xem bên trong có cái gì. Viêm cười chỉ chỉ Huyền Ca trong tay nhẫn. Huyền Ca bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài, đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở trong tay nhẫn thượng. Nhẫn thượng có phức tạp trận pháp cấm chế, lấy nàng hiện tại trận pháp trình độ, một chốc một lát muốn mở ra cũng không dễ dàng. Bất quá nàng ca tính chính là như thế càng là chuyện khó khăn, nàng liền càng sẽ không từ bỏ. Quanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu đẩy diễn khởi nhẫn thượng trận pháp cấm chế. Viêm ở Huyền Ca đối diện ngồi xuống, một đôi mắt tím mỉm cười nhìn chăm chú vào Huyền Ca. Hắn thích xem nàng nghiêm túc bộ dáng. Thời gian ở bất chi bất giác trung qua đi, Huyền Ca hoàn toàn đắm chìm ở trận pháp đẩy diễn trung. Theo nàng đi bước một cởi bỏ nhẫn thượng trận pháp cấm chế, nàng trận pháp cấp bậc cũng lại lần nữa có tân tăng lên. Một tháng thời gian thoảng qua, giam rác. Cuối cùng một đạo trận pháp cấm chế cũng rốt cuộc bị Huyền Ca thuận lợi mở ra. Huyền Ca trong mắt hiện lên một tia vui sướng, vội vàng đem thần thức tham nhập nhẫn chung xem xét. Vô số chỉ trang có đan dược bình ngọc cùng từng con hộp ngọc chỉnh tề bảy biện ở trên giá, trong chất linh thạch giống như rất rưỡi, tùy ý chất đóng ở một bên. Để cho nàng kinh hỉ chính là ở chỗ này thế nhưng còn có lần trước nàng ở Huyền Hà trong tháp được đến cái loại này thần tinh, hơn nữa số lượng có thượng trăm viên nhiều. Trừ cái này ra, các loại tài liệu. Pháp Bảo cũng là nhiều không kể xiết. Huyền Ca tầm mắt bị một phen nhan sắc ngâm đen Trường Kiếm cấp hấp dẫn ở, thân thức vừa động, đem Trường Kiếm đem ra. Thanh kiếm này không tồi, thực thích hợp hiện tại ngươi dùng. Viêm cười nói. Huyền Ca cười gật gật đầu, ta cũng thực thích thanh kiếm này. Thanh kiếm này là một kiện trung phẩm bảo khí, ở mạc Nguyện Đại Lục như vậy cấp bậc vũ khí liền tính là ở thượng đẳng quốc gia cũng chưa chắc có thể mua được đến. Đem kiếm luyện hóa sau, Huyền Ca đem kiếm đặt tên vì băng phách kiếm. Sở Dĩ lấy tên này là bởi vì thanh kiếm này là từ Huyền Hải Băng Phách luyện chế mà thành. Mỗi nhất kiếm đánh ra đều mang theo một cổ băng hàn thấu xương khủng bố kiếm ý. Đem băng phách kiếm thu hồi, Huyền Ca lắc mình tiến vào tím diệp không gian, lấy ra tử nhận trung được đến thần tinh bắt đầu tu luyện. Tím diệp không gian trung linh khí đầy đủ, ở như vậy hoàn cảnh hạ sử dụng thần tinh tu luyện, có thể làm ít công to. Đối nàng tới nói, hiện tại tăng lên thực lực mới là quan trọng nhất. Viêm cười nhìn tiến vào tu luyện Huyền Ca, cũng lắc mình tiến vào chính mình dưỡng hồn ngọc. Hiện tại hắn so với trước kia thực lực không biết yếu đi nhiều ít lần, cho nên hắn cũng cần thiết phải nhanh một chút tăng lên thực lực của chính mình, tương lai hắn mới có năng lực đoạt lại thuộc về hắn hết thảy. Một mảnh rừng rậm chỗ sâu trong, một đạo màu tím thân ảnh ở thú đàn trung nhanh chóng chớp động, huyết vụ không ngừng vẩy ra, máu tươi sớm đã nhiễm hồng mặt đất. Đêm cuối cùng một đầu yêu thú giải quyết, lôi giật trần thở hồn hển lấy ra đan dược nuốt đi xuống. Nay đã là hắn tiến vào bí cảnh tháng thứ ba, tại đây ba tháng trung. Hán tu vi từ nguyên lai kim đan đỉnh đột phá tới rồi nguyên anh hai tầng. Tuy rằng nguyên anh tu sĩ vô pháp tiến vào bí cảnh, nhưng là tiến vào bí cảnh sau, lại là không có hạn chế không thể tăng lên tu vi. Đừng nói tu vi chỉ là tăng lên tới nguyên anh kỳ, liền tính là hóa thần kỳ, bí cảnh cũng là sẽ không đem người chuyển tống đi ra ngoài. Phần 78 Đợi cho trên người thương thế khôi phục một ít sau, lôi giật trần tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Này phiến rừng rậm chung có rất nhiều yêu thú, đến bây giờ mới thôi. Hắn gặp được mạnh nhất yêu thú, là một đầu bảo thú tam cấp sư hổ thú. Tuy rằng ở đối chiến tam cấp sư hổ thú khi hắn bị thực trọng thương, bất quá cũng đạt được một ít thu hoạch. Cẩn thận hướng về phía trước đi đến, kế tiếp dọc theo đường đi cũng không có tái xuất hiện cái gì nguy hiểm, bất quá lôi giật trần lại không dám có chút thả lỏng, thần thức trước sau chú ý chung quanh tình huống, một mảnh màu vàng sa mạc xuất hiện ở hắn thần thức trung. Lôi giật trần tuấn mỹ nét mặt biểu lộ một mạt cười nhạt. Nguyên lai like ở bất chi bất rất trung hắn thế nhưng đã tới rồi núi rừng bên cạnh. Huyền ca tử tu luyện chung lui ra tới, nhìn trong tay lại lần nữa biến thành cho tàn thần tinh, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lần này dùng nhiều như vậy thần tinh, nàng tu vi cũng chỉ là tăng lên tới chút cơ 6 tầng. Tuy rằng thực lực tăng lên không ít, nhưng là mỗi lần đều yêu cầu nhiều như vậy tu luyện tài nguyên mới có thể tăng lên thực lực, thực sự làm nàng có chút đau đầu. Đứng lên, đi ra tím diệp không gian, huyền ca lại lần nữa đi tới lúc trước đại điện, dùng thần thức ở đại điện chung cẩn thận quét một lần. Xác định cũng không có thứ gì di lưu sau, xoay người hướng về tới khi phương hướng đi đến. Bởi vì thực lực tăng lên, huyền ca chỉ là dùng một nén nhang thời gian, liền lại đi tới kia phiến Hồ Dương Lâm. Đập vào mắt vẫn như cũng là một mảnh hoàng mênh ngông thế giới, nhưng là lúc này này đó lại rốt cuộc vô pháp ngăn cản trụ nàng tầm mắt, cho dù không cần thần thức, nàng cũng có thể rõ ràng thấy rõ ràng nơi xa một ít. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 102, Tương Ngộ Lôi giật trần trật vật đi ở trong sa mạc, lúc này hắn quần áo tả tơi, trên mặt phúc đầy cắt vàng cùng khô cạn vết máu, chỉ để lại cặp kia tràn ngập mỏi mệt màu xanh xám đôi mắt còn lộ ở bên ngoài. Hắn hai chân bởi vì cắt vàng cực nóng độ ấm bỏng cháy, che kín lớn lớn bé bé bằng nước. Hiện tại môi đi một bước, với hắn mà nói đều giống như là ở dày vò giống nhau. Giống. Nơi xa truyền đến yêu thú khủng bố tiếng hô. Cảm nhận được kia khí thế cường đại, lôi giật trần trong lòng trầm xuống. Vội vàng kéo trầm trọng bước chân hướng về phía trước chạy tới. Chẳng sợ chỉ có một tia sinh hy vọng, hắn đều không thể từ bỏ. Ở tiến vào sa mạc mấy ngày nay, hắn đã vô số lần cùng tử thần gặp thoáng qua, nhưng là hắn đều còn sống. Tin tưởng lúc này đây, hắn cũng nhất định có thể sống sót. Phía sau tiếng bước chân càng ngày càng gần, mặt đất cũng chấn động càng ngày càng lợi hại. Đối mặt như vậy tuyệt cảnh, lôi giật trần trong lòng dâng lên một tia tuyệt vọng. Xem ra hắn lần này là thật sự chạy trời không khỏi nắng. Hiện tại hắn không có một tia linh lực, trừ bỏ chạy trốn ngoại, liền một tia phản kháng lực lượng đều không có. Hơn nữa hắn bước chân cũng càng ngày càng nặng, phảng phất ngay sau đó liền rốt cuộc vô pháp nhắc tới tới. Huyền Ca nghe được tiếng hô, liền biết cái này tiếng hô cùng lúc trước nàng tiến vào ngầm phía trước, nghe được cái kia tiếng hô giống nhau. Lúc trước nàng sợ nó, nhưng là hiện tại nàng nhưng không sợ nó. Nhìn nơi xa hướng về chính mình chạy tới yêu thú, Huyền Ca nghiền ngẫm con con ngôi. Chính mình không trọng nó, nó nhưng thật ra lại đến gây chuyện chính mình nếu như vậy, tia nàng liền đi gặp nó đi. thân hình trần lóe, hướng về yêu thú nơi phương hướng chạy tới, chạy đến phụ cận mới phát hiện, ở yêu thú dưới chân còn nằm một người. lúc này yêu thú hưu trước chân chính cao cao nâng, chỉ cần nó giẫm đi xuống, dưới chân người nọ liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. ngũ cấp bảo thú cắt sỏi thú nhìn đến huyền ca, dừng lại sắp muốn giẫm hướng lôi giật trần chân, một bước bước ra hướng về huyền ca công tới. nay nhân loại nó nhận thức, lúc trước nếu không phải hắn chạy nhanh, đã sớm trở thành nó đồ ăn. Bất quá hiện tại cũng giống nhau. Đến nỗi trên mặt đất cái kia, dù sao đã nửa chết nửa sống, chạy cũng chạy không đến chạy đi đâu. Chờ nó đối phó xong rồi trên tay cái này, lại ăn hắn cũng không muộn. Thấy ngũ cấp cắt sỏi thú công hướng chính mình, huyền ca thân hình nhất dược, đồng thời hướng về ngũ cấp cắt sỏi thú đá ra một chân. Nàng hiện tại tu vi là trúc cơ sáu tầng, nếu là ấn thực lực tính nói, tương đương với là hóa thần hậu kỳ, phải đối phó ngũ cấp cắt sỏi thú tự nhiên là dễ như trở bàn tay sự Một chân thật mạnh đá vào ngũ cấp cắt sỏi thú trên đầu, ngũ cấp cắt sỏi thú không chút sức lực chống cự, giống như một con như diều đứt dây bay đi ra ngoài. Theo anh, một tiếng vang lớn, ngũ cấp cắt sỏi thú thật mạnh tạp dừng ở cắt vàng phía trên, tức khác tạp ra một cái thật lớn hố động. Nghe được động tĩnh, lôi giật trần cố sức mở hai mắt, nhìn đến đang đứng hắn ở trước mặt huyền ca, hơi hơi sướng sốt, nhớ tới chính mình tình cảnh hiện tại, vội vàng hô, chạy mau hắn đã nhớ tới huyền ca là ai, chỉ là lấy hắn tu vi gặp được kia chỉ ngũ cấp cắt sỏi thú cùng tìm chết không có gì khác nhau chính yếu chính là này phiến sa mạc là không thể sử dụng linh lực sơn hiện tại kia chỉ ngũ cấp cắt sỏi thú còn không có công kích hắn chạy hẳn là còn kịp huyền ca ngồi xổm xuống, xuống lấy ra một viên đan dược đưa tới lôi giật trần bên miệng an đi tuy rằng lôi giật trần trên mặt bị cắt đuổi cấp che đợi ở nhưng là nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn chính là lúc trước ở vực ngoại tiểu lầu gặp được tên kia áo tím nam tử hơn nữa hắn nhìn đến nàng khi Nói câu đầu tiên lời nói là chạy mau mà không phải cứu hắn. Cái này làm cho nàng đối hắn sinh ra một tia hảo cảm. Rốt cuộc giới tình huống như thế, còn có thể trước tiên vì một cái người xa lạ suy xét người, trên đời này cũng không nhiều. Hướng về phía điểm này, nàng liền sẽ không chí hắn sinh tử với không màng. Có yêu thú. Người chạy mau lôi giật trần cho rằng huyền ca không nghe được, dùng hết toàn thân sức lực nôn nóng hô. Hiện tại hắn kinh mạch bị bị thương nặng, liền tính ăn đan dược cũng đồng dạng là chết. Hắn không nghĩ bởi vì chính mình hại người khác. Có vô nghĩa thời gian, trước chữa thương. Huyền ca đem đan dược đẩy vào lôi giật trần trong miệng. Hắn bị cái gì thương, nàng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Tuy rằng hắn kinh mạch bị trọng thương, nhưng là muốn chữa trị này đó kinh mạch đối nàng tới nói cũng không khó. Đan dược nhập khẩu, lập tức biến thành nước thuốc, từ lôi giật trần trong cổ họng chạy đi vào, theo một cổ nhiệt lưu chạy qua, lôi giật trần cảm giác chính mình kinh mạch đang ở bị nhanh chóng chữa trị. Hắn khiếp sợ nhìn Huyền ca liếc mắt một cái, vội vàng nhắm mắt lại bắt đầu chữa thương. Mặc kệ đối phương là ai, hắn lần này cứu hắn, về sau hắn nhất định sẽ nỗ lực hồi báo đối phương. Huyền ca đứng dậy, đi đến cử hố bên, chỉ thấy kia chỉ ngũ cấp cắt sỏi thú chính lung lay muốn bỏ dậy. Nhìn đến Huyền ca, ngũ cấp cắt sỏi thú cả người run lên, cũng không dám nữa động một chút. Này nhân loại đáng sợ nó đã kiến thức qua, nó cũng không dám lại cùng hắn đối nghịch. Về sau đi theo ta. Huyền ca đạm thanh mệnh lệnh nói, Nàng ngữ khí mang theo chân thật đáng tin. Nay chỉ ngũ cấp cắt sỏi thú thực lực cũng không tệ lắm, giết có chút đáng tiếc, không bằng thu làm mình dùng. Đương nhiên, nó nếu là không đồng ý vậy phải nói cách khác. Ngũ cấp cắt sỏi thú sừng suốt, vội vàng lắc đầu, cảm giác được một cổ hàn ý hướng chính mình đánh úp lại, thân thể cứng đờ, vội vàng gật đầu. Ta, ta nguyện ý trở thành chủ nhân khế ước thú. Nó tuy rằng là yêu thú, nhưng là cũng biết kẻ thức thời trang tuấn kiệt những lời này. Chờ đến trong cơ thể thương thế khôi phục không sai biệt lắm sau, lôi giật trần vội vàng mở hai mắt, thấy huyền ca lông tóc không tổn hao gì ngồi ở một bên, trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõn một hơi. Chỉ cần hắn không có việc gì liền hảo, bằng không hắn sẽ êm nấy cả đời. Ánh mắt nhìn nhìn bốn phía, cũng không có nhìn đến ngũ cấp cắt sỏi thú, trong lòng không cấm có chút kinh ngạc, bất quá càng nhiều vẫn là may mắn. Đứng lên, lôi giật trần đối với huyền ca chắp tay, đa tạ vị sư huynh này ân cứu mạng, tại hạ lôi giật trần. Không biết sư huynh như thế nào xưng hô. Ở tu chân giới, tu vi thấp tu sĩ giống nhau đều sẽ xưng tu vi cao hơn chính mình một ít tu sĩ vi sư huynh sư tỷ. Hắn tu vi tuy rằng so đối phương muốn cao, nhưng là đối phương cứu chính mình, hắn tiêu đối phương sư huynh cũng là hẳn là. Nghe được lôi giật trần tên, Huyền Ca sửng sốt một chút, mạch xanh. Nguyên lai chính mình tự hôn người thế nhưng là hắn, thật đúng là xảo a. Có thể cùng mạch sư huynh nhận thức, thật là giật trần vinh hạnh. Người ta nói tương phùng tức là duyên phận. Chúng ta cùng nhau kết bạn tốt không? Lôi giật trần cười nói. Liên tính mạch xanh không đồng ý, hắn cũng đã quyết định muốn đi theo hắn, hắn cũng không phải một cái vong ân phụ nghĩa người. Ở không có báo ân phía trước, hắn là tuyệt đối sẽ không cùng hắn tách ra. Ta thói quen một người độc lai like, độc vãng. Huyền ca đạm thanh cự tuyệt nói. Nàng nhưng không muốn cùng lôi giật trần có cái gì liên lụy. Lôi giật trần hơi hơi sửng sốt, hắn không nghĩ tới huyền ca sẽ cự tuyệt như vậy dứt khoát, mạch sư huynh đã cứu ta, ta còn không có báo đáp ta luôn luôn không thích thiếu người, mong rằng mạch sư huynh cho ta một cái báo đáp cơ hội. kia chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, ngươi không cần lo lắng. Huyền ca vô ngữ nói, nếu sớm biết rằng hắn là lôi giật trần, phía trước cho hắn đan dược sau nàng liền rời đi. tích thủy tri ân, đường dung tuyển tương báo. trừ phi ta báo xong ân, bằng không ta tuyệt không cùng mạch sư huynh tách ra. nếu là mạch sư huynh thích thanh tĩnh, vậy khi ta không tồn tại hảo. lôi giật trần mỉm cười nhìn Huyền ca, màu xanh xám trong mắt có một tia kiên định. Huyền ca ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi, lắc lắc đầu, nâng bước hướng về phía trước đi đến. Nàng này có tính không là tự tìm phiền phải đâu. Lôi giật trần dương môi cười, vội vàng theo đi lên. Dọc theo đường đi hai người cũng không có nói lời nói, bất quá lại trước sau vẫn duy trì một bước tả hưu khoảng cách. Theo hai người chậm rãi tới gần sa mạc bên cạnh, lôi giật trần bị giam cầm linh lực rốt cuộc có một tia bương lỏng. Làm hắn kinh hỉ chính là, trải qua mấy ngày nay ở trong sa mạc rèn luyện, hắn tu vi lại lần nữa có tăng lên hiện tại hắn đã là nguyên anh ba tầng tu sĩ, linh lực khôi phục trước tiên, lôi giật trần liền gấp không chờ nổi đánh mấy cái đi trần quyết cùng nước trong quyết, đồng thời thay đổi một bộ quần áo, làm xong này hết thể hắn lại lần nữa khôi phục ngày xưa thần thái. Huyền ca liếc lôi giật trần liếc mắt một cái, phát hiện hắn tựa hồ đặc biệt thiên vị màu tím, mặc kệ là trên người quần áo, vẫn là kia hệ ở bùi tóc thượng giải lụa, đều là một cái sắc hệ. bất quá không thể không thừa nhận, màu tím đích xác thực thích hợp hắn. Ra Sa mạc là một mảnh diện tích rộng lớn thảo nguyên. Màu xanh lơ mặt cỏ lan tràn vài dặm, cùng nơi xa không chung liền thành một mảnh. Huyền ca dùng thần thức nhìn lướt qua, tuyển một phương hướng hướng về phía trước đi đến. Lôi giật trần vội vàng đuổi kịp. Bởi vì huyền ca phía trước lời nói, cho nên này dọc theo đường đi hắn cũng không có mở miệng cùng hắn nói chuyện. Bất quá hắn có thể cảm giác được, hai người ở bất chi bất giác chung hình thành một loại ăn ý. Ở một mảnh hẻm núi chỗ sâu trong, phanh phanh. Tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng mà vang lên. Dương mắt nhìn lên. Nơi nơi đều là gồ ghề lồi lõ một mảnh. Lam Mặc U đi đến một cái nô lên sườn núi trước, thế ra trưởng thương huynh đi ra ngoài, theo phanh. Một tiếng, trước mặt sườn núi bị hắn hoành ra một cái chỗ hổng, một cổ nồng đậm linh khí lập tức từ hổng khai chỗ hổng trung tràn ra tới. Nơi này là một cái thiên nhiên linh thạch mạch khoáng, cơ hồ mỗi cái sườn núi trung đều có linh thạch tồn tại. Chỉ là linh thạch cấp bậc bất đồng mà thôi. Vị sư huynh này thỉnh chờ một lát, không biết Ngưng Nhi có hay không cái này vinh hạnh cùng ngươi tổ đội. Đang ở Lam Mặc U muốn đi vào sần núi thời điểm, phía sau truyền đến một đạo làm người tô đến trong sương cốt thanh âm. Không có hứng thú. Lam Mặc U nhàn nhạt quét đối phương liếc mắt một cái, nâng bước đi vào bị hắn loanh khai sườn núi chung. Chứ bỏ huyền ca ngoại, bất luận cái gì nữ tử với hắn mà nói đều không có khác nhau. Hơn nữa hắn ghét nhất chính là loại này khoe khoang phong tao nữ tử, lại như thế nào sẽ đi để ý tới nàng. Thấy Lam Mặc U không để ý tới chính mình, cấu ngưng tức giận cắn chặt răng, không biết điều. Nàng sáng sớm cũng đã theo dõi Lam Mặc U, không nghĩ tới người nam nhân này thế nhưng như thế không cho nàng mặt mũi. Nếu như vậy, vậy không nên trách nàng nhẫn tâm. Không nghĩ tới còn có nam nhân không ăn sư muội này một bộ. Một đạo hơi mang chảo phúng tiếng cười, từ một bên chuyển đến. Cấu ngưng lạnh lùng mà trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Sư tỷ nói như vậy, nói vậy có thể so sư muội làm càng tốt, nếu không sư tỷ đi thử thử. Các nàng là phệ tâm kiếm phái đệ tử, trừ bỏ tu luyện môn phái kiếm thuật ngoại đồng thời cũng tu luyện môn phái một loại khác bí thuật, đó chính là thải dương bổ âm. Đem nam tử làm tu luyện lô đỉnh, dùng để tăng lên chính mình tu vi. Phần 79 Áo vàng thiếu nữ cười lắc lắc đầu, ta nhưng không có sư muội lớn như vậy mị lực. Vừa mới đi vào tên kia nam tử, vừa thấy liền biết không phải dễ đối phó nhân vật, đối phó người như vậy, dựa sắc đẹp tuyệt đối là không được. Cấu ngưng cười lạnh một tiếng, nâng bước hướng về Lam mặc u nơi sườn núi đi đến. Nếu nam nhân kia như thế không biết điều như vậy nàng cũng chỉ có thể sử dụng nhiếp hồn thơm. tuy rằng làm như vậy đối hắn có chút tàn nhẫn, nhưng là ai làm hắn như vậy không cho mặt mũi đâu. nếu hắn từ nàng, nàng tuy rằng sẽ dùng hắn tới tu luyện, nhưng là hắn ít nhất cũng sẽ nếm đến mất hồn tư vị. chính cái gọi là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cung phong lưu. lam mặc u nhanh chóng đào lấy sườn núi nội linh thạch, nơi này linh thạch phần lớn đều là một ít trung phẩm cùng thượng phẩm linh thạch. nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, lam mặc u nhíu mày dừng trong tay động tác. Xoay người, chỉ thấy sau lưng đứng đúng là vừa mới cùng hắn nói chuyện tên kia nữ tử, trong mắt hiện lên một kia chán ghét, đi ra ngoài. Vị sư huynh này, ngươi hà tất đối tiểu muội như vậy hung sao, tiểu muội chỉ là tưởng cùng ngươi tổ đội, lại không có gì ác ý. Cấu ngưng ống tay háo hạ tay nhẹ nhàng nhéo, một cổ mùi thơm lạ lùng từ tay nàng trung giật tản ra. Hiện tại lập tức đi ra ngoài, bằng không liền chớ có trách ta không khách khí. Lam mặc vũ khi nói chuyện, hắn tế ra chính mình trưởng thường, nhắm ngay cấu ngưng cố ngưng cười lạnh hừ một tiếng, xoay người đi ra sườn núi. Còn có hai ngày, ngươi mặc cho ta, ta cần ta cứ lấy. Lam Mặc U cũng không có nhận thấy được chung quanh dị trạng, thu hồi trường thương, tiếp tục đào lấy linh thạch. Thời gian ở bất chi bất giác giữa dòng thất, Lam Mặc U đào lấy xong sườn núi chung linh thạch sau đi ra sườn núi, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Bởi vì nơi này sườn núi số lượng so nhiều, cho nên giống nhau sẽ không xuất hiện cướp đoạt tình huống. Một trận chóng váng đột nhiên đánh út lại, Lam Mặc U dùng sức lắc lắc đầu lại phát hiện choáng váng càng ngày càng lợi hại. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, một đạo thân ảnh màu đỏ đi tới Lam Mặc U trước mặt, nhìn Lam Mặc U thống khổ bộ dáng, nàng khoe miệng trầm rãi gợi lên một mặt đắc ý tươi cười. Phía trước hẻm núi có rất nhiều tu sĩ, chúng ta muốn qua đi sao? Lôi giật Trần Thần thức quét đến trong hạp cốc tình huống, nhìn về phía Huyền Ca hỏi. Huyền Ca nhíu một chút mi, nâng bước hướng về hẻm núi chạy tới. Nàng tự nhiên cũng thấy được trong hạp cốc tình huống, hơn nữa nàng còn thấy Lam Mặc U. Lúc này hắn đang cùng một người nữ tử áo đỏ đi cùng một chỗ. Chỉ là hắn ánh mắt có chút không đúng lắm. Lôi giật trần thấy huyền ca chạy hướng hẻm núi, có chút kinh ngạc, vội vàng theo đi lên. Cấu ngưng lôi kéo Lam mặc U tay, hướng về chính mình phía trước đảo tốt động phủ đi đến. Người nam nhân này chúng nàng nhiếp hồn hương, đã hoàn toàn mất đi thần trí, hiện tại nàng liền tính một đao đao cắt hắn thịt, hắn cũng sẽ không có sở phản kháng. Đi vào động phủ, cấu ngưng mở ra trận pháp cấm chế, nắm Lam mặc U đi tới mép giường. Dùng tay nhẹ nhàng đem hắn đẩy ngã ở trên giường. Ngón tay một câu, lam mặc khu và táo liền xưởng mở ra, lộ ra hắn kia kiện mỹ rắn chất ngực, vân ra rõ ràng, dương cương mười phần, phảng phất tỉ mỹ điêu khắc mà thành, mỗi một tốc đường cong đều lộ ra lực cùng mỹ. Cố ngưng tức khắc hai mắt sáng ngời, liếm liếm có chút khô giá môi, chậm rãi túi xuống thân đi. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 103, Gen Tuông. Nhìn lam mặc khu kia gần trong gang tấp tinh xảo khuôn mặt, Cố Ngưng trong lòng tràn đầy kích động cùng hưng phấn, nàng chu lên miệng, chậm rãi hướng về Lam Mặc U môi thân đi, liền ở nàng cánh môi sắp muốn đụng chạm đến Lam Mặc U môi nháy mắt, giang giác, một đạo trận pháp cầm chế rách nát thanh âm truyền đến, Cố Ngưng cả kinh, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, đã bị một cổ vô hình lực lượng cấp nhắc lên, tiếp theo, nàng cả người liền bay đi ra ngoài, Huyền Ca hất trầm khuôn mặt đi vào động phủ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lướt qua trên mặt đất Cố Ngưng. Hướng về Lam mà cu đi đến. Cấu ngưng vượng vượng hồ hồ mở mắt, đang muốn khai mắng, nhìn đến huyền ca cùng lôi giật trần, ánh mắt tức khắc sáng ngời. Ta dựa. Nàng đây là đi rồi cái gì cất chó vận à, thế nhưng lại tới nữa hai cái cực phẩm Mỹ Nam. Nếu có thể làm cho bọn họ cũng trở thành chính mình lô đỉnh, kia chính mình không được tính phúc chết ta. Nghĩ đến đây, nàng lặng lẽ lấy ra nhiếp hồn hương. Đang muốn bóc nát, một cổ đau nhức từ cổ tay của nàng chỗ chuyên đến, túi đầu nhìn lại, cấu ngưng sắc mặt tức khắc trở nên trắng tr chỉ thấy cổ tay của nàng chỗ chính phun ra máu tươi, nắm nhếp hồn hương tay đã bị cắt đứt, rơi xuống ở trên mặt đất. Giải dược lấy tới, Huyền Ca lạnh lùng mà nhìn Cố Ngưng, lạnh băng trong con ngươi tản ra thấm cốt hàn ý. Tuy rằng nàng muốn luyện chế ra giải dược cũng không khó, nhưng là nàng hiện tại còn khuyết thiếu hai loại linh thảo, xuyên tim đau làm Cố Ngưng sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Nhìn đến Huyền Ca trong mắt băng hàn, nàng trong lòng dâng lên một cổ sờn tóc gãy cảm giác, thân thể theo bản năng hướng về mặt sau xê dịch. Ta. Ta không có giải dược nàng là thật sự không có giải dược, bởi vì này nhiếp hồn hương là nàng sư phó cho nàng. Huyền ca quét trên mặt đất kia chỉ đứt tay thượng nhận liếc mắt một cái, tàu mày. giơ tay vung lên, một đoàn ngọn lửa hướng về cấu ngưng bay qua đi. Cực nóng độ ấm bỏng cháy cấu ngưng thân thể cùng nàng hồn phách, cấu ngưng thét trói tai giấy rua, nàng muốn trốn, lại phát hiện nàng toàn thân linh lực hoàn toàn bị giam cầm ở, tiền bối tha mạng. Ta sai rồi. Ta về sau cũng không dám nữa. Câu ngươi tha ta đi nếu sớm biết rằng đối phương như vậy tàn nhẫn, đánh chết nàng cũng không dám đánh bọn họ chủ ý. Huyền Ca cười lạnh một tiếng, đối đãi thương tổn chính mình bằng hữu người, nàng trước nay đều sẽ không nương tay. Thu hồi tầm mắt, Huyền Ca duỗi tay muốn giúp Lam Mặc Cung mặc tốt quần áo, lại bị đột nhiên vươn tới một bàn tay cấp chặn. Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Viêm Chính nhíu mày nhìn nàng, ngươi như thế nào lại chạy ra? Gia hỏa này gần nhất có phải hay không nhàn hoảng? Viêm trừng mắt nhìn Huyền Ca liếc mắt một cái. Lôi kéo nàng hướng về một bên đi đến, quay đầu nhìn về phía chính nhìn chính mình lôi giật trần, người qua đi giúp hắn mặc tốt quần áo. Nhìn đến huyền ca không e rẻ xem lam mặc u thân thể, hắn trong lòng dâng lên một loại không thoải mái cảm giác, ế ẩm, sáp sáp, cho nên hắn liền nhịn không được ra tới. Lôi giật trần chính tò mò đánh giá viêm, nghe được viêm nói, theo bản năng gật gật đầu. Tuy rằng hắn không biết đối phương như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện, cùng mạch xanh lại là cái gì quan hệ. Nhưng là hắn lại có thể cảm nhận được đối phương trên người sở tản mát ra cường giả hơi thở. Loại này hơi thở, là hắn chưa từng có cảm thụ quá. Huyền ca muốn quay đầu xem Lam Mặc U tình huống, lại bị viêm dùng đôi tay phủng ở mặt, không cho nàng quay đầu, không được xem. Ta lại không thấy ngươi. Huyền ca tức giận chừng mắt nhìn viêm liếc mắt một cái, mặt lại không cách nào ước chế đỏ lên. Nàng muốn xem nhẹ viêm tay, chính là lại như thế nào cũng vô pháp bỏ qua, tâm bang bang nhảy dựng lên. Nhìn đến huyền ca càng ngày càng hơn mặt, Cùng với thủ hạ kia chậm rãi bay lên độ ấm, viêm xấu xác gời, thấu tiến lên nhỏ giọng nói, người muốn xem nói, ta có thể cho người xem. Huyền ca trong đầu đột nhiên hiện lên viêm không có mặc quần áo hình ảnh, phản ứng lại đây chính mình suy nghĩ cái gì sau, trên mặt độ ấm lại lần nữa thăng vài phần. Ta như thế nào sẽ nghĩ vậy loại hình ảnh? Khẳng định là bị người này ảnh hưởng. Vô sỉ. Nàng dùng sức đẩy ra viêm, bước nhanh hướng về bên ngoài chạy tới. Nàng cũng không biết, nàng cái này vô sỉ rốt cuộc là đang nói chính mình vẫn là đang nói viêm nhìn huyền ca có chút chật vật bóng dáng viêm khỏe môi trầm rãi gợi lên một mộtảt sung sướng độ cung ra đậu phủ huyền ca hít sâu vài khẩu khí mới đưa chính mình cảm xúc ổn định xuống dưới quay đầu nhìn thoáng qua đậu phủ vẫn là không có Dũng khí đi vào đi nghĩ nghĩ nàng tính toán trước tìm một chỗ địa phương đào ra một cái tân đậu phủ Tuy rằng đã có một cái có sắn đậu phủ nhưng là cái loại này nữ nhân chủ quá địa phương thật sự quá bẩn đào hào đậu Phủ Huyền Ca hướng về nguyên lai cái kia động phủ đi đến, đi vào động phủ ngoại, nàng thật sâu mà hút một hơi, mới nâng bước đi đi vào. Nàng tuyệt đối không thể lại bị viêm cái kia vô sỉ ra hỏa, cấp ảnh hưởng cảm xúc. Đi vào động phủ, chỉ thấy viêm chính nhàn nhã ngồi ở một bên uống trà, nhìn đến nàng tiến vào, ta cười đối nàng chớp chớp mắt. Huyền Ca hung hăng mà chừng mắt nhìn viêm liếc mắt một cái, tâm lại không bình thường nhanh hơn một phách, chấn định, liền đem ra hỏa kia trở thành không khí, đi đến lôi giật trần hai người trước mặt. Huyền ca nhìn về phía mãn nhãn vô thần Lam Mặc U, hơi nhíu hạ mi, ta đào một cái tân động phủ, chúng ta đi nơi đó đi. Nơi này còn tàn lưu cấu ngưng trên người hơi thở, làm nàng một khắc đều đại không đi xuống. Hảo! Lôi giật chân gật gật đầu, con lên trên giường Lam Mặc U hắn vừa mới tuy rằng tự cấp Lam Mặc U mặc quần áo, bất quá hắn lại không có bỏ qua mạch xanh cùng viêm chi gian hỗ động, bọn họ hai người quan hệ giống như quái quái, có chút ái mội cảm giác. Mấy người thực mau liền tới tới rồi tân động phủ nơi này so với phía trước độc phủ rộng mở rất nhiều hơn nữa bàn ghế giường cũng đều đã dọn xong. chờ đến lôi giật trần đem lam mặc u phóng tới trên giường sau huyền ca nói ta hiện tại đi ra ngoài tìm linh thảo phiền thói ngươi chiếu cố một chút lam mặc u lam mặc u trên người độc cần thiết phải nhanh một chút tới đi nếu là kéo lâu lam nói hồn phách của hắn sẽ đã chịu ảnh hưởng không thành vấn đề lôi giật trần không chút do dự đáp ứng nói Hắn cũng không lo lắng mạch xanh sẽ vừa đi không trở về, bởi vì hắn tuyệt đối không phải cái loại này sẽ ném xuống bằng hữu người. Ra động phủ, huyền ca triệu ra ngũ cấp cắt sỏi thú, làm nó lưu tại động phủ ngoại bảo hộ lôi giật trần bọn họ an toàn. Tuy rằng nàng ở động phủ trong ngoài đều thiết hạ trận pháp cấm chế, nhưng là khó bảo toàn sẽ không có nguy hiểm phát sinh. An bài hảo này hết thảy, huyền ca gọi ra kim linh ngốc thiếu vương, phi thân nhảy đi lên, đang muốn làm kim linh ngốc thiếu vương cất cánh, đột nhiên dưới thân kim linh ngốc thiếu vương run dậy lên. Bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi, huyền ca xoay người nhìn về phía phía sau, cười vẻ mặt sán loạn viêm, ta một người đi là được. Gia hỏa này hôm nay có phải hay không động kinh nha? Có ta ở đây càng an toàn. Viêm cười chớp chớp cặp kia câu hồn mắt tím. Huyền ca vô ngữ mắt trợn trắng, mặt lại không tự chủ được đỏ lên, gặp được nguy hiểm ngươi trở ra không được sao. Làm hắn đi theo, kim linh ngốc thiếu vương còn dám phi sao? Ta tưởng cùng ngươi cùng nhau. Viêm vô lại cười, đem bàn tay hướng huyền ca tay. Hắn thực thích nắm nàng tay cảm giác, cái loại cảm giác này giống như điện giật giống nhau, mama, toto, làm hắn thực hưởng thụ. Cảm giác được trên tay truyền đến lạnh leo xúc cảm, Huyền Ca vội vàng rút tay mình về, đỏ mặt xoay người sang chỗ khác, nhắm mắt lại, ngưng thần tinh khí. Tiểu Kim, đi thôi. Chính mình rốt cuộc là làm sao vậy? Vì cái gì tâm sẽ nhảy nhanh như vậy? Chẳng lẽ nàng thích thừa viêm? Sẽ không, đừng suy nghĩ bậy bạ. Này tuyệt đối không có khả năng. Là. Kim linh nóc thiếu vương nơm nớp lo sợ mà lên tiếng, lung lay hướng về không trung bay đi. Ở bí cảnh chỗ sâu trong, một cái chạy dài mấy trăm dặm núi non trước, mấy trăm danh tu sĩ đang ở kịch liệt mà chiến đấu. Huyết sắc về ra, tàn chi đoạn tí nơi nơi có thể thấy được. Huyền ca nhìn lướt qua trong chiến đấu đáng người, cũng không có nhìn đến hứa phỉ diệp, cũng không có cảm nhận được hứa phỉ diệp hơi thở, tâm tức khắc thả xuống dưới. Nàng hiện tại lo lắng nhất vẫn là hứa phỉ diệp an toàn. Nhìn về phía kia liên miên núi non. Chỉ thấy núi non chung một mảnh xanh tươi xanh biếc, linh thảo đầy khắp núi đồi, thậm chí còn có một ít cực kỳ chân quý cao cấp linh thảo cùng linh quả. Từ kim linh ngốc thiếu vương bối thượng nghè xuống, thu hồi kim linh ngốc thiếu vương sau, huyền ca hướng về kia mọc đầy linh thảo núi non đi đến. Nàng đã thấy được nàng sở yêu cầu linh thảo. Đến nội viêm, nàng coi như hắn không tồn tại. Mới vừa bước vào núi non không lâu, huyền ca đột nhiên có loại choáng váng cảm giác, lệ khí cũng không chế không được từ trong cơ thể bừng lên làm nàng có loại muốn giết người xúc động, vội vàng thu liễm tâm thần, ngưng thần tinh khí. Nàng phía trước dùng thần thức đỏ qua, nay trung quanh cũng không có trận pháp, không thể tưởng được nơi này thế nhưng có một cái thiên nhiên ẩn nấp huyễn sát trận. Huyễn sát trận sẽ làm người sinh ra hào giác, mất đi lý trí, khống chế không được muốn giết người. tránh không được những cái đó, tu sĩ sẽ không muốn sống chém giết. Phần 80. đang muốn tế ra trận kỳ phá vỡ trận pháp, liền nhìn đến viêm dơ tay vung lên, kia huyễn sát trận lập tức tấp tấp vỡ vụn. Biến mất vô tung vô ảnh. Theo trận pháp biến mất, cách đó không xa, đang ở trong chiến đấu tu sĩ cũng sôi nổi tỉnh táo lại, có chút không rõ nguyên do nhìn chung quanh tình huống. Chúng ta đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là chúng mê trận? Khẳng định là mê trận, bằng không chúng ta như thế nào sẽ đột nhiên mất đi lý trí đâu? May mắn thanh tỉnh sớm, bằng không chúng ta tuyệt đối một cái đều sống không được. Là bọn họ đã cứu chúng ta. Có người phát hiện huyền ca cùng viêm, vội vàng bước nhanh chạy hướng về phía hai người. Huyền Ca chậm rãi hướng về núi non chỗ sâu trong đi đến, cũng không có để ý tới phía sau đuổi theo tu sĩ. Nàng hiện tại chính yếu chính là thu thập linh thảo, giúp Lam Mặc cô luyện chế giải dược. Đứng lại. Một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, một người trên trán trưởng một viên sao kim tuyệt mỹ thiếu nữ, đột ngột xuất hiện ở Huyền Ca cùng Viêm trước mặt. Nhìn đến đối phương trên trán sao kim, Huyền Ca trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Không nghĩ tới đối phương thế nhưng là một con đã hóa hình một bậc đàn thú. Yêu thú cấp bậc vì yêu thú, bảo thú. Đan thú, nguyên thú, huyên thú, thánh thú, thần thú, cấp bậc chia làm vừa đến 12 cấp. Yêu thú tới rồi đan thú sau, liền có thể hóa thành hình người. Tuy rằng còn thuộc về hấu niên kỳ, nhưng là thực lực cũng đã tương đương với là nhân loại hợp thể kỳ. Còn dám đi phía trước một bước, chết. Thiếu nữ lạnh giọng nói. Này phiến sơn quốc là của nàng, cái này bí cảnh cũng là của nàng, nàng là nơi này chúa tể. Sở hữu tiến vào bí cảnh tu sĩ, sinh tử đều không chê ở tay nàng chung. Ngươi có cái kia bản lĩnh sao?" Viêm Đạm thanh trào phúng nói. Một con nho nhỏ cừu vĩ hổ cũng dám mở miệng uy hiếp hắn. Thiếu nữ màu xanh lục đôi mắt hơi hơi nheo lại, lạnh lẽo quét về phía Viêm, ngay sau đó, thân thể của nàng đột nhiên run lên, vội vàng phủ phục ở trên mặt đất, bạch anh gặp qua đại nhân. Nàng bí cảnh chung như thế nào sẽ có như vậy cường đại tồn tại. Theo kịp tu sĩ đều bị trước mặt một màn này làm cho sợ ngây người. Đan thú đối bọn họ tới nói, đã là khủng bố cực kỳ tồn tại. Có thể làm đan thú đều sợ hãi người, lại sẽ có cái dạng gì thực lực đâu. nay chỉ tiểu hồ ly còn có chút dùng. Viêm cười nhìn về phía bên cạnh Huyền ca. Hắn không có khả năng vĩnh viễn đều bồi ở nàng bên cạnh, chờ hắn khôi phục thực lực, hắn liền sẽ rời đi. Cho nên làm nàng nhiều một ít bảo đảm, hắn cũng có thể an tâm một ít. Huyền ca tự nhiên minh bạch viêm ý tứ, dơ tay bắn ra một giọt tinh huyết, khế. Kỳ thật nhìn đến tên này thiếu nữ ánh mắt đầu tiên, nàng liền nổi lên muốn khế ước đối phương tâm tư. Chỉ là nàng biết thực lực của chính mình. Bạch Anh muốn kháng cự, chính là nàng lại không dám làm trái viêm ý tứ, chỉ có thể tùy ý huyền ca tinh huyết khế ước nàng thần hồn. Chờ đến khế ước sau nàng mới biết được, viêm thế nhưng cũng bị huyền ca khế ước. Cái này phát hiện làm nàng cảm thấy có chút kinh tủng. Bạch Anh gặp qua chủ nhân. Bạch Anh cung kính hướng huyền ca hành lễ nói. Ở biết viêm cũng bị huyền ca khế ước sau, nàng đối huyền ca chỉ còn lại có sùng bái. Nàng thật sự tưởng không rõ. Lấy huyền ca tu vi rốt cuộc lại như thế nào đem viêm khế ước. Nàng trộm liếc mắt một cái viêm. Tính, vẫn là không cần biết đến hảo. Ở đây mọi người nhìn đến huyền ca thật sự khế ước bạch anh, khiếp sợ cầm đều rất xuống dưới. Bọn họ thế nhưng gặp được trong truyền thuyết khế ước sư, lại còn có chính mắt thấy khế ước sư khế ước yêu thú trường hợp, này quả thực quá may mắn. Nói ra đi sợ là không ai sẽ tin tưởng đi. Viêm quét mọi người liếc mắt một cái, dơ tay vung lên, vừa mới biến mất huyễn sắt trận lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Huyền ca bí mật, hắn nhưng không hy vọng bị người tiết lộ đi ra ngoài. Huyền ca nhìn đến viêm động tác, cũng không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại trong lòng dâng lên một kia ngọt ngào cảm giác. Nàng biết viêm làm như vậy dụng ý, nàng cũng đồng dạng không hy vọng chính mình bí mật bị người truyền ra đi. Chúng ta đi thôi. Viêm rối tay giữ chặt huyền ca tay, hướng về trước đi đến. Huyền ca gật đầu một cái, bên môi hơi hơi cong lên một cái độ cung. Lần này nàng cũng không có ném ra viêm tay. Lôi giật Trần nghe được động phủ ngoại chuyển tới động tính. Đi ra ngoài Chỉ thấy ba gạ nữ tu đang cùng ngũ cấp cắt sỏi thú chiến đấu ở bên nhau Chỉ là ba người tu vi thật sự quá yếu Chỉ là một cái đối mặt Đã bị ngũ cấp cắt sỏi thú đá bay đi ra ngoài Mạch xanh đi thời điểm nói với hắn quá Ngũ cấp cắt sỏi thú là hắn khế thức thú Làm hắn không cần để ý lúc ấy hắn khiếp sợ tột đỉnh Mới biết được chính mình xem nhẹ mạch xanh thực lực Đang ở lôi giật trần hoàng thân nháy mắt Ngũ cấp cắt sỏi thú đã đem ba gạ nữ tu giải quyết Nhớ tới kia ba gạ nữ tu trang điểm. Hắn nháy mắt liền minh bạch các nàng thân phận, các nàng hẳn là đều là phệ tâm kiếm phái đệ tử, cái kia cố ngưng đồng môn. Nghĩ đến phệ tâm kiếm phái, Lôi giật Trần nhịn không được một trận ác hàn, lắc lắc đầu, xoay người đi vào độc phủ. Nơi xa một đạo màu vàng thân ảnh, lặng lẽ hướng về mặt sau tối lui, thực mau liền biến mất ở nơi xa. Chờ ra bí cảnh, nàng trước tiên liền sẽ đem chuyện này bẩm báo sư môn. Bọn họ phệ tâm kiếm phái tuyệt đối sẽ không bạch bạch buông tha, giết bọn họ đệ tử người. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 104, bằng Ngươi Là Của Ta. Mấy ngày kế tiếp, Động Phủ Ngoại không ngừng mà có người tiến đến công kích. Bất quá có ngũ cấp cắt sỏi thu ở, nhưng cái đó công kích người trên cơ bản đều là có đến mà không có về. Lôi giật trần đối với Động Phủ Ngoại phát sinh sự tình rất là rõ ràng, có ngũ cấp cắt sỏi thú ở hắn thập phần yên tâm. Thu hồi ngọc giảng, lôi giật trần đi đến mép giường, dùng thần thức cẩn thận xem xét một chút Lam huống nhẹ nhàng mà thở dài. Lam Mặc U tình huống biến càng ngày càng không xong, mạch xanh không biết khi nào mới có thể trở về. Hắn có thể hay không cũng gặp được nguy hiểm đâu. Một đạo kim sắc bóng dáng từ trên bầu trời gào thét mà xuống, huyền ca từ kim linh ngốc thiếu vương bối thượng ngảy xuống, nhìn đến động phủ ngoại có đánh nhau quá dấu vết, hơi nhíu một chút mi. Chủ nhân, ngũ cấp cắt sỏi thú nhìn đến huyền ca, vội vàng tung ta tung tăng chạy tới. Đêm mấy ngày nay phát sinh sự kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Huyền ca sáng tỏ gật gật đầu, thu hồi ngũ cấp cắt sỏi thú, đang muốn đi vào độc phủ, liền nhìn đến lôi giật trần từ bên trong đi ra. Nhìn đến huyền ca trở về, lôi giật trần hai mắt tức khắc sáng ngời, vội vàng đón đi lên, mạch xanh, người đã trở lại. Tuy rằng mạch xanh bên cạnh có viêm ở, nhưng là mấy ngày nay hắn vẫn là có chút lo lắng hắn an toàn. Hiện tại nhìn đến hắn bình an trở về, một lòng rốt cuộc thả xuống dưới. Ân. Huyền ca cười gật đầu, đi vào độc phủ. Nhìn đến đi theo huyền ca phía sau bạch anh, lôi giật trần trong mắt hiện lên một kia kinh ngạc. Mạch xanh bằng hữu đều như vậy cường đại sao? Bạch anh thấy lôi giật trần chính nhìn chính mình, dừng bước chân, bướng bỉnh đối với hắn thẻ lưỡi, xoáy khí ca ca, ta kêu bạch anh, là mạch ca ca bằng hữu. Bởi vì nàng tạm thời không nghĩ tiến vào tiểu thế giới, cho nên huyền ca cố ý dặn dò quá nàng, làm nàng về sau kêu nàng mạch xanh, hoặc là mạch sư minh, bất quá nàng càng thích kêu nàng mạch ca ca. Dù sao đều không phải tên thật. Như thế nào kêu đều giống nhau. Đến nỗi vì cái gì lôi giật trần không có nhìn ra nàng là yêu thú, là bởi vì nàng ở hóa thành hình người sau, trên trán ấn ký là có thể tùy thời ẩn nấp. Nàng phía trước đem ấn ký hiện hiện ra, là cố ý muốn đe dọa huyền ca bọn họ. Lại không nghĩ rằng, chính mình ngược lại thành huyền ca khế ước thú. Đi vào động phủ, huyền ca đi vào mép giường, lấy ra chính mình ở trên đường luyện chế tốt giải dược, để vào lang mặc cũ trong miệng. Dùng thân thức quan sát trong chốc lát hắn thức hải. Nhìn thấy hắn Thức Hải cùng hồn phách đã bắt đầu ở chậm rãi chữa trị, nét mặt biểu lộ một mà tiên tâm tươi cười. "Mạch xanh, ngươi hiện tại là mấy cấp luyện đan sư?" Lôi giật Trần thấy Lam Mặc U sắc mặt chậm rãi biến hùng luận, to mò hỏi. Hắn phát hiện càng là cùng Mạch xanh ở chung, hắn liền càng là vô pháp thấy rõ ràng hắn. Rõ ràng hắn tu vi chỉ có trúc cơ 6 tầng, chính là hắn lại có thể khế ước ngũ cấp bảo thú cắt sỏi thú. Hơn nữa hắn bên người còn có viêm như vậy cường giả. Không chỉ có như thế, hắn còn sẽ luyện đan. Liền trận pháp trình độ cũng chút nào không kém. Hắn thật sự thực hoài nghi, Mạch Xanh có phải hay không cái nào đại năng cải trang giả dạng, bằng không như vậy sẽ như vậy yêu nghiệt. Tam cấp. Huyền ca cười nói. nàng nói tự nhiên là thiên cấp, đến nỗi lôi giật trần như thế nào cho rằng đó chính là chuyện của hắn. Chỉ có tam cấp sao? Lôi giật trần có chút không tin hỏi. Hắn cho rằng Mạch Xanh ít nhất là ngũ cấp trở lên linh đan sư, sao có thể chỉ có tam cấp đâu? Huyền ca chỉ là cười cười, cũng không có giải thích cái gì. Lam Mặc Cu vẻ mặt tuyệt vọng ngồi dưới đất, hắn chung quanh là một mảnh đen nhánh, không có bất luận cái gì quan mang. Hiện tại hắn chỉ có thể cảm giác được xung quanh trừ bỏ hắc ám, cũng chỉ có trong bóng đêm truyền đến lạnh băng hàn ý. Hắn muốn đi ra nơi hắc ám này, chính là càng đi trước đi, hắn chung quanh liền càng hắc. Thậm chí liền linh hồn của hắn đều bị một cổ lực lượng cấp giam cầm lên, làm hắn vô pháp tự hỏi, vô pháp nhớ tới bất cứ chuyện gì, chỉ có thể lâm vào thật sâu mà tuyệt vọng bên trong. Sắp tới đem chết đi một khắc, Hắn trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái tên huyền ca, hắn không biết tên này là ai, nhưng là hắn lại biết tên này đối hắn rất quan trọng. Hắn nỗ lực muốn nhớ tới tên này chủ nhân, cùng với cùng nàng ở bên nhau tốt đẹp thời gian. Chính là hắn càng muốn, tên này liền biến càng mơ hồ. Hắn nôn nóng muốn bắt lấy tên này, hắn không nghĩ làm chính mình duy nhất nhớ do đồ vật cũng như vậy biến mất. Chính là vô luận hắn như thế nào dãy ruột, như thế nào không nghĩ quên, tên này vẫn như cũ ở hắn trong trí nhớ không ngừng mà đạm đi, lại đạm đi thẳng đến biến mất không thấy. Tuyệt vọng thật sâu mà Bao Phủ Lam Mặc U, hắn đã không có phản kháng động lực, chỉ có thể như vậy ngồi, chờ đợi tử vong tiến đến một khắc. Đúng lúc này, một đạo quang mang đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn, Lam Mặc U có chút không thể tin được nhìn trước mắt hết thảy. Theo quang mang càng ngày càng sáng, chung quanh không còn có hắc ám, một tia ấm áp chảy vào Lam Mặc U thân thể, đem hắn trong thân thể lạnh băng chậm rãi xua tan. Đồng thời, hắn ký ức cũng bắt đầu chậm rãi thức tỉnh, rốt cuộc hắn nhớ lại cái tên kia chủ nhân. Huyền Ca, hắn thật sâu lạc khắc vào trong lòng người. Lam Mặc U nỗ lực mở ra hai mắt, nhìn đến ngồi ở một bên Huyền Ca, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Hắn không phải đang nằm mơ đi? Huyền Ca như thế nào lại ở chỗ này? Hắn nhớ rõ lúc trước tiến vào bí cảnh sau, bọn họ là tách ra. Huyền hắn mở miệng muốn kêu Huyền Ca, lại phát hiện chính mình giọng nói nghẹn thanh cơ hồ phát không ra thanh âm. Nhìn đến Lam Mặc U tỉnh lại, Huyền Ca lấy ra một ly linh trà đưa tới hắn bên môi, uống miếng nước trước đi đồng thời nàng truyền âm cấp Lam Mặc U, nói cho hắn lôi giật Trần thân phận, làm hắn về sau kêu chính mình mạch xanh. Miễn cho làm lôi giật Trần biết, nàng chính là cùng hắn hủy bỏ hôn nước người. Lam Mặc U kinh ngạc nhìn lôi giật Trần liếc mắt một cái, đối với Huyền Ca gật gật đầu. Nếu hắn là lôi giật Trần, hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý Huyền Ca từ hôn. Uống xong linh trà sau, Lam Mặc U cảm giác chính mình khôi phục một ít sức lực, ta như thế nào sẽ trúng độc? Hắn chỉ biết chính mình trúng độc, chuyện khác hắn như thế nào cũng nghĩ không ra. Ngươi bị phệ tâm kiếm phái một người nữ tu hạ nhiếp một hương, nàng muốn làm ngươi làm nàng lô đỉnh. Huyền Ca đem ngay lúc đó tình huống nói đơn giản một lần. Con hào nàng phát hiện kịp thời, bằng không Lam Mặc U liền thật sự nguy hiểm. Nghe được chính mình thiếu chút nữa trở thành người khác lô đỉnh, Lam Mặc U tức giận đến cả người phát run, hung hăng mà cắn chặt răng, ta nhất định phải diệt phệ tâm kiếm phái. Liên tính dùng hết hắn sở hữu, hắn đều sẽ không bỏ qua cái kia ghê tởm môn phái. Ngươi vừa mới mới khôi phục chưa nghỉ ngơi trong chốc lát đi, hết thể chờ ngươi bình phục lại nói. Huyền ca rũi tay vô vô Lam mặc U bả vai. Mặc kệ đổi thành ai, thiếu chút nữa thất thân đều sẽ phẫn nộ. Ta thật sự không có thất thân đi. Lam mặc U nhìn Huyền ca, trong mắt có một chút sợ hãi. Hắn sợ hai chính mình đã không sạch sẽ, như vậy hắn liền rốt cuộc không mặt mũi đại ở Huyền ca bên cạnh. Phần 81 Không có. Tuyệt đối không có. Huyền ca khẳng định nói. Lam mặc U thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như vậy liền hảo. Liên tính hắn về sau vô pháp vĩnh viễn bồi ở huyền ca bên cạnh, hắn cũng hy vọng chính mình có thể cho nàng lưu lại tốt ấn tượng. Chờ đến Lam mặc U ngủ hạ sau, huyền ca đi ra động phủ. Nàng bây giờ còn có một sự kiện phải làm, đó chính là tìm được hứa phỉ diệp. Bạch Anh, ngươi biết hứa phỉ diệp ở đâu sao? Huyền ca nhìn về phía bên cạnh Bạch Anh hỏi. Bạch Anh là cái này bí cảnh vương, nơi này sở hữu hết thảy đều ở nàng khống chế chung. Hắn hiện tại đang ở ô tiếu trong cốc tu luyện. Hắn ở nơi đó được đến cơ duyên. Bạch Anh nói, ở cái này bí cảnh trung, trừ bỏ huyền ca phía trước tiến vào sa mạc chi u ngoại, liền thuộc ô tiếu trong cốc truyền thừa nhất cường đại. Kia tiểu tử có thể được đến ô tiếu lao nhân truyền thừa, cũng coi như là may mắn. Kia hắn hiện tại không có nguy hiểm đi. Có thể được đến cơ duyên tự nhiên là chuyện tốt. Bạch Anh gật gật đầu, chủ nhân yên tâm, hắn không có nguy hiểm, chờ hắn từ ô tiếu cốc ra tới, tu vi ít nhất có thể tăng lên tới nguyên anh hậu kỳ. Vậy là tốt rồi. Huyền ca cười gật đầu. Nếu biết được hứa phỉ diệp tình huống, kia nàng tạm thời liền không đi quay rời hắn, hết thể chờ hắn từ ô tiếu trong cốc ra tới lại nói. Chủ nhân, những người khác muốn toàn bộ truyền tống đi ra ngoài sao? Bạch Anh hỏi. Nàng sở dĩ làm bí cảnh mở ra chủ yếu là bởi vì quá nhàm chán, hiện tại nàng có chủ nhân, tự nhiên hết thể đều nghe theo chủ nhân ăn bài. Có thể. Nếu nơi này là Bạch Anh, như vậy cũng chính là nàng, nàng tài nguyên tự nhiên không hy vọng phân cho người khác. Nàng tự nhận không có như vậy vĩ đại. Bạch Anh đi đến một bên, đôi tay mở ra, trong miệng bắt đầu ngâm sướng lên, ngay sau đó liền nhìn đến không gian chung xuất hiện từng đạo gọn sóng. Bí cảnh chung mô một góc, vài tên tu sĩ nguyên nhân chính là vì tìm kiếm đến một cái hát thạch quảng vui vẻ không thôi, đột nhiên một cổ cường đại hấp lực chuyển đến, đưa bọn họ mạnh mẽ truyền tống đi ra ngoài. Chờ đến lại lần nữa rơi xuống đất ghi, bọn họ đã đi tới bí cảnh ở ngoài. Sao lại thế này? Không phải nói bí cảnh muốn nửa năm sau mới có thể đóng cửa sao? Trời ạ! Ta vừa mới nhìn đến một gốc cây thiên cấp liên song chi đã bị truyền tống ra tới, quả thực quá hố. Chẳng lẽ là bí cảnh chung đã xảy ra cái gì biến cố? Đang ở mọi người nghị luận là lúc, các môn phái trưởng lão cũng thu được đệ tử bị truyền tống ra tới tin tức, sôi nổi hướng về bên này đuổi lại đây. Phan Ngọc Hoa cẩn thận ở trong đám người tìm kiếm, cũng không có nhìn đến huyền ca mấy người, không cấm có chút kinh ngạc. Theo lý thuyết mấy người kia sẽ không ngã xuống mới là, chẳng lẽ bọn họ không có tử bí cảnh chung ra tới. Hẳn là không có khả năng đi. Ngọc Hoa, như thế nào chỉ có ngươi một người, ngươi sư muội các nàng đâu. Một đạo mị đến làm người nhún ra thanh âm, ở Phan Ngọc Hoa phía sau chuyển đến. Phan Ngọc Hoa nghe vậy, vội vàng nhìn về phía người tới, vẻ mặt buồn bạn nói, sư phó, sư muội các nàng đều bị người giết. Mộ dung thanh nhã sắc mặt biến đổi, giọng căm hận hỏi, là ai làm? lần này tiến vào bí cảnh đều là môn phái trung cực kỳ ưu tú đệ tử các nàng bị người giết nàng sao có thể như vậy bỏ qua mặc kệ sát các nàng người là ai nàng đều sẽ không tha đối phương phan ngọc hoa vội vàng vẽ ra huyền ca mấy người bức hoạ sư phó chính là bọn họ bọn họ còn có một con cường đại yêu thú sư muội các nàng đã bị kia chỉ yêu thú giết chết kỳ thật nếu không phải nàng từ giữa chân ngòi, sư muội các nàng căn bản là sẽ không chết lần này các nàng này đó tiến vào bí cảnh nội môn đệ tử đều là môn phái chọn lựa kỹ càng mới tuyển ra tới. Môn phái cố ý ở các nàng bên trong chọn lựa một người ưu tú nhất đệ tử tiếp thu môn phái truyền thừa. Nói cách khác tên kia tiếp thu truyền thừa đệ tử, về sau rất có khả năng sẽ trở thành phệ tâm kiếm phái trưởng lão, hoặc là tiếp nhận trưởng môn vị trí. Nếu là sư muội các nàng bất tử, như vậy nàng tiến vào môn phái truyền thừa điện cơ hội liền sẽ thu nhỏ. Cho nên nàng ở biết kia chỉ ngũ cấp cắt sỏi thú cường đại sau, liền lần lượt dùng ngôn ngữ cổ động sư muội nhóm tiến đến báo thủ. Bất luận kẻ nào muốn chắn nàng lộ, nàng đều sẽ không bỏ qua. Trải qua mấy ngày tu dưỡng, Lam Mặc U đã hoàn toàn bình phục. Huyền Ca đang hỏi quá Bạch Anh sau, đem Lam Mặc U cùng Lôi giật Trần Phân Biệt đưa tới một chỗ thích hợp bọn họ tu luyện địa phương, làm cho bọn họ tiến hành tu luyện. Chủ nhân, ta cái này bí cảnh là vô pháp mang đi, bất quá bí cảnh trung tài nguyên, chủ nhân có thể toàn bộ mang đi. Bạch Anh không tha nhìn trước mặt một thảo một mục, thanh triệt dòng suối nhỏ, xanh biết thảo nguyên, nơi xa liên miên núi non. Này đó đều là nàng sở quen thuộc. Nàng đã ở cái này bí cảnh trung sinh sống mấy chục vạn năm, hiện tại phải rời khỏi, nàng thiệt tình có chút luyến tiếp. Huyền ca biết bạch anh luyến tiếp, đổi thành là nàng, làm nàng rời đi dưỡng nàng dục nàng địa phương, nàng đồng dạng cũng sẽ luyến tiếp. Tím Diệp, người có biện pháp đem bí cảnh thu vào tiểu thế giới sao? Huyền ca dò hỏi Tím Diệp nói. Tím Diệp trầm mặt trong chốc lát, nói, hiện tại chỉ có thể thu bộ phận, toàn bộ nói có chút khó khăn. Chờ về sau chủ nhân Tu Vi tới rồi Nguyên Anh Kỳ, vậy không có vấn đề. Huyền ca nghe vậy, trong lòng tức khắc vui vẻ, nhìn về phía bạch anh nói, chờ ta tới rồi Nguyên Anh Kỳ, ta sẽ trở về giúp ngươi đem bí cảnh mang đi. Tuy rằng hiện tại nàng có thể thu nơi này một bộ phận, nhưng là như vậy sẽ phá hư toàn bộ bí cảnh kết cấu, cho nên nàng tính toán chờ chính mình Tu Vi tới Nguyên Anh Kỳ sau, lại trở về đem bí cảnh thu đi. Thật sự có thể mang đi sao? Bạch anh có chút không thể tin được nhìn Huyền ca. Có thể. Huyền Ca khẳng định gật đầu. Chủ nhân cảm ơn người. Bạch Anh vui vẻ mà ôm lấy Huyền Ca, ở Huyền Ca trên mặt thân một chút. Đột nhiên, nàng phía sau cổ áo bị một bàn tay nhắc tới. Tiếp theo nàng cả người liền bay đi ra ngoài. Bạch Anh bực bội từ trên mặt đất bò dậy, phun ra trong miệng cát đất, chống nạnh quát, cái nào không muốn sống dám ném bổn vương. Ta. Viêm Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Dám đảm đương hắn mặt thân Huyền Ca, không đem nàng hồ ly ra lộ xuống dưới, đã xem như tiện nghi nàng. Ta. Ta sai rồi." Bạch Anh rụt rụt thân thể, run giọng xin lỗi nói. Vị này lão đại nàng nhưng không thể chơi vào. Chính là nàng thật sự không biết chính mình sai ở nơi nào a. Nhìn bị Bạch Anh thân quá địa phương, Viêm chân mày cau lại, vươn tay, dùng hắn kia khớp xương rõ ràng thon dài ngón tay, nhẹ nhàng mà ở huyền ca trên mặt lau chùi một chút. Theo một đạo màu lam nhạt hơi nước sẽ qua, Viêm nhíu chặt mày mới chậm rãi thức hai, về sau không được người khác thân ngươi. Hắn lời nói chung mang theo bá đạo. Cùng với một tia nhàn nhạt vị chua Cách đó không xa Bạch anh khỏe miệng chịu chịu Trong lòng bóng ma diện tích vô hạn mở rộng Lệnh leo xúc cảm xẹt qua huyền ca gương mặt Mang đến như điện giật tê dại cảm giác Huyền ca tim đập lại lần nữa loạn cả lên Trên mặt cũng nhiễm một tầng đỏ ửng Nghe được viêm lời nói Mới hồi phục tinh thần lại Dựa vào cái gì Chính mình gần nhất rốt cuộc là làm sao vậy Vì cái gì láo bị người này ảnh hưởng cảm xúc bà ngươi là của ta Ta cũng là ngươi Viêm nói xong Nhanh chóng ở huyền ca trên mặt hôn một cái, sau đó thân hình chật lóe, biến mất không thấy. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mặc nguyệt đại lục 105, bị lưu tới rồi. Huyền ca đỏ mặt, ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, hảo nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Nghĩ đến vừa mới viêm rời đi trong nháy mắt kia, nàng thấy được viêm đỏ bừng lỗ thai, bên môi tràn ra một mặt ý cười. Thiên kia cũng là ở thẹn thùng đi. Viêm Lắc mình tiến vào dưỡng hồn ngọc, hắn dơ tay sờ hướng chính mình ngồi. Trên môi tựa hồ còn lưu có một kêu mềm mại chân mềm. Tuy rằng vừa mới kia một hôn thập phần ngắn ngủi, nhưng là cái loại cảm giác này thật sự quá kích thích, làm hắn tâm tựa hồ đều sắp nhảy ra giống nhau, nhưng là hắn thật sự rất thích cái loại cảm giác này. Không biết Huyền ca có thể hay không bởi vì chính mình hôn nàng, sinh hắn khí đâu. Nghĩ đến đây, hắn trộm dò ra thân thức, nhìn đến Huyền ca trên mặt cũng không có tức giận dấu hiệu, khỏe miệng không khỏi câu lên. Nếu nàng không có sinh khí, vậy đại biểu cho nàng cũng không chán ghét hắn hôn nói như vậy, viêm lướt ve cằm, mắt tím trung lộ ra một mạt giả hoạt ý cười. Lang Nguyệt Tông phụ trách lần này bí cảnh công việc trưởng lão bất chỉ cương thu được đệ tử từ bí cảnh trung truyền tống ra tới tin tức sau, vội vã đuổi lại đây. xa xa nhìn đến còn thừa không có mấy đệ tử, trong lòng một trận đau lòng, ánh mắt cẩn thận ở trong đám người đảo qua, không có nhìn đến Lam Mặc U, bất chỉ cương trong lòng không khỏi trầm xuống. chẳng lẽ thiếu chủ hắn ngã xuống? nhìn đến bất chỉ cương lại đây. Bạch Thành Trạch vội vàng dẫn theo chúng đệ tử tiến lên, gặp qua trưởng lão. "Thiếu chủ đâu?" Tất chỉ cương sắc mặt khó coi hỏi. "Nếu là thiếu chủ xảy ra chuyện, kia lần này bí cảnh hành trình thì mất nhiều hơn được. So với những cái đó bảo vật, thiếu chủ mới là Lăng Nguyệt Tông lớn nhất tại phú. Thiếu chủ còn ở trong bí cảnh, ta bị truyền tống ra tới thời điểm thu được thiếu chủ tin tức." Bạch Thành Trạch nói. "Ở truyền tống ra tới phía trước, thiếu chủ từng dùng thông tin phù nói cho hắn, nói hắn tạm thời sẽ lưu tại bí cảnh trung tu luyện." Làm cho bọn họ không cần vì hắn lo lắng. Thiếu chủ thật sự không có việc gì. Vất chỉ cương sắc mặt thoáng hòa hoãn một ít, bất quá vẫn là không yên tâm hỏi. Rốt cuộc sở hữu đệ tử đều bị truyền tống ra tới, thiếu chủ sao có thể một người lưu tại bí cảnh trung. Bạch thanh trạch lấy ra một viên thủy tinh cầu, đưa tới vất chỉ cương trước mặt, trưởng lão. Đây là thiếu chủ làm ta khắc lục xuống dưới. Thủy tinh cầu lục hạ hình ảnh, là hắn lúc ấy ở thu được tin tức khi, thiếu chủ cố ý công đạo hắn lục xuống dưới rốt cuộc nói miệng không bằng chứng. Vất Trì cương vội vàng tiếp nhận thủy tinh cầu cơ lực mở, nhìn đến mặt trên xuất hiện làm mạc cũ thân ảnh, tâm tức khắc thả xuống dưới. Thiếu chủ quả nhiên không giống người thường, tin tưởng lần này thiếu chủ từ bí cảnh trung ra tới, tuyệt đối có thể cấp Lăng Nguyệt Tông mang đến kinh hỉ. Dãy núi Liên Miên, Đan Sen có hứng thú, sơn cùng sơn chi gian, lượn lờ một tầng màu trắng mây mù, hư ảo mà lại mỹ lệ. Một cái dòng suối nhỏ từ sơn gian róc rách chảy xuống, suối nước lưu động gian phát ra dễ nghe hào ào. ào. Thanh, Thanh triệt thấy đáy suối nước chung, thỉnh thoảng có con cá du quá. Nơi xa mấy chỉ yêu thú chính nhàn nhã ở bên dòng suối nhỏ uống thủy, hết thể đều là như vậy tĩnh giật tốt đẹp. Ở dòng suối nhỏ hạ du một cái bí ẩn trong sân động, Hứa Phỉ Diệp đang ngồi ở một khối bánh bạch sắc cửu thạch thượng, hắn quanh thân đều quanh quẩn một tầng màu trắng linh khí xương mù, theo linh khí xương mù không ngừng mà bị hắn hấp thu, trên người hắn khí thế biến càng ngày càng cường. Cà ca, Thanh âm không ngừng mà từ Hứa Phỉ Diệp đan trung truyền ra. Mỗi một tiếng đều lại biểu cho thực lực của hắn nâng cao một bước. Nguyên anh 5 tầng, 6 tầng, 7 tầng, từng đạo ngăn cách không ngừng mà bị phá tan, thẳng đến nguyên anh 9 tầng, thăng cấp mới rốt cuộc dừng lại. Hứa Phỉ Diệp mở ra hai mắt, trong mắt tràn đầy mừng như điên chi sắc. Hắn không nghĩ tới, lần này rèn luyện sẽ làm hắn có như vậy thật lớn thu hoạch. Hiện tại hắn rốt cuộc có một ít năng lực, có thể đi bảo hộ Huyền Ca. Đứng lên, Hứa Phỉ Diệp thu hồi kia khối bánh bạch sắc cự thạch, nâng bước hướng về bên ngoài đi đến. Hắn hiện tại muốn đi tìm Huyền Ca, nói cho nàng tin tức tốt này, đồng thời hắn cũng muốn đem chính mình được đến đồ vật phân cho nàng. Hắn lần này không chỉ có được đến truyền thừa, đề cao tu vi, lại còn có được đến vị kia tiền bối lưu lại nhẫn. Bên trong có rất nhiều cao cấp linh hảo, luyện khí, luyện phù tài liệu, còn có các loại ngọc giảng, tin tưởng Huyền Ca nhất định sẽ thích. Đi ra sân động, hứa phỉ diệp khắp nơi nhìn nhìn, tuyển một phương hướng, đang muốn về phía trước đi đến. Hứa phỉ diệp. Phía sau truyền đến Huyền ca độc đáo từ tính tiếng nói. Hứa phỉ diệp trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, vội vàng xoay người sang chỗ khác, nhìn đến thật là Huyền ca, bước nhanh chạy qua đi. Huyền ca, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Thế nhưng lại ở chỗ này gặp được Huyền ca, như thế nào sẽ có như vậy xảo sự? Ta là tới tìm ngươi. Huyền ca mỉm cười nói. Bạch anh nói hứa phỉ diệp không sai biệt lắm mấy ngày nay sẽ xuất quan, cho nên nàng cố ý tới nơi này tìm hắn. Ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Hứa Phỉ Diệp kinh ngạc nói: "Cái này bí cảnh cũng không tiểu, muốn ở chỗ này tìm một người, tuyệt đối không phải một việc dễ dàng." Phần 82. Huyền Ca cười cười, đem mấy ngày nay phát sinh sự, đại khái nói một chút. "Ngươi gặp được Lôi Dật Trần?" "Hắn biết ngươi thân phận sao?" Nghe được Huyền Ca nói nàng gặp Lôi Dật Trần, Hứa Phỉ Diệp kinh ngạc hỏi. "Lôi Dật Trần cùng Huyền Ca chính là từng có hú ước, Lôi Dật Trần nếu là đã biết Huyền Ca thân phận, không biết sẽ có phản ứng gì." Huyền Ca cười lắc đầu, hắn còn không biết Ta nói với hắn ta kêu mạch xanh, ngươi đến lúc đó nhưng đừng gọi sai. Tuy rằng lôi giật trần hiện tại cũng coi như là nàng bằng hữu, nhưng là nàng cũng không muốn cho hắn biết chính mình chính là huyền ca, miễn cho hai người đều xấu hổ. Hứa phỉ diệp ha hả cười, gật đầu bảo đảm nói, hảo. Ta bảo đảm sẽ không gọi sai. Hắn nhưng không hy vọng lôi giật trần biết huyền ca thân phận thật sự. Huyền ca như vậy ưu tú, khó bảo toàn lôi giật trần biết thân phận của nàng sau sẽ không hối hận. Phệ tâm kiếm phái nội, Phan Ngọc Hoa đang ở trong phòng. Vui dạo dược thưởng thức lần này ở trong bí cảnh được đến một khối tuyết linh tinh, cảm thấy được động phủ ngoại cấm chế bị người xúc động, vội vàng đem tuyết linh tinh thu lên, ai ở động phủ ngoại. Này khối tuyết linh tinh là lần này nàng đoạt được đến tài nguyên trung chân quý nhất, nàng tuyệt đối không thể bị người phát hiện. Phan Sư tỷ Tông Chủ làm ngài đi đại điện. Một đạo thanh thúy giọng nữ từ động phủ ngoại chuyển tới. Ta đã biết. Phan Ngọc Hoa lên tiếng, đứng lên đi ra động phủ. Phan Ngọc Hoa đi vào đại điện, chỉ thấy Tông Chủ Thượng Quan Thượng vân Cùng với phệ tâm kiếm phái vài tên trưởng lão đều ở, vội vàng tiến lên hành lễ, đệ tử gặp qua tông chủ, gặp qua các vị trưởng lão. Thượng quan Thượng Vân hơi hơi gật đầu, "Ngọc Hoa, lần này ngươi đối tông môn cống hiến rất lớn. Ta cùng các vị trưởng lão quyết định, cho ngươi đi truyền thừa điện tiếp thu truyền thừa. Tuy rằng lần này môn phái ngã xuống vài tên đệ tử, nhưng là Ngọc Hoa giao đi lên một ít tài nguyên, lại đủ để triệt tiêu này hết thảy." Phan Ngọc Hoa tâm trung một trận mừng như điên, vội vàng chắp tay hành lễ nói, "Đa tạ tông chủ." Đa tạ các vị trưởng lão Đệ tử nhất định không phụ sở vọng Quả nhiên cùng nàng dự đoán giống nhau Cũng không ngủng công nàng giao ra như vậy nhiều tài nguyên Phan Ngọc Hoa do dự một chút Mở miệng nói Tông chủ Đệ tử có thể vãn một ít đi truyền thừa điện sao Vì sao Thượng quan thượng Vân có chút kinh ngạc Sư mỗi nhóm thủ còn không có báo Đệ tử thật sự không thể an tâm tiếp thu truyền thừa Phan Ngọc Hoa vẻ mặt tay này nói Thượng quan thượng Vân ánh mắt lộ ra một mặt thưởng thức ý cười Việc này ngươi liền không cần phải xem vào, ngươi an tâm đi truyền thừa điện liền có thể. Nàng sở vẽ bức họa chính mình đã xem qua, cũng phải người đi điều tra mấy người kia thân phận. Trong đó hai người, một cái là Phi Vân Quốc Lăng Nguyệt Tông Thiếu Chủ Lam mặc U, một cái khác là Hoa Hiển Thành Lôi Gia Thiếu Chủ Lôi dật Trần, đều là bọn họ phệ tâm kiếm phái không thể trêu vào tồn tại. Tuy rằng tổn thất như vậy nhiều danh đệ tử nàng có chút đau lòng, nhưng là cùng phệ tâm kiếm phái tương lai so sánh với khẩu khí này nàng chỉ có thể nuốt xuống. Chờ về sau bọn họ phệ tâm kiếm phái cường đại rồi, lại đi tìm bọn họ báo thủ cũng không vội. Thời gian vội vàng mà qua, đảo mắt 3 tháng đã qua đời. Huyền ca đem luyện chế tốt bửa chú thu hồi, đứng lên hướng về bên ngoài đi đến. Tính tính nhật tử, Lam Mặc U cùng lôi giật trần cũng không sai biệt lắm nên xuất quan, bọn họ cũng nên rời đi nơi này. Này 3 tháng thời gian, nàng vẫn luôn đều ở luyện chế bửa chú cũng không tu luyện. Tuy rằng nơi này linh khí thập phần nồng đậm, nhưng là so với tím diệp không gian tới vẫn là kém một chút. Hơn nữa hiện tại nàng muốn tăng lên thực lực, chỉ dựa vào này đó linh khí căn bản khởi không được nhiều đại tác dụng. Nhìn đến huyền ca từ phòng ra tới, hứa phỉ diệp dơ lên một mặt sung sướng tươi cười, ta mới vừa làm tốt cơm, mau tới đây ăn đi. Nay 3 tháng tới, hắn mỗi ngày đều sẽ đem đồ ăn làm tốt, chờ huyền ca cùng nhau ăn. Tuy rằng rất nhiều thời điểm, huyền ca sẽ bởi vì luyện chế bữa chú quên mất ăn cơm, nhưng là hắn vẫn như cũ thực vui vẻ. Có thể cùng huyền ca sinh hoạt ở bên nhau, có thể mỗi ngày nhìn đến nàng hắn thật sự cảm giác thực hạnh phúc. Hảo. huyền ca cười gật đầu một cái, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. hứa phỉ diệp thân cần giúp huyền ca chuẩn bị tốt chén đũa, gấp một khối to thịt cá để vào nàng trong chén, ngươi nếm thử xem, cái này cá ăn ngon không? nếu là thích, ta ngày mai lại đi chảo. này cá là hắn cố ý đi chăm dặm ngoại tuyết vượt hồ chảo. ngay bạch anh nói loại này cá là toàn bộ bí cảnh trung ăn ngon nhất. ân. huyền ca cười đáp, kẹp lên thịt cá để vào trong miệng. thịt cá hương vị tươi ngon lại còn có có chứa một tia băng hệ thuộc tính. Nếu là làm băng linh căn tu sĩ dùng, đối tu luyện tuyệt đối có cực đại chỗ tốt. Nhìn đến Hứa Phỉ Diệp chính vẻ mặt chờ mong nhìn chính mình, Huyền Ca cười nói, "Ăn rất ngon, ta rất thích." Hứa Phỉ Diệp hiện tại bộ dáng, thật sự rất giống một cái chờ bị khen ngợi hài tử. "Ngươi thích liền hảo, ta ngày mai lại đi nhiều trảo mấy cái trở về." Hứa Phỉ Diệp vui vẻ mà nói, "Chỉ cần có thể nhìn đến Huyền Ca tươi cười, cái gì đều là đáng giá." Thơm quá a ăn cái gì đâu. Lang Mặc U cười từ ngoài cửa đi đến. Trải qua mấy ngày nay tu luyện, hắn tu vi có rõ ràng tăng lên. Hiện tại hắn đã là Nguyên Anh 8 Tầng Tu Sĩ. Như vậy tốc độ tu luyện là hắn trước kia tưởng cũng không dám tưởng. Này đó đều là Huyền Ca mang cho hắn. Ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú vào Huyền Ca, Lang Mặc U trong mắt tràn đầy tưởng niệm cùng nhìn thấy nàng vui sướng. đã lâu không có nhìn đến nàng, thật sự hảo tưởng nàng. Huyền Ca cười đánh giá Lam Mặc U tiến bộ rất lớn. Ba tháng thời gian tu vi có thể tăng lên nhiều như vậy, bản thân tư chất cũng là rất quan trọng. Lam Mặc U đi đến huyền ca bên cạnh ngồi xuống, cười ha hả nhìn chăm chú vào nàng. Huyền ca, mấy ngày nay ngươi có hay không tưởng ta? Nay ba tháng, hắn trừ bỏ tu luyện chính là suy nghĩ nàng. Ngươi không phải đói bụng sao? Mau ăn? Huyền ca kẹp lên một khối thịt cá bỏ vào Lam Mặc U trong miệng. Như vậy vấn đề, nàng nhưng không nghĩ trả lời. Ở nàng trong lòng, Lam Mặc U cùng hứa phỉ diệp giống nhau đều chỉ là nàng bằng hữu. Lam Mặc U vui vẻ đôi mắt đều mị thành một cái dây nhỏ. Đây chính là Huyền Ca dùng quá chiếc đũa, thật là hảo hạnh phúc. Hảo hảo ăn nga. Ta còn muốn. Lam Mặc U nuốt xuống trong miệng thì cá, hé miệng, vẻ mặt mong đợi nhìn Huyền Ca. Huyền Ca lúc này cũng ý thức được không đúng, nàng nhìn trong tay chiếc đũa. Đổi hảo đâu? Vẫn là không đổi hảo đâu. Nghĩ đến Viêm kia hồ ly tươi cười, Huyền Ca bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài một hơi, đem trong tay chiếc đũa đưa cho Lam Mặc U. Lại lần nữa cầm một đôi chiếc đua ra tới. Viêm tên kia nhìn đến nàng uy lam mặc cú ăn cái gì, không chừng sẽ làm ra chuyện gì tới đâu. Chậm. Chờ một chút ta cũng muốn ngươi uy ta, bằng không hắc hắc viêm uy hiếp lời nói, ở huyền ca trong đầu vang lên. Huyền ca vô ngữ mắt trợn trắng, ai lý ngươi. Tên kia gần nhất thường thường sẽ sấn nàng không chú ý thời điểm, ra tới trộm thân nàng mặt, làm cho nàng thập phần bất đắc dĩ. tiểu ca ca, ta sẽ làm ngươi lý ta. Viêm thấp thấp nở nụ cười. Hắn thanh âm dễ nghe mà giàu có tư tính, làm như đựng nào đó ái mội không rõ ý vị. Lại như là một cây tinh tế lông chim lập tức xoát ở trên đầu quả tim, làm huyền ca tâm nhịn không được rung động lên. Huyền ca, ngươi mặt như thế nào như vậy hồng? Nhìn đến huyền ca như ánh bình minh tuyệt diễm rung nhan, làm mặc Cũ câu môi hỏi. Chẳng lẽ nàng là ở thẹn thùng sao? Hay là nàng đối chính mình cũng là có cảm giác? Nghĩ đến đây, làm mặc Cũ trong lòng một trận mừng như điên. Huyền ca xấu hổ ho nhẹ một tiếng chỉ là có chút nhiệt. Nàng đương nhiên không thể nói chính mình bị viêm cái kia yêu nhiệt liêu tới rồi. Hứa Phỉ Diệp nhìn Huyền Ca cùng Lam Mặc U chi gian hô động, trong miệng cá đột nhiên biến có chút khổ. Các ngươi ăn đi, ta đi ra ngoài hít thở không khí. Huyền Ca cười nói xong, đứng lên hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn theo Huyền Ca rời đi, Hứa Phỉ Diệp thu hồi tầm mắt, nhìn trước mặt cười vẻ mặt sán lạn Lam Mặc U, ở trong lòng chua xót cười. Đứng lên hướng về chính mình phòng đi đến. Hắn trong lòng vẫn luôn đều minh bạch Huyền ca đối hắn chỉ có bằng hưu chi gian tình nghĩa. Chỉ là ở biết huyền ca thích người là Lam Mặc Cú sau, hắn vẫn là nhịn không được có chút khổ sở. Huyền ca mới vừa đi xuất động phủ, viêm liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Nhìn đến huyền ca kia tuyệt diễm hai má, viêm chỉ cảm thấy trong lòng một trận lửa nóng, hắn rối ra tay đem huyền ca kéo vào chính mình trong lòng ngực, túi đầu ở nàng bên thai nhẹ ngữ nói, tiểu ca ca, ngươi đây là ở thẹn thùng sao. Huyền ca chưa bao giờ từng cùng nam tử dựa đến như vậy gần. Gần đến có thể cảm nhận được hắn tim đập, hắn nhiệt độ cơ thể, cùng với hắn ấm áp hơi thở phun ở trên lỗ tai truyền đến tê dại cảm. Nàng tâm nhịn không được một trận kinh hoàng. Kỳ thật nàng trong lòng minh bạch, chính mình là thích viêm. Nếu như bằng không, nàng là tuyệt đối sẽ không tùy ý hắn lần lượt đùa dơ chính mình. Ôm huyền ca mềm mại u hương thân thể, viêm trong lòng một trận thỏa mãn. Hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn một chút huyền ca kia như bạch ngọc vành hay, cảm giác được nàng run rẩy, khoe miệng dơ lên một mặt vừa lòng tươi cười. Về sau trừ bỏ ta bên ngoài, không cần cùng mặt khác nam tử như vậy thân mật, bằng không ta liền cắn ngươi lốt thai. Viêm thanh ấm mang theo một tia khàn khàn gợi cảm, cười xấu xa cắn thượng huyền ca vành hay. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đổi phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 106, rời đi bí cảnh. Lôi giật trần lòng tràn đầy vui mừng hướng về động phủ phương hướng đi đến. Lần này hắn tu vi có cực đại tăng lên, làm hắn thập phần vui vẻ. Này ngắn ngủn 3 tháng tu luyện thành quả. So với hắn tại ngoại giới tu luyện mấy năm đều phải cường. Hiện tại hắn, đã là một người hóa thần một tầng tu sĩ. Tuy rằng không dám nói là thiên hạ vô địch, nhưng là ở vô hư quốc, tuyệt đối là có thể đi ngang tồn tại. Bởi vì liền tính là bọn họ lôi ra, hiện tại cũng chỉ có một người hóa thần tu sĩ. Đột nhiên, hắn dừng bước chân, khiếp sợ trương đại hai mắt, không dám tin tưởng nhìn nơi xa ôm nhau hai người. Này quá kích thích. Mạch xanh cùng viêm thế nhưng ôm nhau. Hơn nữa nhìn dáng vẻ viêm tựa hồ còn ở hôn môi mạch xanh. Lần trước hắn liền cảm thấy bọn họ hai người chi gian quái quái, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng là loại quan hệ này. Chính là bọn họ rõ ràng đều là nam tử, như thế nào có thể làm loại sự tình này đâu. Huyền ca cảm giác được trên lỗ thai truyền đến nước át tấm áp, cùng mang theo nhẹ nhẹ tê dại đau đớn, nhịn không được phát sinh một tiếng than nhẹ. Nghe được chính mình mang theo một tia vũ mị thanh âm, huyền ca đột nhiên phản ứng lại đây, vội vàng đẩy ra chính liếm mút chính mình vành thai viêm. Đỏ mặt xoay người chạy vào đậu phủ. Viêm giá hỏa này thật là càng ngày càng xấu. Nhìn Huyền Ca có chút hoảng loạn bóng dáng, Viêm bên môi gợi lên một mặt tà tứ ý cười, thân hình chợt lóe, biến mất ở tại chỗ. Hắn phát hiện chính mình càng ngày càng thích đùa giỡn Huyền Ca cảm giác. "Huyền Ca, ngươi có phải hay không sinh bệnh? Như thế nào mặt càng ngày càng đỏ?" Nhìn đến Huyền Ca tiến vào, nhìn thấy nàng trở nên càng thêm đỏ bừng hai má, Lam Mặc cú lo lắng đi lên trước tới. "Huyền Ca xấu hổ lắc đầu, ta không có việc gì." trở về phòng nghỉ ngơi một lát liền hảo nàng tổng không thể nói chính mình bị viêm đùa dẫn đi một trận tiếng bước chân từ phía sau truyền đến Huyền Ca tưởng viêm theo vào tới đang muốn đi hướng chính mình phòng liền nghe thấy Lang Mặc U cười từ trước đến nay người chào hỏi Lôi Dật Trần ngươi cũng đã trở lại Huyền Ca dừng lại bước chân xoay người nhìn về phía Lôi Dật Trần cười đối hắn gật gật đầu đã trở lại nếu Lôi Dật Trần đã trở lại như vậy bọn họ cũng nên rời đi bí cảnh ân Lôi Dật Trần cười gật đầu nhìn Huyền Ca trong mắt mang theo một tia quái dị thần sắc hắn thật sự rất khó tiếp thu Mạch Xanh là đoạn tụ sự thật như vậy ưu tú một người sao có thể sẽ thích nam tử đâu ta đi kêu Hứa Phỉ Diệp chúng ta thương lượng một chút khi nào rời đi bí cảnh Huyền Ca âm thầm mà thở phào nhẹ nhõm ổn định một chút chính mình cảm xúc hướng về Hứa Phỉ Diệp phòng đi đến Hứa Phỉ Diệp đang ngồi ở trong phòng phát nốt nghe được tiếng bước chân hắn ngẩng đầu nhìn lại thấy là Huyền Ca Tuấn lãng nét mặt biểu lộ một mặt cười nhạt tìm ta có việc sao Hắn vừa mới đã nghĩ kỹ, mặc kệ Huyền Ca có phải hay không thích Lam Mặc U, hắn vĩnh viễn đều sẽ đem nàng trở thành bằng hữu, bồi ở nàng bên cạnh. Phần 83 Lôi Dật Trần đã trở lại, chúng ta thương lượng một chút khi nào rời đi bí cảnh đi. Huyền Ca mở miệng nói, hảo. Hứa Phỉ Diệp đứng lên, đi theo Huyền Ca phía sau hướng về Đại Sảnh đi đến. Đợi cho Huyền Ca cùng Hứa Phỉ Diệp ngồi xuống sau, Lam Mặc U mở miệng nói, Mạch Xanh, ngươi tới quyết định đi, ta cùng Lôi Dật Trần đều không có ý kiến. Vừa mới hắn cùng lôi giật trần đã thương lượng qua, khi nào rời đi đều có thể. Lần này ở trong bí cảnh, bọn họ đã được đến cực đại chỗ tốt, thật sự phi thường thỏa mãn. Vậy sáng mai đi. Huyền ca suy nghĩ một chút, quyết định nói. Lôi giật trần cùng Lam mặc U mới vừa trở về, nghỉ ngơi một đêm lại đi cũng không mượn. Hảo. Lam mặc U ba người gật đầu đồng ý nói. Lôi ra trưởng lão lôi nhẹ rượu, lại lần nữa đi vào bí cảnh xuất khẩu. Tuy rằng lần này đi bí cảnh rèn luyện tu sĩ đều đã ra tới. Chính là hắn vẫn là không tin nhà hắn thiếu chủ sẽ ngã xuống ở trong bí cảnh. Hơn nữa hắn nghe nói lăng nguyệt tông thiếu chủ cũng không có ra tới, bất quá hắn cũng không có ngã xuống, mà là lưu tại bí cảnh trung tu luyện. Không biết nhà hắn thiếu chủ, có thể hay không cũng có như vậy vẫn may. Lúc này, bí cảnh xuất khẩu đột nhiên một trận nước gợn nụn nhạo. Lôi nhẹ rượu thấy thế, vội vàng gắt gao nhìn chăm chú vào bí cảnh xuất khẩu. Hy vọng ra tới người sẽ là nhà hắn thiếu chủ. Không bao lâu. Liên nhìn đến bốn đạo thân ảnh từ bí cảnh trung đi ra. Thiếu chủ. Chờ đến thấy rõ ràng ra tới người trung có lôi giật trần sau, lôi nhẹ rượu kinh hỉ đón đi lên. Thiếu chủ không có việc gì thật sự là quá tốt. Hắn đến chạy nhanh thông chi ra chủ tin tức tốt này. Tam trưởng lão. Lôi giật trần nhìn đến lôi nhẹ rượu có chút kinh ngạc. Lúc trước hắn cũng muốn đem chính mình lưu tại bí cảnh trung tu luyện sự nói cho gia tộc. Chỉ là lôi ra lần này tiến vào bí cảnh những đệ tử khác đều đã ngã xuống. Gia tộc cùng môn phái bất đồng, môn phái có 120 cái danh lạch, mà gia tộc chỉ có 30 cái danh lạch, liền tính gia tộc cường đại nữa cũng là giống nhau. Đây là mạc nguyệt đại lục cho tới nay quy củ. Ngài không có việc gì liền hảo. Thiếu chủ, ngài Tu Vi lôi nhẹ rượu phát hiện chính mình thế nhưng vô pháp nhìn ra lôi giật trần hiện tại Tu Vi, khiếp sợ há to miệng. Chẳng lẽ thiếu chủ hiện tại Tu Vi so với hắn còn cao? Ta lần này ở trong bí cảnh có thật lớn thu hoạch, ta hiện tại đã là một người hóa thần một tầng tu sĩ. Lôi giật trần cười nói, nếu là ở tiến vào bí cảnh trước có người nói cho hắn, hắn lần này ở trong bí cảnh Tu Vi sẽ đột phá đến hóa thần kỳ, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Cái gì? Lôi nhẹ rượu không dám tin tưởng nhìn lôi giật trần. Hóa thần một tầng. Hắn không có nghe lầm đi. Thiếu chủ tiến vào bí cảnh chính là chỉ có nửa năm không đến thời gian A. Chờ ở bí cảnh ngoại hất chỉ cưng nhìn đến Lam mặc U ra tới, cũng kinh hỉ đã đi tới, thiếu chủ. Ngài ra tới. Hắn đã đem các đệ tử đều đưa về tông môn, tuy rằng thiếu chủ phía trước cũng đã làm Bạch Thành Trạch mang theo tin tức ra tới, nhưng là hắn luôn là có chút không yên tâm. Cho nên ở đem đệ tử đưa về tông môn sau, hắn liền vẫn luôn ở chỗ này chờ thiếu chủ ra tới. vất trì trưởng lão, ngươi như thế nào còn không có hồi tông môn? Nhìn đến Quất chỉ Cương Lam mặc gu có chút kinh ngạc. Hắn không phải đã nói cho Bạch Thành Trạch, chính mình muốn lưu tại bí cảnh trung tu luyện sao? Quất chỉ trưởng lão như thế nào còn chờ ở chỗ này? Này không phải không yên tâm sao?" Vớt Trì Cương cười ha hả nói, "Thiếu chủ hiện tại tu vi có Nguyên Anh hậu kỳ đi." Hắn tu vi là Nguyên Anh 7 tầng, nhưng là hắn có chút nhìn không thấu thiếu chủ tu vi. Xem ra lần này thiếu chủ ở trong bí cảnh, được đến không nhỏ cơ duyên. Lam Mặc U cười gật đầu, "Nguyên Anh 8 tầng." Vớt Trì Cương sửng sốt một chút, vui vẻ mà cười nói, "Chúc mừng thiếu chủ." Thiếu chủ như vậy tốc độ tu luyện, thật đúng là chưa từng nghe thấy. Lấy thiếu chủ tư chất, hắn có thể khẳng định về sau bọn họ lăng nguyệt tông nhất định sẽ ở thiếu chủ dẫn dắt hạ trở nên càng cường đại hơn thiếu chủ chúng ta hồi tông môn đi tông chủ nghe thấy cái này tin tức tốt nhất định sẽ thực vui vẻ vất chỉ cương có chút gấp không chờ nổi nói hắn mang đệ tử hồi tông môn thời điểm tông chủ cũng đã xuất quan ta còn có chút sự muốn làm lam mặc cù hơi hơi meo lại mắt trong mắt tràn đầy hung ác tuy rằng đối hắn động thủ cấu ngưng đã chết nhưng là chuyện này hắn cũng không tưởng thiện bãi cam hưu. lần này sở chịu vũ nục Hắn nhất định phải hướng vệ tâm kiếm phái đòi lại tới. Phát sinh chuyện gì? Thấy Lam mặc U sắc mặt không quá đẹp, bớt chỉ cương kinh ngạc hỏi. Thực lực tăng lên, thiếu chủ không phải hẳn là cao hưng mới là sao? Ta lần này ở trong bí cảnh, bị phệ tâm kiếm phái đệ tử cấp ám toán, thiếu chút nữa liền chết ở bên trong. Cho nên thù này ta là nhất định phải báo. Lam mặc U nghiến răng nghiến lợi nói. Cái loại này xỉ nhục, hắn cả đời này đều sẽ không quên. Phệ tâm kiếm phái cũng dám làm như vậy sự Ta hiện tại lập tức hồi tông môn đi điều phái nhân thủ. Vất chỉ cương phẫn nộ nói, phệ tâm kiếm phái hắn nghe nói qua là vô hư quốc một cái môn phái nhỏ, nghe nói bọn họ chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, tu luyện chính là một loại thải dương bổ âm công pháp. Dám ám toán thiếu chủ, lần này lang nguyệt tông phi đưa bọn họ san bằng không thể. Không cần như vậy phiền toái, thù này ta chính mình đi báo liền có thể. Lang Mặc Cũ trong mắt một mảnh lạnh lùng, giấu giếm lệnh nhân tâm kinh mánh liền sóng gió. Hắn cùng Huyền Ca đã thương lượng hảo. Chắc chắn cấp phệ tâm kiếm phái một cái khó quên giáo hấn. Thiếu chủ ngàn vạn không cần xúc động, phệ tâm kiếm phái tuy rằng chỉ là một cái môn phái nhỏ, nhưng là nội tình vẫn phải có, vẫn là nhiều mang một ít người đi tương đối thỏa đáng. Quất trì cương khuyên. Hắn biết thiếu chủ sinh khí, nhưng là chuyện này vẫn là muốn bàn bạc kỹ hơn. Quất trì trưởng lão liền về trước tông môn đi, chuyện này ta đều có tính toán. Lam mặc U trầm giọng nói. Phệ tâm kiếm phái đối với hắn tới nói liền giống như cá ngạnh ở hầu. Hận không thể lập tức liền đưa bọn họ tiêu diệt. Vất chỉ cương do dự trong chốc lát, gật đầu, kia thiếu chủ nhất định phải cẩn thận. Hắn hiện tại lập tức liền trở về điều phái nhân thủ, tin tưởng thiếu chủ động tác khẳng định không thể nhanh như vậy. Mạch xanh, các ngươi đi trước ta trong phủ chủ đi. Lôi giật Trần nhìn về phía Huyền Ca mấy người nói. Hắn biết bọn họ muốn đi đối Phó Phệ Tâm kiếm phái, nhưng là chuyện này cũng không vội với nhất thời, chờ hắn trở về an bài người tốt tay, lại cùng bọn họ cùng đi Phệ Tâm kiếm phái cũng không mượn. Tuy rằng mạch xanh bên cạnh có viêm cùng bạch anh hai gã cường giả, nhưng là bọn họ phải đối phó dù sao cũng là một môn phái. Không cần. Huyền ca vội vàng cự tuyệt. Đi nhà hắn, thân phận của nàng không phải bại lộ sao. Nàng cũng sẽ không làm như vậy chuyện ngu xuẩn. Thật vất vả cùng lôi ra phủi sạch quan hệ, nàng nhưng không nghĩ lại cùng bọn họ có cái gì giao thoa. Đến nỗi lôi giật trần, phỏng chừng lần này qua đi, cũng sẽ không lại có cái gì lui tới đi. Lôi giật trần nhữ như mày, mạch xanh. Ngươi đây là không đem ta đương bằng hữu sao. Nếu nơi này là vô hư quốc, hắn lý nên làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Ta không phải ý tứ này, chỉ là ta ở vô hư quốc có chính mình phòng ở, cho nên liền không đi trong phủ làm phiền. Huyền ca cười giải thích nói. Ở tiến vào bí cảnh phía trước nàng cũng đã mua nhà xong, tuy rằng không biết nàng cha mẹ có thể hay không tới vô hư quốc, nhưng là có chính mình phòng ở luôn là muốn phương tiện rất nhiều. Vậy các ngươi chờ ta, ta trở về an bài người tốt tay cùng các ngươi cùng đi. Lôi giật Trần nói: "Bọn họ là hắn bằng hữu, bằng hữu sự, tự nhiên chính là chuyện của hắn. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại." Mạc Nguyệt Đại Lục 107, nàng Tiêu mạch xanh. Lôi giật Trần, chuyện này liền không cần phiền toái ngươi. Huyền Ca không chút suy nghĩ liền cự tuyệt nói: "Nàng tuy rằng không biết Vệ Tâm Kiếm phái nội tình như thế nào, nhưng là lấy nàng hiện tại thực lực, cùng với trận pháp cùng luyện chế bùa chú trình độ, nàng tin tưởng phải đối phó Vệ Tâm Kiếm phái cũng không phải một kiện quá chuyện khó khăn." Hơn nữa lôi giật trần cũng đã đem hắn biết nói, có quan hệ với phệ tâm kiếm phái một ít tin tức đều nói cho nàng. Phệ tâm kiếm phái tuy rằng không phải vô hư quốc 10 đại tông môn chi nhất, nhưng là bọn họ hộ sơn kiếm trận lại một chút không thua kém với vô hư quốc 10 đại tông môn. Nàng tuy rằng còn không có gặp qua trận pháp, nhưng là nàng tin tưởng lấy nàng trận pháp trình độ, muốn phá giải phệ tâm kiếm phái hộ sơn trận, hẳn là sẽ không quá có khó khăn. Ta đây cùng các ngươi cùng đi, lôi giật trần nói. Mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân Chuyện này hắn đều sẽ không không để ý hướng chi hắn cũng thập phần chán ghét vệ tâm kiếm phái cái loại này ghê tởm môn phái, lần này đi coi như là vì vô hư quốc trừ hại. Huyền ca suy nghĩ một chút, gật gật đầu, vậy được rồi. Lôi giật trần hiện tại là hóa thần tu sĩ, hắn đi nói cũng có trợ rút. Rốt cuộc vô hư quốc hóa thần tu sĩ cũng chỉ có như vậy vài vị. Thiếu chủ, ta và các ngươi cùng đi. Thiếu chủ, ta và các ngươi cùng đi. Quất trì cương cùng lôi nhẹ rượu đồng thời mở miệng nói. Phệ tâm kiếm phái bọn họ không có đánh quá giao tế, nhưng là bọn họ nghe nói qua phệ tâm kiếm phái thập phần am hiểu dùng độc. Tuy rằng thiếu chủ hiện tại tu vi đề cao, nhưng là rốt cuộc trải qua không nhiều lắm, vạn nhất phệ tâm kiếm phái dùng ra cái gì âm độc thủ đoạn, vậy không xong. Bọn họ tuyệt đối không thể làm thiếu chủ ra một chút ngoài ý muốn. Lôi giật trần cùng Lam mặc Ú đồng thời nhìn về phía Huyền Ca, trưng cầu nàng ý kiến. Huyền Ca cười gật đầu một cái. Thêm một cái người nhiều một phần lực lượng, bọn họ nếu muốn cùng, vậy cùng đi đi. Hơn nữa xem hai người bộ dáng liền tính nàng không đồng ý, bọn họ cũng sẽ đi theo. Vớt chỉ cương cùng lôi nhẹ rượu thấy từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, nhà mình thiếu chủ liền vẫn luôn đều ở dò hỏi tên này trúc cơ sáu tầng tiểu tu sĩ ý kiến, không cấm cảm giác có chút kỳ quái. Lại nói như thế nào bọn họ những người này chung, tên này tiểu tu sĩ thực lực đều là yếu nhất, thiếu chủ vì cái gì sẽ đối tên này tiểu tu sĩ lau mắt mà nhìn đâu. Chẳng lẽ hắn có cái gì chỗ hơn người? Thiếu chủ, hắn là... Lôi nhẹ rượu nhịn không được hỏi. Ngày đó huyền ca đi lôi ra từ hôn thời điểm, lôi nhẹ rượu cũng không ở lôi ra, cho nên hắn cũng không có gặp qua huyền ca. Hắn là mạch xanh, lần này ở bí cảnh, nếu không phải hắn đã cứu ta, ta phỏng chừng liền không về được. Lôi giật trần cười nói. Hắn trong lòng đối mạch xanh là phi thường phi thường cảm kích, nếu không phải hắn, đừng nói tăng lên thực lực, liền tính là mệnh cũng đã sớm đã không có. Lôi nhẹ rượu nghe vậy, vội vàng đối với huyền ca chắp tay. Đa tạ tiểu huynh đệ đã cứu ta ra thiếu chủ, chúng ta lôi ra nhất định sẽ ghi nhớ với tâm. Tương lai nếu là tiểu huynh đệ có cái gì yêu cầu, cứ việc mở miệng, chúng ta lôi ra tuyệt đối sẽ không chối tử. Mặc kệ mạch xanh có phải hay không thật sự cứu thiếu chủ, lôi ra này phân ân cũng tuyệt đối là sẽ ghi nhớ. Không cần chú ý. Huyền ca cười lắc đầu. Nàng cứu lôi giật trần chỉ là thuận tiện, căn bản không nghĩ tới muốn lôi ra báo đáp. Bất chỉ cương đánh giá cẩn thận huyền ca một phen, đột nhiên, hắn ánh mắt s Chỉ vào huyền ca nói, ngươi chính là ở Nguyệt Khảo Trung được đến đệ nhất danh. Quất trì trưởng lão, chúng ta phi thuyền ở phụ cận sao. Thấy quất trì cương muốn nói ra huyền ca tên, Lam Mặc Cũ vội vàng mở miệng ngắt lời nói. Hắn cũng không thể làm lôi giật Trần biết huyền ca thân phận. Quất trì cương cười gật gật đầu, chỉ vào phía trước nói, liền ở bên kia, các ngươi cùng ta tới. Hắn rõ ràng nhớ rõ tên kia thiếu niên kêu huyền ca, như thế nào sẽ là mạch xanh đâu. Chẳng lẽ hắn nhớ lầm. Chính là môn phái nguyệt khảo được đến đệ nhất danh đệ tử, hắn lại sao có thể nhớ lầm. Đang nghĩ người tới, Lam mặc U truyền âm lúc này vang lên, ước chỉ trưởng lão, ngươi về sau liền kêu nàng mạch xanh, ngàn bạn không cần gọi sai. Thiếu chủ, hắn không phải kêu huyền ca sao. Ướt chỉ cương vội vàng truyền âm hỏi. Có một số việc ngươi không cần minh mạch, ngươi chỉ cần nhớ kỹ nàng hiện tại kêu mạch xanh là được. Lam mặc U trong giọng nói mang theo vô dung hoài nghi. mặc Nguyệt Đại Lục 108, Phệ Tâm Kiếm Phái Mọi người tới đến vệ tâm kiếm phái chân núi, đánh ra trước mặt cách trở bọn họ đường đi hộ sơn đại trận. Cái này đại trận cùng lôi ra đại trận có chút cùng loại, hẳn là rất khó phá vỡ. Lôi nhẹ rượu nếu mày nói. Không được nói, chúng ta liền ngành công. Lôi giật chân nói. Tuy rằng hắn cũng hiểu trận pháp, nhưng là lại hoàn toàn không có năm chắc phá vỡ trước mặt cái này hộ sơn đại trận. Nếu là vào không được, kia bọn họ căn bản là lấy vệ tâm kiếm phái không có cách nào. Huyền ca cẩn thận dùng thần thức quan sát một chút trước mặt Hồ Sơn đại trận, bên môi dơ lên một mạt thiển hình cung. Nguyên bảng nghe lôi giật trần nói phệ tâm kiếm phái hộ Sơn đại trận rất lợi hại khi, nàng còn có chút lo lắng, bất quá hiện tại nàng đã hoàn toàn không có bất luận cái gì lo lắng. Tuy nói trước mặt cái này trận pháp đích xác không tồi, nhưng là cấp bậc cũng không tính quá cao, chỉ là huyền cấp 5 tầng trận pháp mà thôi. Lấy nàng hiện tại trận pháp trình độ, muốn phá vỡ không có bất luận vấn đề gì. Phần 84. Mạch xanh, ngươi liền có mấy thành nắm chắc? Hứa phỉ diệp nhìn về phía huyền ca hỏi. Đối với huyền ca, hắn vẫn là cực kỳ có tin tưởng. Mười thành. Huyền ca tự tin cười nói, đồng thời giơ tay lên, chém ra mấy chục mặt trận kỳ. Lôi nhẹ rượu ở nghe được huyền ca nói có mười thành năm chắc ghi, mày không khỏi nhíu một chút. Tự tin là chuyện tốt, nhưng là quá mức tự tin nói, chính là tự phụ. Liên tính phệ tâm kiếm phái chỉ là một cái môn phái nhỏ, thực lực cũng là không dùng kinh thường. Theo trận kỳ nhất nhất rơi xuống, tiếp theo. Mọi người liền nghe được một đạo rất nhỏ răng rắc. Thanh. Chỉ thấy trước mặt hồ sơn đại trận thượng, xuất hiện một cái 2 mét cao, độ rộng 3 mét tả hữu chỗ hồng. Nhìn đến huyền ca như thế nhẹ nhàng liền mở ra hồ sơn đại trận, lôi nhẹ rượu trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ. Xem ra hắn thật là xem thường cái này mạch xanh, tuy rằng hắn tu vi là kém một chút, bất quá trận pháp trình độ nhưng thật ra thật sự thực không tồi. Nếu là có thể thuyết phục hắn đi lôi ra, nói vậy lôi ra ở trận pháp thượng, cũng có thể càng gần một bước. Chỉ là. Hắn nhìn thoáng qua Lam Mặc Vu cùng ngất Chỉ Cương, bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài một hơi. Mạch Xanh là Lang Nguyệt Tông đệ tử, Lang Nguyệt Tông lại sao có thể sẽ thả chạy như vậy ưu tú đệ tử? Lợi hại. Lam Mặc Vu cười đối Huyền Ca giơ ngón tay cái lên, nâng bước đi vào Phệ Tâm kiếm phái. Hắn đã gấp không chờ nổi muốn tiêu diệt cái này ghê tẩm môn phái. Một tòa nguy nga đại điện, cao cao chót vót ở quảng trường trung ương, tản ra lóe mắt kim sắc quan mang, thập phần lóa mắt. Ngẩng đầu nhìn về phía kia tầng tầng lớp lớp, Đi thông đại điện Bạch Ngọc thêm đá, phàn Ngọc Hoa trên mặt nở rộ ra một mặt thực hiện được tươi cười. Câu thang cuối chính là nàng tha thiết ước mơ truyền thừa đại điện, hôm nay nàng rốt cuộc có thể quang minh chính đại, ngẩng đầu ưỡn ngực tiến vào đại điện. Nâng bước đi thượng cầu thang, đi bước một hướng về kia nguy nga, xa hoa kim sắc đại điện đi đến. Chờ đến nàng tiến vào truyền thừa đại điện, tiếp thu truyền thừa sau, liền tính vẫn như cũ chỉ là phệ tâm kiếm phái một người đệ tử, nàng ở môn phái trung địa vị cũng sẽ có điều bất đồng. Không hảo, Tông môn đã chịu ngoại địch công kích. Nơi xa chuyển đến một đạo kinh hoàng tiếng la. Ngay sau đó, cảnh kỳ tiếng Trung cũng theo sắt vang lên. Đương, đương, đương, tiếng Trung xa xưa mà lại to lớn văng rội, chuyển khắp vệ tâm kiếm phái mỗi một góc. Phan Ngọc Hoa nhìn gần trong gang tốc truyền thừa đại điện, không cam lòng cắn chặt răng. Nàng hiện tại nếu là tiếp tục đi truyền thừa điện tiếp thu truyền thừa, liền tính thật sự truyền thừa thành công, về sau cũng sẽ bị Tông môn mọi người chỉ trích cùng kinh thường. Bởi vì bảo hộ tông môn, là mỗi một cái đệ tử tất tấn trách nhiệm. Tại đây loại thời điểm, liền tính là bế quan trung trưởng lão cũng sẽ xuất quan, càng không cần phải nói nàng chỉ là một người nho nhỏ đệ tử. Lưu Luyến nhìn thoáng qua truyền thừa đại điện, Phan Ngọc Hoa xoay người bước xuống cầu thang. Mặc kệ người đến là ai, nàng đều nhất định sẽ không bỏ qua đối phương. Các ngươi là người phương nào? dám Can đảm tự tiện xông vào Phệ Tâm kiếm phái. Phệ Tâm kiếm phái trưởng lão Phí Thanh, dẫn theo chúng đệ tử đổ ở huyền ca đoàn người trước mặt. Tuy rằng bọn họ phệ tâm kiếm phái chỉ là một cái tiểu tông môn, nhưng cũng không phải nhậm người khi dễ. Bất qua mấy người này có thể vô thanh vô tức thông qua hộ sơn đại trận tiến vào môn phái, đích xác thực không đơn giản. Tới diệt các ngươi người. Lam mặc U trầm giọng mở miệng nói. Chỉ cần tưởng tượng đến, chính mình thiếu chút nữa đã bị phệ tâm kiếm phái nữ nhân kia cấp thượng, hắn liền đầy ngập lửa giận. Chỉ bằng các ngươi. Phí thanh hừ lạnh một tiếng, quả thực người si nói mộng. Bọn họ thật cho rằng phệ tâm kiếm phái là nhầm người nắn bóp mềm quả hồng sao. Bằng bọn họ vài người là có thể tiêu diệt sao. Chờ một chút có bọn họ hối hận thời điểm. Có phải hay không người si nói mộng, thực mau người liền sẽ đã biết. Lam Mạc U cười lạnh tế ra chính mình trường thương, hướng về phệ tâm kiếm phái mọi người công qua đi. Thượng! Phí Thanh thấy thế, cũng vất tay mệnh lệnh nói. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay, hiện trường cực kỳ thảm thiết, huyết vụ vẩy ra, tàn chi đoạn tí nơi nơi có thể thấy được. Phí thanh nhìn đến chính mình này phương đệ tử nhanh chóng giảm bớt, trong lòng nôn nóng vặn phần. Nhìn thoáng qua đang ở đánh nhau chung mọi người, cuối cùng đem ánh mắt ngừng ở huyền ca trên người. Nơi này liền thuộc hắn tu vi thấp nhất, nàng không bằng đem hắn khống chế được, sau đó dùng hắn tới uy hiếp những người khác. Nghĩ đến đây, phí thanh không hề do dự, vội vàng hướng về huyền ca phương hướng mà đi. Huyền ca trong tay băng phách kiếm vung lên, thực nhẹ nhàng liền đem vây công nàng vài tên vệ tâm kiếm phái đệ tử cấp chém giết. Có lẽ là bởi vì mọi người xem nàng tu vi thấp nhất, cho nên đại đa số phệ tâm kiếm phái đệ tử, đều lựa chọn nàng làm công kích đối tượng. Nhìn đến huyền ca ra tay lưu loát, tàn nhẫn, mỗi một kích, đều tất có vài tên đệ tử ngã xuống ở nàng dưới kiếm. Phí thanh hung hăng mà cắn chặt răng, trong mắt tràn ngập phẫn nộ địa hỏa diễm, nàng dơ tay vung lên, tế ra một phen cây quạt hướng về huyền ca công kích qua đi. Nhìn đến hướng về chính mình đánh út lại phí thanh, huyền ca khinh thường còn con ngôi. Nếu không phải bọn họ muốn chậm rãi tra tấn vệ tâm kiếm phái, làm cho bọn họ chớ mắt nhìn chính mình môn phái đệ tử một đám chết đi, muốn tiêu diệt những người này căn bản không cần như vậy phiền thoái. Thiếu chủ, chúng ta muốn đi hỗ trợ sao? Nhìn đến phí thanh hướng huyền ca phát động công kích, lôi nhẹ rượu truyền âm hướng lôi giật trần giò hỏi. Nếu là bọn họ cứu mạch xanh, nói không chừng mạch xanh sẽ bởi vì cảm kích đi bọn họ lôi ra. Không cần. Lôi giật trần cười lắc đầu. Phí Thanh khẳng định cho rằng Mạch Xanh là bọn họ bên trong thực lực yếu nhất, tốt nhất đối phó, đáng tiếc nàng chọn sai mục tiêu. Phí Thanh thấy huyền ca tránh thoát chính mình công kích, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nguyên tưởng rằng đối phương là cái mềm quả hồng, không nghĩ tới lại là nàng xem thường. Bất quá thì tính sao? Nàng một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ, chẳng lẽ còn chỉ không được một người trúc cơ sáu tầng tu sĩ sao? Nghĩ đến đây, Phí Thanh dơ tay ném ra trong tay cây quạt, xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Cây quạt nhanh chóng ở giữa không trung xoay tròn, phát ra một trận sắc bén tiếng xé gió, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ hướng về Huyền Ca Phương hướng bay đi. Ở cây quạt bay về phía Huyền Ca đồng thời, một tia trong suốt sương khói từ cây quạt trung vô thanh vô tức giật tan ra tới, mang theo một tia như có như không hương khí. Phí Thanh khỏe miệng cong lên một mặt thực hiện được ý cười. Nàng cây quạt trung giấu diếm thiên hạ 10 độc chí nhất, lòng dạ hiểm độc ma hồn hoa sở luyện chế ra tới khói độc. Một khi chúng này độc, đối phương hồn phách sẽ nhanh chóng tán loạn. Tuy rằng dùng cái này độc đối phó tên này tiểu tu sĩ có chút lãng phí, bất quá nàng chính là muốn cho hắn nếm một chút cái gì gọi là sống không bằng chết tư vị. Huyền ca nhìn lướt qua hướng về chính mình công tới cây quạt, khỏe miệng sẹt qua một tia cười lạnh. Ở nàng trước mặt dùng độc, đối phương còn nộn một ít. Trong tay băng phách kiếm vung lên, một đạo lạnh băng đến cực điểm hàn ý quét đi ra ngoài. Giữa không chung, bay về phía nàng cây quạt, tức khắc bị một đạo màu trắng kiếm khí bao lấy, bang. Một tiếng. Vô lực rơi xuống ở trên mặt đất. Phí thanh nhìn đến chính mình cây quạt rơi xuống đất, trong lòng cả kinh. Vội vàng muốn thu hồi cây quạt, lại phát hiện nàng thế nhưng cùng chính mình cây quạt mất đi liên hệ, không dám tin tưởng mở to đôi mắt. Sao có thể? Đối phương một cái trúc cơ tu sĩ sao có thể cách trở được nàng thần thức? Huyền ca tay vừa nhấc, thu đi phí thanh cây quạt đồng thời, chém ra một đạo màu trắng kiếm mang quét về phía phí thanh. Phí thanh phản ứng lại đây, vội vàng muốn tránh né, nhưng mà kiếm mang tốc độ thật sự quá nhanh. Theo một đạo đến xương hàn ý đánh lút lại, nàng ngực nhiều ra một đạo một thước dài hơn vết kiếm. Vết kiếm thâm có thể thấy được cốt, lại bởi vì có một tầng băng hàn chi khí nguyên nhân, không lưu một giọt máu tươi. Ngươi không phải trúc cơ tu sĩ? Phí Thanh nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Huyền Ca, trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Không nghĩ tới đối phương thế nhưng ẩn nấp tu vi, thật sự quá đê tiện. Ngay sau đó, Phí Thanh hai mắt lại lần nữa khiếp sợ trương đại, run rẩy xuống tay phẫn nộ cực kỳ chỉ vào Huyền Ca, ngươi đối ta hạ độc? Phệ tâm kiếm phái nhất am hiểu chính là hạ độc, cho nên ở chúng độc trước tiên, nàng liền cảm giác được. Chỉ là gậy ông đập lưng ông mà thôi. Huyền ca câu môi nói. Đối phương nếu thích hạ độc, kia nàng khiến cho nàng nếm thử chúng độc tư vị. Người. Phí thanh cảm giác toàn thân máu tự ngực bắt đầu chậm rãi trở nên lạnh băng, một cổ xuyên tim đau ở thân thể của nàng trung lan tràn mở ra, giống như vô số điều sâu ở gặm.